chỉ có điện hạ, thần cùng với điện hạ bên người nữ quan lục doanh, tiêu ngự ý, ý lập tức đáp, nhưng rốt cuộc chỉ là cân nhắc chi sách, thời gian lâu rồi nhiều ít sẽ lộ ra dấu vết, còn thỉnh bậy hạ sớm ngày định đoạn. Quá khứ hai tháng, liên vai lần đụng tới suýt nữa lòi nguy cơ, cũng may lục doanh cơ trí đều cấp viên trở về, nhưng mỗi lần đều kinh tâm động phách, rốt cuộc không phải kế lâu dài. Chấm lại như thế nào định đoạn, cũng muốn quá hoàng tỷ kia một quan. Âu đế tức giận địa đạo, nếu nói không thông nàng. Châm cũng tuyệt không sẽ nghịch nàng ý tư tới. Tiêu ngự y ghi cúi đầu không nói tiếp, trên thực tế ấu đế lời này đã có thiên hướng. Thiếu niên hoàng đế hít một hơi thật sâu, qua mấy ngày đông thục xứ đoàn nhập kinh, đến lúc đó trong cung mở tiệc, hết thể chờ chấm ngày ấy thấy hoàng tỷ thương thảo qua đi lại làm tính toán. Ở kia phía trước, ngươi liền cùng trước kia giống nhau hảo hảo gạt đó là. Tiêu ngự y nhẹ nhàng thở ra, bám vào người hành lễ, là, vậy hạ. Đông thục xứ đoàn nói đến là đến, 10 ngày thời gian liền đến biện kinh Tiết Gia Hòa tuy không cần đi tự mình nên đón sứ đoàn, nhưng thân là trưởng công chúa nàng không thể thiếu muốn ở đêm đó trong yến hội lộ cái mặt. Lễ bộ quan viên đau đầu hồi lâu, rốt cuộc là đem Tiết Gia Hòa trưởng công chúa thân phận xếp hạng nhiếp chính vương phi thân phận phía trước, ngồi trên hoàng tộc Chi Gian, mà dùng quyết tắc ổn ngồi đủ loại quan lại đứng đầu, hai người vị trí Chi Gian cách đến nói có xa hay không nói gần không gần, vừa chuyển đầu là có thể thấy, rồi lại bất đồng mặt khác phu thê giống nhau trực tiếp ngồi ở cùng nhau. Khoảng cách cùng tiêu ngựa y thì 3 tháng chi ước chỉ dư hơn 10 ngày, tiết ra hỏa là vạn sự tiểu tâm vì thượng, một giọt rượu cũng không dám dính, đạm nhiên ngồi ở ấu đế phụ cận, eo định đến thẳng tắp, hơi rũ mắt bộ dáng dường như không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, chính là chống được hoàng gia quý không thể nói cái giá. Dù vậy, lặng lẽ hướng trên người nàng đánh giá ánh mắt vẫn là nhiều đếm không xuể, có rất nhiều người đối cái này hàng năm không lộ mặt, gần nhất lại ở nghe đồn liên tiếp xuất hiện tuy tính trưởng công chúa tò mò thay thế ấu đế đi nên đón đông thục lam đông đỉnh mang theo sứ đoàn đoàn người tiến địa khi tiết gia hỏa mới lần đầu tiên nâng lên mắt tới đông thục sứ đoàn quy mô nhưng thật ra không lớn trừ bỏ tùy tùng hộ vệ ở ngoài tổng cộng 12 người nay 12 người chung chưa hết hấp dẫn người chú mục, đó là hành tại vị thứ hai thứ tha là lướt nu mỹ nữ tử tiết gia hỏa chỉ quét, quét quốc sắc thiên hương đông thục công chúa liếc mắt một cái liền đem tầm mắt dừng ở sứ đoàn cầm đầu tên kia sứ thần trên người có thể đương sứ đoàn đứng đầu Nói vậy không phải là cái ngu xuẩn, huống chi còn gánh bác hộ tống công chúa thành công hòa thân nhiệm vụ. Đến nỗi đông thục công chúa bản thân là bộ dáng gì, tiết gia hòa đảo không lắm để ý. Đông thục công chúa phẩm tính như thế nào, sẽ gả cho người nào, đều có ấu đế cùng đủ loại quan lại một đạo định đoạt. Chẳng qua này công chúa thoạt nhìn cũng có 15-16 tuổi tuổi tác, cấp ấu đế đương phi tử không phải tuổi lớn chút. Tới cung yến trước, tiết gia hòa còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy cái 11-12 tuổi tiểu cô nương, trước đính hôn chờ tuổi tới rồi lại nhị độ đưa tới quốc khánh, lại hoặc là trực tiếp coi như con dâu nuôi từ bé dưỡng ở quốc khánh trong cung, ai biết lại là cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Có lẽ này đã là đông thục tuổi nhỏ nhất công chúa, chọn không thể chọn. Tiết Gia Hòa quan sát đến cầm đầu sứ thần từng bước về phía trước, lại nhận thấy được một khắc cổ tầm mắt công khai mà dừng ở trên người mình, kia trong ánh mắt rõ ràng xem kỹ cân nhắc ý vị làm Tiết Gia Hòa phân ra một chút lực chú ý nhìn lại qua đi, lại đúng là đi theo cầm đầu kia sứ thần phía sau đông thuộc công chúa. Cùng tiết gia hòa đối thượng tầm mắt ghi, đông Thuộc công chúa ngược lại thập phần hào phóng mà chiều nàng hơi hơi mỉm cười, không gì sánh được. 50. Đệ 50 chương Tiết gia hòa đạm nhiên mà nhắm hướng đông Thuộc công chúa gật đầu, liền nhẹ nhàng bâng cơ mà đem tầm mắt rời đi. bực này trường hợp, nàng ngồi ở hấu đế bên cạnh bất quá chính là thế hoàng gia căng cái phô trường, trên thực tế cơ hồ đều không có nói chuyện cơ hội, ăn ngon uống tốt đến yến hội kết thúc rời đi liền hoàng công. Càng sẽ không ở trong lòng để ý đông thục công chúa đến tột cùng là cái cái gì hướng đi. Chiêu đình việc, trừ phi ấu đế tự mình báo cho, nếu không tiết gia hòa đều là không quan tâm. Tiết gia hòa không quan tâm ý tưởng chỉ duy trì 15 phút đều không đến thời gian, liền bị đông Thuộc sứ thần đánh vỡ. Bởi vậy, quốc gia của ta bệ hạ làm ta chờ hộ tống thừa linh công chúa tới quốc khánh, là cô ý cùng quốc khánh kết tần tấn chi hảo. Sứ thần cung cung kính kính mà dương giọng nói. Nay đảo cùng đồn đãi nói được giống nhau. Tiết Gia hòa đảo mắt nhìn về phía tòa thượng Âu Đế, trong lòng có chút phạm nói thầm, chính là này Phu Thê hai người tuổi kém đến lớn một chút, bất qua Âu Đế tâm tư thành minh, mặc dù Đông Thuật thật tổn cái gì ai chủ ý, có lam Đông đỉnh trông chừng hẳn là cũng sẽ không xuất hiện mê hoặc quân tâm yêu phi loạn thượng tình cảnh. Đây là không hề tình cảm đáng nói chính trị liên hôn, Âu Đế đương nhiên rõ ràng, hắn đối Đông Thuật công chúa quốc sắc thiên hương toàn vô động dung, cũng hoàn toàn không để ý Đông Thuật công chúa đến tuổi cùng so với chính mình lớn vài tuổi hắn ở tự hỏi nếu là thật muốn tiếp thu này của hòa thân hẳn là tại hậu cung cấp vị này xuất thân đều không phải là đặc biệt cao quý đông thuộc công chúa lưu cái cái gì vị trí đông thuộc sứ thần nói âm vừa mới rơi xuống ở hắn phía sau vẫn luôn an an tĩnh tĩnh thừa linh công chúa liền tiến lên một bước doanh doanh quỷ gối vậy hạ dung bẩm thừa linh nguyện gả quốc khánh nhiếp chính vương làm chắc phi một hòn đá làm cả hồ dậy sóng vẫn luôn vào thai này ra thai kia tiết ra hòa rốt cuộc dừng động tác nàng chậm rãi chuyển trong tay trang có tham trà cái ly Không đi trông non Linh công chúa, ngược lại hướng Dung quyết bên kia nhìn liếc mắt một cái. Mà Dung quyết cũng vừa lúc xảo bất xảo mà nhìn chằm chằm tiết ra hòa mặt. Hai người tầm mắt đánh vào cùng nhau, lại hấp tấp mà đồng thời phiết khai đi. Âu đế trong lòng tính toán bị Thừa Linh công chúa này một câu thỉnh cầu đánh gãy, non nớt trên mặt như cũ tứ bình bắt ổn, Nhiếp chính vương đã có chấm hoàng tỷ làm chính phi, công chúa tôn sư đoạn không thể cùng người cùng thờ một chồng. Hắn lời nói có ẩn ý, công chúa một từ đồng thời chỉ đại tiết ra hỏa cùng Thừa Linh hai người. Bất luận cái nào quốc gia, đều tuyệt không có cái nào nam nhân có thể ở cưới hoàng gia công chúa lúc sau lại nạp tiếp, trừ phi đó là mất nước công chúa. Nếu Dung quyết thật dám gật đầu đồng ý, Âu đế giết hắn tâm đều có, vậy chói lọi là đối quốc khánh hoàng thất dẫm đạp, cùng đối tiết gia hỏa vũ nhục. Xuất giá toàn phu, Thừa Linh không cầu có thể cùng tùy Tịnh trưởng công chúa cùng khởi ngồi chung, chỉ nghĩ thỉnh bệ hạ ban một bên phi chi vị, chấp chắc phi chi lễ, tuyệt không đi quá giới hạn. Thừa Linh người cũng như tên, thanh âm thanh thủy đến giống như trong rừng bạch linh. Ngay cả trong lời nói không hợp lý thỉnh cầu cũng trở nên dễ nghe lên, thừa linh khi còn bé gặp nạn, hạnh đến nhiếp chính vương cứu giúp, sớm đã quyết định phi hắn không cả, chỉ cầu bệ hạ cùng nhiếp chính vương đồng ý. Lập tức trong điện một mảnh yên tĩnh, dường như văn võ bá quan tiếng hít thở đều bị cắn nuốt dường như. Có người thậm chí còn ở trong lòng lặng lẽ hâm mộ dung quyết hảo một phen diễm phúc, tiểu Thêm mỹ thiếp, cái nào nam nhân trong lòng không có trộm nghĩ tới tể nhân chi phúc ngày đó. Nguyên bản đối hòa thân mang theo sự không liên quan mình thái độ tiết gia hỏa có chút đau đầu. Tình cảm thượng, nàng hoàn toàn không ngại dung quyết có mấy cái thế tử, đừng nói một cái thừa linh công chúa, tới mười cái cũng cùng nàng không quan hệ, nhưng từ đại cục thượng suy xét, vô luận tiết gia hỏa chính mình có nguyện ý hay không, đều là quyết không thể khả năng đối việc này gật đầu. Nếu thật sự làm thừa linh vào nhiếp chính vương phủ, toàn bộ quốc khánh hoàng thất mặt mũi hướng nơi nào phóng, Ấu đế đối vị này thừa linh công chúa càng quấy đem Dung Quyết cũng mang tiến lời nói hành vi có chút bất mãn, nhưng hắn chỉ là nhẹ nhàng nhíu một chút lông mày liền mở miệng nói, việc này, không thể. Dung Quyết thanh âm lại vừa lúc ở lúc này vang lên tới, ở im ắng trong đại điện phủ qua Ấu đế mở đầu. Quy lệ trên mặt đất thừa linh công chúa ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn mang theo doanh doanh ý cười, thừa linh cả gan, còn thỉnh vương ra cấp cái lý do. Ta có chính thê. Dung Quyết lạnh lùng. Thừa Linh công chúa rảo hảo khuôn mặt ở trong mắt hắn liền cùng một ly bạch thủy bình bình đạm đạm, dẫn không dậy nổi một tia giao động. Thừa Linh công chúa gật đầu, lại cười ngâm ngâm chuyển hướng tiết gia hòa, tuy tính trưởng công chúa cũng như vậy tưởng sao. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tâm, nàng đem tuy tính hai chữ niệm đến rõ ràng, nghe tới liền mang theo vài phần trào phúng y tứ. Nói đến này phân thượng, đã có thể coi như là trước mặt mọi người khiêu khích. Tiết gia hòa chấp nhất trong tay cái ly cười cười, bình nói. Công chúa mặc dù hỏi biến này Kim Loan Điện sở hữu quốc khánh người, cũng sẽ không được đến cái thứ hai đáp án. Ai hôn đầu dám ở ấu đế trước mặt đồng ý cái này đề nghị. Này không phải trước mặt mọi người cùng hoàng gia gọi nhịp. Nếu là Dung quyết làm trái lại, kia có lẽ vẫn là khác nói, nhưng trước mắt hai đại thế lực đứng ở cùng biên, này còn cần tuyển. Lại xuẩn người cũng biết nghịch thiên mà đi là tự chịu diệt vong. Thừa Linh công chúa cùng tiết gia hòa đối diện một lát, nhu nhu hạ bái, trưởng công chúa nói được là, thừa Linh thất lễ. Còn thỉnh bậy hạ thứ lỗi. Trên mặt nàng một tia khác thường cũng không có, nhận lỗi bồi đến quy quy củ củ, dường như bị luân phiên cự tuyệt cũng một chút đều không cảm thấy nan kham, lại giống như lúc trước đề nghị cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, ở Âu đế xua tay sau liền lặng yên lui về nguyên lai vị trí. Bực này vinh nhục không kinh biểu hiện ngược lại kêu tiết gia hòa nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, trên mặt bình đạm, trong lòng có chút nhíu mày, có chỗ nào không đúng. Nay đông thuộc sứ đoàn, tựa hồ ý đồ đến có chút không tốt ta. Yến hội cũng chỉ nổi lên như vậy một cọc khúc chết, thẳng đến Yến hội tan đi, đông thuộc đám người cáo lui khi, thừa linh công chúa đều chỉ an an ổn ổn mà ngồi ở nàng vị trí thượng, không nói thêm nữa một câu không nên lời nói, kia ngoan ngoán bộ dáng đều phải làm người cảm thấy nàng quỳ gối trong bữa tiệc thỉnh gả dung quyết kia một màn là rượu sau ào giác. Tiết Gia hòa đang muốn đứng dậy ly từ khi, ấu đế bên người đại thái dám lại đây nhỏ giọng gọi lại nàng, trưởng công chúa dương bước, bệ hạ cho mời. Tưởng là ấu đế có chuyện gì muốn dặn do do hỏi. Tiết Gia Hòa lượn một gật đầu, đỡ Lục Doanh Tay đứng lên, chậm rãi từ đại điện mặt bên rời đi khi cùng Lam Đông Đỉnh đánh cái đối mặt. Lam Đông Đỉnh cái gì cũng chưa nói, ôn hòa tầm mắt ở Tiết Gia Hòa trên người dừng lại một lát, phảng phất là cái hiểu biết cố nhân như vậy, mỉm cười chiều nàng gật đầu một cái quyền đương thăm hỏi. Tiết Gia Hòa nện bước không ngừng, cũng đối Lam Đông Đỉnh nhẹ nhàng gật đầu, theo sau gặp thoáng qua, vòng tới rồi sau điện, Âu Đế còn không có thay quần áo, chỉ là tháo xuống đỉnh đầu trầm trọng long quan, nhìn thấy Tiết Gia Hòa tiến vào. Hắn căng thẳng cả đêm mặt rốt cuộc nhu hòa xuống dưới, cười nói, "Hoàng tỷ mau tới." Thấy đại Thái giám Lưu tại lối vào, Thiết gia hòa cũng làm lục doanh chờ tại đây, chính mình xách lên làn váy chậm rãi tới rồi ấu đế bên cạnh, nhắc tới ấm trà cấp ấu đế trước mặt không ly lại tục trà, "Bệ hạ hiện giờ, nhưng thật ra tiểu lượng tăng trưởng." Ấu đế hắc hắc nở nụ cười, hoàng hốt vẫn là cái kia nhút nhát sợ sệt thái tử, ta uống một nửa đảo một nửa, luyện vài thiên, không ai sẽ phát hiện. Thiết gia Hỏa bật cười, "Bệ hạ tìm ta có chuyện gì?" Ấu đế giơ cái ly động tác một đốn, có chút xấu hổ, hoàng tỷ, này cũng quá đi thẳng vào vấn đề. Hắn do dự vớt ve trong tay trung trà, không trực tiếp chỉ ra hôm nay đem nói nguyên lai like mục đích, mà là nhắc tới mới phát sinh không lâu tiểu biến cố, thừa linh công chúa một chuyện, hoàng tỷ thấy thế nào. Mặc dù ta không sao cả dung quyết có bao nhiêu cơ thiết, nhưng chỉ cần ta còn là hắn chính thê, liền không thể cho phép. Tiết ra hỏa trắng ra nói, này không phải vì ta, là vì bệ hạ cùng quốc khánh mặt mũi. Mặc dù vừa rồi Dung Quyết không có cự tuyệt, Tiết Gia Hòa cũng dám khẳng định Âu Đế là sẽ không làm thừa linh công chúa tồn tại bị đưa vào nhiếp chính vương phủ. Âu Đế nhẹ ra khẩu khí, hắn gật gật đầu, ánh mắt có chút quái dị. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới Dung Quyết sẽ đương điện cự tuyệt, tính hắn còn có hai phân lý trí. Kêu Hoàng tỷ cảm thấy, này thừa linh công chúa nên như thế nào an bài là hảo. Ta nguyên tưởng rằng nàng là tới cấp bệ hạ đương phi, Tử Tiết Gia Hòa nói, nhưng trải qua mới vừa rồi tuyệt tối, người này đặt ở bệ hạ hậu cung trung. Có lẽ ngày sau sẽ có chút khó giải quyết. Kia xuất khẩu kinh người lại gợn sóng bất kinh tính tình, không phải người bình thường có thể có. Hoặc là thừa linh công chúa là có thể nhẫn, hoặc là nàng chính là thật gờ, vô luận người trước vẫn là người sau, đều không thích hợp tiếp nhập ấu đế hiện giờ chống rông hộ cung, cấp ấu đế chế tạo phiền thoái. Chỉ là thân phận của nàng cao quý, càng khó lấy xử lý một ít tiết ra hòa biên suy tư biên nói, vậy hạ hỏi ta, nhưng trong lòng hay không sớm đã có quyết đoán. Ấu đế cười cong đôi mắt thì thật nàng không phải thật công chúa, mà là đông thủ hoàng hậu nhà mẹ đẻ cô nhi, là cái dưỡng nữ, được công chúa phong hào, lại không phải đông thủ hoàng gia huyết mạch, bởi vậy thật không có hoàng tỷ tưởng như vậy phiền thoái. Tiết gia hỏa có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương thân phận cùng chính mình không sai biệt lắm xấu hổ, khó trách nói thẳng nguyện ý làm chất phi, kia lựa chọn liền nhiều rất nhiều. Đúng là, ta nghĩ chọn cái mau thừa tức thế tử đem nàng gả qua đi là được, đã xứng đôi thân phận của nàng, lại có thể chọn lựa một cái bình thường chút. Miễn ngày sau phiền thoái, ấu đế gật gật đầu, nói, cụ thể người được chọn còn phải lại chọn lựa nhìn xem, hoàng tỷ yên tâm, tuyệt không sẽ tiêu ngươi khó chịu khó xử. Tiết ra hòa đảo cũng không cảm thấy thừa linh công chúa sẽ thật sự tới nhiếp chính vương phủ, trừ phi dung quyết là tính toán cùng ấu đế sẽ rách mặt, bậy hạ làm phiền. Nói xong này đó sau, ấu đế mới có chút không được tự nhiên mà ho khan một tiếng, tránh cũng không thể tránh mà đem hôm nay quan trọng nhất để tài kéo ra tới, kỳ thật hôm nay tìm hoàng tỷ nói chuyện là có một khắc kiện cảng chuyện quan trọng muốn hỏi. Ta nói, hoàng tỷ nhưng ngàn vạn đừng tức giận. Bệ hạ nói đùa. Thiết gia hòa nở nụ cười, ta khi nào đối bệ hạ tức giận quá. Ấu đế khẩn trương về phía Tiết gia hòa nghiêng nghiêng người, đem thanh âm áp đến thấp nhất, tiêu ngữ y y nói cho ta. Tiết gia hòa trên mặt tươi cười cứng lại, ngay sau đó trốn tránh mà rũ xuống mắt đi. Bệ hạ muốn cho ta thay đổi chủ ý, đem. Lưu lại. Nàng nói được hàng hồ, nhưng cũng xem như chính diện đáp lại Âu đế nhẹ nhàng thở ra đồng thời liên tục xoa tay, không, ta cùng tiêu ngự y thìa nói, việc này vẫn là muốn xem hoàng tỷ quyết định của chính mình, nếu là hoàng tỷ thật không muốn, ta tất nhiên sẽ không làm làm ngươi thương tâm khổ sở sự. Tiết ra hòa nhấp thẳng ngôi, đem lực quay cuồng cảm xúc áp xuống, nhẹ giọng nói, bệ hạ hẳn là đã biết ta quyết định, kia vì sao lại tới tìm ta ngầm thương nghị đâu. Mặc dù muốn dùng huyết mạch đi kiềm chế dung quyết, khác đều không đề cập tới, cũng là có cái thiếu chi không thể tiền đề, dung quyết hán. Đầu tiên cũng đến muốn đứa nhỏ này. Nếu là dung quyết đối chính mình hài tử không chút nào quan tâm, coi như có cây, lại sao có thể trông cậy vào một cái mang theo hắn huyết mạch hài tử có thể đương hắn trói buộc. Mà nếu Tiết Gia Hòa chính mình vì như vậy cái máu lạnh nguyên nhân liền đem hài tử sinh hạ tới, lại cùng trần phu nhân có gì bất đồng. 51, Đệ 51 Trương Tiết Gia Hòa nói được lánh lánh đạm đạm, Ấu Đế lại nhạy cảm mà từ nàng trong lời nói đã nhận ra một chút tức giận, cao cao đầu nói, Hoàng Tỷ đừng tức giận Này không phải tiêu ngự y mới vừa nói cho ta, ta tưởng ta đều đã biết, cũng không hảo gạt ngươi nói ta không biết, liền suy nghĩ cùng ngươi giáp mặt nói chuyện, không có cưỡng bách ngươi ý tứ. Nếu là ngươi thật không nghĩ lưu trữ, ta chắc chắn âm thầm thế ngươi hiểm hộ. Tiết ra hỏa tĩnh xuống dưới, rồi sau đó chiều ấu đế hành lễ thi lễ, đà tạ bệ hạ. Nàng trong lòng biết ấu đế là có lý do cùng lập trường cường ngạnh yêu cầu nàng đem hải tử sinh hạ tới. Ấu đế lại cười nửa nói giỡn giảm bất không khí. Nghe tiêu Ngự y thì hãy nói Dung Quyết thế nhưng bị chẳng hay biết gì, ta còn cười hồi lâu. Dung Quyết anh minh một đời, đại khái liền hủy này phía trên, tiếp nối chính là không người biết hiểu, ấu đế chỉ có thể chính mình trong lòng nhạc ga nhạc ga cười nhạo một chút hắn. Hà nước chừng cũng là Tiết Gia Hòa mở miệng nói đến một nửa, lại đem phía sau nói cấp nuốt trở vào, có chút không được tự nhiên. Dung Quyết thời gian đều hoa ở quân vụ chính sự thượng, Tiết Gia Hòa ở trong cung thời thượng bị ma ma đã dạy nam nữ việc. Mà một đêm kia thượng Dung Quyết hiển nhiên ngay từ đầu so nàng còn ngây ngô, phía sau mới không thể dạy cũng hiểu, nghĩ đến Dung Quyết trước đây cũng không chạm qua nữ nhân khác. Đánh giá cũng đúng là bởi vậy, lần thứ hai nàng lừa Dung Quyết nói hắn chỉ là uống nhiều đi nhầm khi, Dung Quyết cũng không sinh ra cái gì hoài nghi tới. Rốt cuộc nên rửa sạch, Tiết Gia Hòa đều thiên không lượng liền lên kêu lục doanh cùng nhau rửa sạch sạch sẽ. Bất quá lời này muốn Tiết Gia Hòa nói ra tới, vẫn là cảm thấy trên mặt nóng lên, dứt khoát thay đổi cái đề tài. Tiêu ngự ý thì chỉ nói cho bệ hạ, nếu là hoàng tỷ không ngại Âu Đế lại cào cào cái, nhất miệng cười nói, ta cũng cùng Lão sư nói thượng một tiếng. Tiết Gia Hòa như mày, kỳ thật cũng không quá muốn đem việc này thông chi đến Lam Đông Đỉnh chỗ. Lam Đông Đỉnh đối nàng rốt cuộc có như vậy một tia ái muội chi tình, nếu là đem hắn liên lụy đi vào, có lẽ sẽ khiến cho không cần thiết rút mắt. Bất quá lời nói muốn nói như vậy, lại có chút quá xem nhẹ thân là đế sư, hiệp trợ Âu Đế cùng dung quyết đối kháng Lam Đông Đỉnh. Mắt thấy ly tiêu ngự ý kìa nói 3 tháng kết thúc cũng bất quá hai tay số đến ra tới nhật tử, đến lúc đó nếu thật ra cái gì đừng rẽ, có ấu đế cùng làm đông đỉnh từ bên tương trợ, nàng cũng có thể càng nhẹ nhàng dùng ít sức chút. Tiết ra hòa lập lại cân nhắc một lát, mới nhẹ nhàng gật đầu đồng ý ấu đế đề nghị, nhưng việc này thật sự không nên lại khuyết tán, cảm kích người càng nhiều, chuyển tới dung quyết trong thai khả năng tính lại càng lớn. Ấu đế trong lòng buông lỏng, mỉm cười chấn ăn nói, hoàng tỷ yên tâm, chấm hiểu được các loại nặng nhẹ sẽ không làm hoàng tỷ khó làm. Tỷ đệ hai người lại nói một lát nhẹ nhàng lời nói, Tiết Gia Hòa liền đứng dậy cáo lui, mang theo Lục Doanh từ chỉ dư cung nhân bận rộn rửa sạch tàn cục Kim Loan Điện trung rời đi. Tiết Gia Hòa bộ liên đã ở ngoài điện chờ, nàng chưa bước ra cửa điện là có thể liếc mắt một cái trông thấy, miễn từ nơi này đi đến cửa cung mệt nhọc, điện hạ lưu tâm dưới chân. Lục Doanh đỡ Tiết Gia Hòa, đó là một khắc cũng không dám thả lỏng, dường như cái ngạch cửa đều có thể đem Tiết Gia Hòa vướng một ngã dường như. Tiết gia hòa gốc váy khẽ nhúc nhích liền bước qua ngay cửa, nhẹ giọng nói: vậy hạ đã biết. Lục Doanh ngẩn ra, tuy rằng Tiết gia hòa lời này nói được thập phần mơ hồ, nhưng nàng vẫn cứ một khắc liền nghe hiểu, kinh ngạc mà ngẩn mặt khi, khỏe mắt dư quang lại liếc đến cửa đại điện một chỗ màu đỏ đen thân ảnh, tới rồi bên miệng nói đột nhiên xoay cái con nhi, điện hạ mới vừa rồi dùng đến không nhiều lắm, nếu là đói nói tới rồi nhiếp chính vương phủ lại dùng một ít. Lục Doanh lời này tới không đầu không đuôi, Tiết gia hòa đệ thấp đuôi lông mày nhẹ nhàng đứng thanh hảo. Bên người có cái trầm thấp tiếng nói cường ngạnh mà chen vào nói hỏi, vậy hạ đã biết cái gì? Tiết ra hỏa thiên quá mặt đi, nhìn thấy Dung Quyết liền đứng ở cửa điện ngoại một bên, ôm hai tay thoạt nhìn giống đang đợi người. Nàng dừng lại bước chân, mặt không đổi sắc địa đạo, đã biết trần phu nhân sự. Dung Quyết trên giới đánh giá nàng hai mắt, liền nói này đó. Tự nhiên còn lời nói việc nhà, cũng nói thừa linh công chúa sự. Tiết ra hỏa nhàn nhạt địa đạo, xem ra nhiếp chính vương điện hạ còn có việc muốn làm, ta liền trước ra cung đi. Dung quyết nhíu mày, ta đang đợi ngươi. hắn nói xong liền hướng bộ liễn đi đến, ta và ngươi cùng nhau ra cung. Sớm có cấm quân đem Dung quyết tọa kỵ mang theo lại đây, ngừng ở Tiết gia hòa bộ liên bên. Này một bước hiển nhiên là không tính toán tiếp thu cự tuyệt bộ dáng kêu Tiết gia hòa không có biện pháp. Chậm rãi về phía trước đồng thời, nhẹ nhàng mà nhéo một chút lục doanh tay. Cung yến lúc sau, thừa linh công chúa bị tạm thời an bài ở ngoài cung cư trú, nàng rốt cuộc là nước láng giềng người, hòa thân đối tượng cũng chưa định ra. Cuối cùng vẫn là cùng sứ đoàn an bài ở cùng nhau. Âu Đế không tốn bao lâu liền chọn hảo thừa linh công chúa hôn phu người được chọn. Dục Vương Thế Tử định hảo quá năm liền thừa tước, chờ đến thành thân thời điểm, thừa linh công chúa liền trực tiếp là Dục Vương phi. Tiết Gia Hòa ở hồi ức tìm tòi một lần, nàng cũng không từng gặp qua Dục Vương Thế Tử. Dục Vương nhưng thật ra gặp qua một hồi, là cái nhàn tản vương gia cũng không quản sự, chỉ thủ chính mình đất phong sinh hoạt, trong tay không có thực quyền, đúng là cái thích hợp cùng thừa linh công chúa hòa thân người được chọn. Mặc dù thừa linh công chúa trong lòng có tính toán, cũng rất khó nương dục vương phát huy. Lệ tiết gia hòa hơi có chút kinh ngạc chính là, ở cung yến thượng nói thẳng không cố kỵ chính mình phương tâm ám hứa dung quyết, phi dung quyết không gả thừa linh công chúa cũng không có đại náo một hồi, ngược lại thập phần bình tĩnh mà tiếp nhận rồi ấu đế an bài, thành dục vương thế tử phi, chọn ngày đại hôn. Chẳng lẽ nàng ở cung yến thượng nháo kia vừa ra, suýt nữa chọc giận ấu đế, cư nhiên nói đều không phải thiệt tình lời nói. Nàng sốc không dậy nổi sóng do tới. Dung quyết đối này bình luận, sứ đoàn ít ngày nữa ly cảnh, nàng liền muốn mang theo mấy cái thị nữ sắp đi Dục Vương đất phong, cả đời chỉ sợ đều không có trở lại cố thổ cơ hội. Dục Vương đất phong ly biện kinh nói có xa hay không nói gần không gần, mặc dù ra roi thúc ngựa mà lên đường cũng muốn 5 6 ngày công phu, trừ phi đại sự, Dục Vương xác thật sẽ không tự mình chạy tới biện kinh, Dục Vương phi liền càng sẽ không. Tiết gia Hòa chống cằm nói, cũng hảo, bệ hạ suy tính tổng so với ta nhiều, là ta buồn lo vô cớ. Dung quyết nhìn nàng một cái, ngươi nếu là lo lắng nàng đêm đó ở trong yến hội lời nói, liền thật cũng không cần. Tiết gia hỏa chớp chớp mắt, thừa linh công chúa phi nhiếp chính vương điện hạ không gả kia một câu, nàng dứt lời nở nụ cười, ngươi không phải đương trường liền không sao, ta nếu là không không đâu. Dung quyết nhìn chăm chăm nàng, bệ hạ sẽ không đồng ý. Dung quyết bất mãn mà xách một tiếng, ngươi liền sẽ không trong lòng không mau. Với tình ta cũng không để ý ngươi trong lòng thích cái nào nữ tử, với lý. Ta lại là trăm triệu không thể đem bậy hạ mặt mũi bị hao tổn. Tiết Gia Hòa tự nghĩ nói được còn tính nguyện chuyển, nửa nói dân nói, nếu là nàng tưởng cường gà, ngươi lại không tỏ ý kiến, chỉ sợ ngươi ta phải hảo hảo ẩm ý một trận. Dung quyết híp mắt xem Tiết Gia Hòa, cười lạnh, ngươi nhưng thật ra rất hào phóng. Tiết Gia Hòa bật cười, có cái gì nhưng keo kiệt. Nàng lại không phải gà cho thích nam nhân, mới muốn tính toán chi ly phu quân đối chính mình có phải hay không yêu thương trung thành. Nếu không phải nàng là quốc khánh trưởng công chúa. Quyết không thể cùng người cùng thờ một chồng, quản nó cái gì công chúa, dung quyết ái có cưới hay không. Rốt cuộc dung quyết địa vị bộ dạng bãi tại nơi đó, muốn gả hắn, muốn đem nữ nhi gả người của hắn, chỉ nhiều không ít. Nghĩ đến đây, tiết gia hòa có chút tò mò lên, thừa linh công chúa ở bữa tiệc theo như lời, tuổi nhỏ bị ngươi cứu sự, ngươi còn nhớ rõ. Thoại bản xem đến nhiều, tiết gia hòa đối loại này anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân báo đáp kiểu đoạn nhưng thật ra có chút hứng thú, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng phát sinh ở chính mình bên người. Dung quyết không kiên nhẫn nói, ta là đi qua đông thủ, nhưng không nhớ do đã cứu người. Tiết gia hỏa cũng không sợ hắn hung ác khẩu khí, cười cười nói, nghĩ đến cứu người đích xác thật thường quên, bị cứu nhân tải nhớ do lao. Dung quyết một cân nhắc nàng ý tứ trong lời nói, sắc mặt càng trầm, còn đang suy nghĩ ngươi cái kia cố nhân. Hắn đã từng đã cứu ngươi. Tiết gia hỏa nhớ thương đến khăng khăng một mực cái kia cố nhân, hắn nhất định nghĩ mọi cách cấp đảo ra phong tới tiết gia hỏa trước mặt, chỉ vào cái mũi làm nàng nhìn xem. Đây là cái kia đối với ngươi không từ mà biệt, hiện giờ liền gặp ngươi một mặt rúng khí đều không có người nhắc gan. Đã cứu ta người không ít. Tiết Gia Hỏa không tỏ ý kiến mà đem để tài xóa khai đi, có đem ta từ trong sông mất ra tới hàng xóm, có ta mau đói chết khi cho ta tặng hai cái bánh bao đại thẩm, còn có Tiêu Ngựa Yiye. Nàng vặn ngón tay thế nhưng nghiêm túc mà đếm lên. Dung quyết nhẫn mại tính tình nghe xong bảy tám cái, thật đúng là không hắn phân, không khỏi cười lạnh, ngươi chậm rãi số. Ở ta trở về phía trước nhớ rõ mấy cái đến tuột cùng rõ ràng. Thiết gia hòa nghe vậy xem hắn, đó là ngày mai vẫn là khi nào. Ta muốn ly kinh mấy ngày dung quyết không vui mà để thấp sắc bén mặt mày, hôm nay tới chính là nói cho người chuyện này. nhiếp chính vương điện hạ lên đường bình an. tiết gia hòa mặt không đổi sắc, trong lòng lại có chút vui sướng, ông trời tác hợp, dung quyết vừa lúc ở lúc này ly kinh, chờ hắn trở về thời điểm, nàng này đầu đã sớm hết thể trần ai lạc định. Mặc dù quản gia phát hiện cái gì dị thường, cũng không kịp chờ dung quyết bay trở về người thật cao hứng dung quyết âm úu hỏi tiết gia hòa cười nàng xảo rượu mà đem đề tài đẩy cho dung quyết nhiếp chính vương điện hạ lần trước ly kinh thời điểm tựa hồ cũng không từng hỏi qua ta cao hứng không hai người nhìn nhau một lát như là tỷ thí dường như ai cũng không trước rời đi ánh mắt người không bằng hỏi một chút ta lúc này đây ly kinh là vì cái gì dung quyết gần từng chữ một điệu đạo tiết gia hòa nghĩ thầm dung quyết công sự cùng nàng có quan hệ gì đâu vì tị hiểm Nàng liền Dung Quyết xử lý công vụ thư phòng đều chỉ có tiến quá hai lần. Nói như vậy lên, hồi thứ hai đi khi mượn Trần Phu U Nhân bức họa, dường như còn không có tới kịp còn cấp Dung Quyết. Tư cập này, tiết ra hòa vây tay kêu lên Lục Doanh, biên nói, nhiếp chính vương điện hạ làm công sự, ta một người đàn bà liền không nhiều lắm miệng do hỏi, Lục Doanh, đem Trần Phu U Nhân bức họa lấy tới. Lục Doanh lấy bức họa giao cho Dung Quyết, người sau một tay tiếp nhận, không chút để ý điều đạo, lúc này mới nhớ tới phải biết rằng Trần Phu U Nhân một chuyện qua đi đều hơn nửa tháng, Dung Quyết cũng không đi tìm Tiết Gia Hòa thảo bức họa, một kéo đó là này hồi lâu. Cùng ta không có quan hệ sự, ta luôn luôn bệnh hay quên đại thật sự. Tiết Gia Hòa lời nói có ẩn ý mà cười nói, có lẽ nhiếp chính vương điện hạ lần này cũng ly kinh một hai năm, khi trở về ta liền ngươi cũng nhận không ra. Dung Quyết hừ lệnh một tiếng, hắn ấn mặt bàn đứng dậy, trên cao nhìn xuống mà nhìn Tiết Gia Hòa, lần này ly kinh nguyên nhân, chờ ta làm thỏa đáng trở về lại nói cho ngươi. Hắn banh mặt uy hiếp nói, ngươi cũng an phận một ít, đừng cho là ta rời đi biện kinh liền không biết ngươi đi gặp ai, làm cái gì. Thiết gia hòa hơi hơi mỉm cười, đi thong thả. Trời cao hoàng đế xa, Dung Quyết người đều ra kinh, còn có thể nửa đường thượng cắm đôi cánh bay trở về ngăn cản nàng không thành. 52, Đệ 52 chương. Dung Quyết sự tựa hồ thập phần khẩn cấp, ngày thứ hai Tiết gia hòa đứng dậy thời điểm, liền nghe lục doanh nói thiên không lượng khi Dung Quyết đã dẫn người lì phủ. Tiết gia hoàng lô một tiếng. Rốt cuộc chưa cho hấu đế viết thư hỏi trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ cẩn thận mà tính tính nhận tử, khó được mà ở Dung Quyết sau khi trở về này non nửa năm thời gian lần đầu tiên cảm thấy thích ý, cơm sáng khi đều đa dụng một chén nhỏ tuyết tiên cháo. Dung Quyết đi rồi ngày thứ hai, Lam phu nhân liền lại tặng bái thiếp lại đây, tiết gia hòa sắp đến để bút trả lời thời điểm mới phản ứng lại đây, chiều hấu đế cách nói, Lam Đông Đình lúc này hẳn là đã sớm biết nàng hoài thai một chuyện, có phải hay không hắn làm Lam gia nữ quyến nhiều tới đi lại. Như vậy nghĩ, Tiết Gia Hòa đặt bút động tác hoãn hoãn, có chút trột giảm mà đem Lam Phu Nhân bái thiếp chung đề nghị thời gian sau này đẩy mấy ngày, nàng còn phải hảo hảo ngẫm lại, nếu là Lam Phu Nhân bắt đầu gương mặt hiển từ mà nhắc mãi nàng khi, nàng nên như thế nào hồi phục vị này hảo Phu Nhân quan tâm đoán trách. Lúc này thiếp vừa mới giao cho lục doanh trong tay, quản gia liền sau lưng vào tây đường viện, trong tay hắn cầm một khắc phong bái thiếp, trưởng công chúa thỉnh xem qua. Tiết Gia Hòa nhìn mắt kia trang bái thiếp một vẫn chưa ở mặt trên nhìn thấy có thể cho thấy đưa thiếp nhân thân phân tiêu chí, nhướng mày nói, nhà ai đưa? Quản gia những mày, thanh biện kinh lớn lớn bé bé quan viên ta đều biết được 89010, người này lại là cái sinh gương mặt, ngay cả này hộp cũng chưa từng gặp qua. Vậy ngươi liền như vậy lấy tới cấp điện hạ Lục doanh 23 bước chạy vội trở về, che ở tiết gia hòa trước người đoạt qua quản gia trong tay hộp, vạn nhất bên trong cái gì hại người đồ vật làm sao bây giờ. Quản gia nhún bay, ta đã trước mở ra kiểm tra qua, Trừ bỏ bái thiếp nội dung không thấy, hộp cùng bái thiếp tự thân nhưng thật ra cũng không có vấn đề gì. Lục doanh liếc hắn một cái, ngược lại xin chỉ thị tiết gia hòa, điện hạ, ta thế ngài mở ra. Tiết gia hòa chính ăn cắt xong rồi tiểu khối bạch đào, cũng đằng không ra tay, gật gật đầu nói, nhìn xem ai đưa tới. Lục doanh tiểu tâm mà đem trong hộp bái thiếp triển khai, đảo qua ít đòi vài câu nội dung, như như mày, đưa thiếp người tự xưng là điện hạ cố nhân, nhà chồng họ lâm. Nay tự viết đến lùng cỏ. Đảo như là không như thế nào niệm quá thư người viết. Nàng nhân lại mi tới, trong đầu bay nhanh mà đem cùng tiết ra hòa từng có tiếp xúc lâm họ người đều ở trong đầu quét một lần. Quản gia ở bên làm giống nhau sự tình, hắn tưởng còn lại là cùng dung quyết có quan hệ lâm họ người. Thanh biện kinh lớn lớn bé bé nhân vật thật sự quá nhiều, hai người còn không có tới kịp từ đầu nghĩ đến đôi. Ở bên ăn xong một mảnh nhỏ bạch đảo tiết gia hòa A một tiếng, nàng chậm gì gì nói, ước chừng là ta từ trước nhận thức người, còn không có hồi kinh thời điểm. Lục Doanh sửng sốt, là Điện Hạ đã từng trụ qua cái kia thôn trang người sao. Tước chừng là Tiết Gia Hòa lau tay, ý bảo Lục Doanh đem bái thiếp giao cho chính mình, đảo qua liếc mắt một cái, cười nói, người này xác thật chỉ ở tư thục thức mấy cái chữ to, sau lại nghe nói đến biện kinh kiếm ăn lại cưới vợ, này ước chừng là hắn thê tử viết bái thiếp. Kia Điện Hạ hồi là không trở về. Quản gia thấy Tiết Gia Hòa nói được nói có sách mách có chứng, thoáng yên lòng. Bất quá phía sau vẫn là đến cha điều tra rõ mới thành. Hay là cái loại này biết Tiết Gia Hòa hiện giờ thân phận liền cùng con địa dường như hút đi lên cái loại này bại hoại mới hảo. Tiết Gia Hòa cầm bái thiếp nghĩ nghĩ, nói, làm nàng tiến nhiếp chính vương phủ cũng là tự tìm phiên phức. Lục Doanh, ngươi đi ra ngoài đem bái thiếp cấp lam gia hạ nhân khi thuận tiện hỏi một chút, nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, liền từ ngươi làm chủ nhìn làm đi. Lục Doanh nhỏ giọng ứng là, cùng quản gia một chiếc một sau đi ra ngoài, không bao lâu liền lại về rồi, trên mặt biểu tình có chút cổ quái, điện hạ. Lâm Phu Nhân nhìn không giống như là tới tìm ngài hỗ trợ. Thiết ra hòa nâng mặt xem nàng, nói như thế nào. Nàng biết ngài không tính toán thấy nàng sau, biểu tình thực hoảng loạn mà tiếp nhận hộp liền rời đi, ta cũng chưa tới kịp hỏi nàng lời nói. Lục doanh cong này, tiêu tư thái cùng chạy trốn cũng không sai biệt lắm, có phải hay không muốn đối điện hạ bất lợi người. tiết ra hòa nghĩ nghĩ, có chút lười nhắc mà xua tay, đã nhiều ngày ta lại không ra khỏi cửa, nhiếp chính vương phủ nếu là đều không an toàn, trên đời này cũng không có an toàn địa phương. Lục Doanh khẽ thở dài, "Ta vừa mới nói cho quảng gia, hắn hẳn là sẽ gọi người đi cha cha, điện hạ tiểu tâm chút tổng không sai." Người nói đúng." Tiết Gia Hỏa không chút để ý nói, "Muốn thật cha ra cái gì tới, nhớ rõ cùng ta nói một tiếng." Tiết Gia Hỏa chính mình là không để ở trong lòng, chờ đến qua hai ngày sau, quản gia tới cùng nàng bẩm báo nói cha được mặt mày khi, nàng đều mau đem chuyện này cấp đã quên, Lục Doanh ở bên nhắc nhở một câu mới bừng tỉnh nhớ tới, "Cha được cái gì?" Bởi vì lúc trước các loại điều tra Quản gia biết được so Tiết Gia Hòa nhiều, nhưng lúc này Dung Quyết không ở Biện Kinh, hắn đi phía trước lại gõ quá quản gia nhiếp chính vương phủ Tiết Gia Hòa cũng coi như nửa cái chủ nhân, vì thế vẫn là thản nhiên mà công đạo tuyệt đại đa số. Lâm ra vợ chồng hôm qua trời tối lúc sau lặng lẽ rời đi trong nhà, đi dung phủ địa chỉ cũ cùng bên trong trụ người nói chuyện với nhau 15 phút, sau đó mới lén lút mà về nhà. Tiết Gia Hòa đảo còn không có chính mình đi qua nơi đó, chỉ ở bắt tiên lâu khi không xa không gần mà xem qua liếc mắt một cái. Dung phủ địa chỉ cũ hiện tại ở người nào? Thoạt nhìn chính là bình thường ba cánh, nhưng Trần Phu Nhân quản gia hơi làm tạm dừng, quan sát một chút Tiết Gia Hòa biểu tình biến hóa, mới yên tâm mà tiếp theo đi xuống nói. Trần Phu Nhân trước đây từng không ngừng một lần lặng lẽ đi qua nơi đó. Tiết Gia Hòa rơ rơ lên mi, nàng nhàn nhạt nói, nàng đi địa chỉ cũ đại chết đi người thiêu cái hương, cũng không có gì đi. Quản gia do dự một lát, lại công đạo càng nhiều. Điện hạ từng quăng ngã toái làm lục doanh đi trôn ngọc bài, đã làm Trần Phu Nhân đào đi rồi. Nàng như thế nào biết? Tiết Gia Hòa kinh ngạc biểu tình một đốn, dũng quyết nói cho nàng. Không phải. Quản gia chạy nhanh thề thốt phủ nhận. Theo Trần Phu nhân lời nói, nàng ở Biện Kinh trong lúc có người lặng lẽ cho nàng lấy nặc danh bái thiếp phương thức truyền tin thông chi một ít bí ẩn tin tức, trong đó vừa lúc liền bao gồm Ngọc bài bị trôn vị trí. Tiết Gia Hòa trầm mặc xuống dưới, đem quản gia theo như lời sự tình từ đầu tới đuôi tinh tế lự một lần, không thể không thừa nhận, này trong đó xác thật có kỳ quặc. Lâm Gia vợ chồng ở Biên Kinh đã bao lâu? có 10 dư tái quản gia lưu sướng mà đáp hiện giờ mới đến bái kiến trưởng công chúa thời gian không thể không gọi người khả nghi cũng may trưởng công chúa không ứng kia hai người thì mời thiết gia hòa cười cười có lẽ ứng cũng không tồi. ứng nói có lẽ là có thể tìm hiểu nguồn gốc mà tìm được là ai muốn đem nàng lừa ra nhiếp chính vương phủ thậm chí với tìm được dung phủ địa chỉ cũ người đến tuột cùng có phải hay không che giấu tung tích chủ tử không ở Biện kinh còn thỉnh trưởng công chúa lấy tự thân an nguy làm trọng quản gia khuyên nhủ nói. Lâm gia vợ chồng cùng dung phủ điệu chỉ cũ ba chối nhân ra đã đều phái người nhìn chằm chằm, chỉ cần trưởng công chúa không ra nhiếp chính vương phủ môn, nghĩ đến liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Một hòn đá ném hai chìm, thuận tiện đại dung quyết giam lòng ta, có phải hay không? Thiết gia hỏa lại cười nói. Quản gia lập tức lắc đầu, không dám. Không quan trọng, ta đã nhiều ngày vốn cũng không tính toán đi ra ngoài đậu. Tiết gia hỏa nói, người liền phái người đi cha đi, nếu là lâm gia vợ chồng nơi đó lâu không động tính. Ta đảo có cái rất đơn giản biện pháp có thể gọi bọn hắn xuất động Quản gia nhìn chầm chầm hai ngày Lâm ra vợ chồng thật đúng là cùng bị dọa tới rồi dường như Thông dòng phủ địa chỉ cũ trở về lúc sau Liên tiếp mấy ngày không có ra cửa liền ngày thường sinh ý cũng chưa khai trương. Hắn không có biện pháp Chỉ phải lại trở về tìm tiết gia hòa thỉnh giáo Cầm thoại bản lật xem tiết gia hòa chiều hắn cười Ta này biện pháp là thật đơn giản Nàng làm lục doanh lấy bước tới Tìm ra một trường sái kim tiên bay nhanh mà viết một chương lấy trưởng công chúa chi danh triệu kiến lâm gia vợ chồng hai người thư tay, đưa cho quảng gia, lâm gia vợ chồng chỉ là hai cái bình thường ba tánh, nên dùng được với ta tên này đầu thời điểm, trực tiếp dùng là được. Bọn họ tổng sẽ không đầu ngạnh đến cự tuyệt này hoàng gia tới triệu kiến. quản gia phủng tiết gia hòa thư tay, trong lúc nhất thời có chút ngại lời, thật đúng là như thế. Trưởng công chúa triệu kiến, thành biện kinh lớn lớn bé bé có thể bên ngoài thượng cự tuyệt người có thể có mấy cái. Chỉ là Tiết Gia Hòa ở nhiếp chính vương phủ vô thanh vô thức, quản gia đều thiếu chút nữa đã quên thân phận của nàng còn có thể như vậy dùng. Nhưng kia hai người rất lớn khả năng chỉ là bị người lợi dụng tiểu lâu la, mặc dù trưởng công chúa đưa bọn họ triệu tới, cũng chưa chắc có thể từ bọn họ trong miệng bức ra cái gì tới. Tiết Gia Hòa nhéo cái kim hoàng sắc quả hạnh, nghe vậy nhìn quản gia liếc mắt một cái, kỳ quái nói, ta không trông cậy vào bọn họ có thể nói ra cái gì. Kia trưởng công chúa đây là... dọa dọa bọn họ thôi Tiết Gia Hòa nở nụ cười Do đến bọn họ cảm thấy chính mình tánh mạng khó giữ được, tự nhiên sẽ đi tìm người tính sổ. Quản gia lại bị nghẹn một cái, chiều tiết ra hòa cuối đầu thi lễ, liền đem tay nàng thư thu hồi rời đi tây đường viện. Lục doanh ở bên lo lắng chính là một khác sự kiện, điện hạ, ngài sẽ dọa người sao? Còn muốn đem người dọa thành như vậy? Này vấn đề rất là khắc sâu, tiết gia hòa dừng lại động tác tự hỏi một lát, mới nói, Ơn, đại ta nghiền ngẫm nghiền ngẫm dung quyết ngày thường ngự khí biểu tình, thực mau là có thể biết bí quyết. Dung quyết chạy đến chính là Tây Bắc giác thượng biên quan, đúng là Trần Lễ nơi dừng chân. Từ Trần Lễ ly kinh trở lại nơi dừng chân dưỡng thương sau, hắn hai cái phó tướng mất tích đã có hồi lâu thời gian. đương nhiên, ngay từ đầu mất tích là với Dung quyết mà nói, mà mấy ngày gần đây mất tích chính là đối với Trần Lễ mà nói. Dung quyết thủ hạ người một phen truy tung sau lôi đình một kích liền đem hai gã phó tướng thiệt hạ. Tuy không có trực tiếp hỏi ra Trần Lễ lén lút đến tuột cùng đánh cái gì bản tính, nhưng cũng đạt được không ít tình báo. Thí dụ như. Trần Phú Nhân Phu Quân Trần Phú Thương, cùng Trần Lễ là quăng tám xảo cũng không tới phương xa thân thích quan hệ. Trần Phú Thương dắt vợ dắt con đến thành biện kinh đi, cũng là vì cùng Trần Lễ một lần ngẫu nhiên gặp mặt, được Trần Lễ kiến nghị cùng đề cử mới quyết định rồi. Mà Trần Lễ đem Trần Phú Nhân sự báo cho Dung Quyết khi, lại là một chữ cũng không để. Trần Lễ cùng Trần Phú Thương thân thích quan hệ là thật kém đến xa, Dung Quyết thô sơ giản lược một cha khi căn bản không phát giác. Phía sau bởi vì đủ loại nguyên nhân thâm nhập khai quật mới đơn này ra đầu chỉ nằm phục quan hệ huyết thống quan hệ cấp tính minh bạch. Thêm chi Trần Lễ đã từng đối tiết ra hòa như vậy trắng ra nói năng lô mãng, Dung Quyết nơi nào còn có thể không biết Trần Lễ có dạ tâm. Mà làm Dung Quyết chân chính quyết định rời đi biển Kinh Lao tới biên quan, lại không chỉ là bởi vì Trần Lễ như vậy cái nho nhỏ tướng quân, mà là hắn phát giác Trần Lễ nơi phụ cận mấy chỗ quân doanh điều hành thập phần không hợp lý, nhìn như là muốn chuẩn bị chiến tranh tư thế. Lương Thảo Quân Nhu đi lại không phải từ nội địa hướng biên quan vận lộ tuyến, mà là đảo lại. Trần Lễ là Dung Quyết thủ hạ người, hắn gần nhất không thể nhìn Trần Lễ thật làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn, thứ hai còn lại là nếu thực sự có cái gì chuyện ngu xuẩn. Trần Lễ cần từ hắn tự mình bắt lấy, mà phi trở thành ấu đế Lam Đông đỉnh công kích hắn chỗ đau. Đoàn người ngày đêm kiêm trình điệu thấp đi trước, mắt thấy lại có 2-3 ngày thời gian liền có thể đến Trần Lễ sở tại. Như vậy cường độ hành quân gấp làm Dung Quyết cũng có chút mệt mỏi. Nhưng đương đội ngũ tạm thời dừng lại hạ trại chuẩn bị qua đêm khi hắn nhìn tây bắc ánh mắt vẫn cứ sáng như tuyết sắc nhọn, không nhiễm một hạt bụi. Một người thị vệ bước nhanh đi đến hắn bên người, túi đầu đôi tay đệ thượng một quyển tờ giấy nhỏ, vương ra Biện Kinh gửi thư. Dung quyết đem ánh mắt thu trở về, hắn tiếp nhận tờ giấy mở ra nhìn thoáng qua, khe như mày, Tiêu Triệu Bạch ngừng đỉnh đầu sự hồi phục đi, như vô tất yếu, liền không cần bước ra nhiếp chính vương phủ môn. Nguyên tưởng rằng hắn rời đi Biện Kinh tin tức còn có thể lại kéo thượng mấy ngày. Không nghĩ đối phương đầu góc lại xoay chuyển mau, hắn chân trước mới vừa đi, bọn họ liền sau lưng đem chủ ý đánh tới tiết gia hỏa trên người đi. Tiết gia hỏa có đôi khi lại ngây ngốc, ấu Đế phái ở bên người nàng hầu hạ bảo vệ đều là lên không được mặt bàn tôm chân mềm, sợ không phải nhẹ nhàng đã bị người lừa đi bán. Thị vệ nghe vậy ngẩn người, đảo cũng chưa nói vương nghĩa, ôm quyền sưng là, quay đầu chịu bút viết hồi âm đi. Dung quyết đem tờ giấy nghiền nát xái xuống mùa trung, nghĩ đến mềm cứng không ăn. Hiện giờ kêu hắn cũng có chút không minh bạch nên như thế nào đắn đo xử lý Tiết Gia Hòa, ở trong lòng phiền não mà xách một tiếng. 53, Đệ 53 Trương Quản gia cầm Tiết Gia Hòa thư tay, lại mang theo thị vệ thẳng đến lâm ra vợ chồng chỗ ở, quả nhiên không phí cái gì công phu liền đem nơm nớp lo sợ hai người mang về nhiếp chính vương phủ, tự nhiên sẽ không trực tiếp để tiến tây đường viện, mà là liền đặt ở chính sảnh. Hai vợ chồng quỳ trên mặt đất cắn răng cả người phát run, liền đầu cũng không dám nâng càng là không có cho nhau nói chuyện với nhau lá gan. Tiết ra hòa thong thả ung dung mà lượng bọn họ trong chốc lát, mới đứng dậy đi chính sảnh, trên mặt một kia ý cười cũng không có, tinh xảo lại tái nhợt gương mặt nhìn liền gọi người sinh không ra một kia khinh nhần chi tâm tới. Lục doanh lặng lẽ nhìn mắt, sắc thật này nghiêm nghị không thể xâm lạnh băng khí thế bên trong có một nửa đại khái đều là thông dòng quyết trên người học được. Tiết ra hòa lạnh mặt đi vào chính sảnh, chậm rãi ngồi vào tòa thượng, ánh mắt hướng trên mặt đất hai người trên người đảo qua, để bái thiếp. Lại không có can đảm thấy buồn cung, ân. Trên mặt đất hai người nghe thấy nàng mở miệng, vội không ngừng ngầm bái xương trưởng công chúa thiên tuế thảo dân đáng chết vân vân, lục doanh trừng mắt lên, yên lặng. Điện hạ trước mặt lớn tiếng ồn ào còn thể thống gì. Tiết ra hòa nhìn mắt cũng đi theo nhập diễn lục doanh, khó khăn căng lại miệng mình, cũng là quen biết đã lâu, không đến mức khái nhiều như vậy đầu, ngẩn mặt đi. Này lâm ra vợ chồng lai lịch quản gia đã đại khái tra xét, nam ở tiểu lầu đương đầu bếp, nữ ở nhà chát cây dù bán. Trong nhà có hai cái nhi tử, tuy nói nhật tử không tính là giàu có và đông đúc, đảo cung còn miễn miễn cưỡng cưỡng không có trở ngại, chính là thành biện kinh phóng nhãn nhìn lại nhất bình thường cái loại này nhân ra. Lâm đầu bếp nào dám ngẩng đầu lên, hắn cả người mồ hôi lạnh mà đem cái chán rán trên mặt đất, nói chuyện khi thanh âm đều ở đánh run, trưởng công chúa điện hạ tha mạng, thảo dân nghe nói điện hạ tên, bởi vì trong nhà gần đây liên tiếp gặp nạn, họa vô đơn trí, mới. Nga Tiết gia hòa lười đến nghe lâm đầu bếp không biết là trước tiên tưởng hảo vẫn là hiện biên lấy cớ, ta đây làm người đi thăm đáp lễ tiếp, nhưng thật ra thoát được thực mau. Lâm phu nhân ở bên trên vào nói, ta dân nữ tới rồi nhiếp chính vương phủ trước mới biết được nghĩ mà sợ, từ tâm nhãn cảm thấy không xứng với, sợ bẩn trưởng công chúa mắt, lúc này mới sợ tới mức chụp ngông bỏ chạy, trưởng công chúa minh dám. không bẩn buồn cung mắt Tiết gia hòa cười lạnh một tiếng, ô chính là buồn cung tên. Lâm đầu bếp cùng Lâm phu nhân đều không dám lại mở miệng. Hai người gắt gao quỷ dạp trên mặt đất, trong lòng đều là vừa kinh vừa sợ, hối tiếc không kịp. Bọn họ hai người nói đến cùng chỉ là phố phường tiểu dân, nào dám thật sự cùng hoàng quyền đối kháng. Tiết ra hòa ngừng một lát thưởng thức hai người tư thái, đánh giá đã đem người sợ tới mức không sai biệt lắm, mới tiếp theo mở miệng nói, là từ tên đem buồn cung nhận ra tới. Lâm đầu bếp run đến run rẩy dường như lại khái hai lần đầu, chính. Đúng là. Thảo dân không thế nào biết chữ Nghe người ta nhắc tới Hoàng Bảng khi mới nghĩ đến trưởng công chúa Điện Hạ có lẽ đó là năm đó nhận thức. Tiết ra hòa lạnh giọng đánh gây hắn, buồn cung năm đó cùng hiện tại kém đến xa năm đó nàng chính là vẫn luôn nữ giả nam trang tránh cho phiền toái quân thân. Ngươi chính là nếu là buồn cung những cái đó quá khứ trải qua bại lộ đi ra ngoài, làm thành biện kinh tất cả mọi người đã biết, buồn cung sẽ như thế nào đối với ngươi cái này đầu sỏ gây tội. Thảo dân không dám, thảo dân không dám a Lâm đầu bếp ai thanh xin tha, trưởng công chúa sự. Thảo dân một chữ cũng không có cùng người khác đề qua, ngài lo lắng sự tình tuyệt không khả năng phát sinh. Tiết ra hòa dơ dơ lên mi, tưởng cũng biết lâm đầu bếp những lời này tin không được, còn dám rào biện. Lục doanh phất tay đem một túi nặng chữ ngân nguyên bảo ném tới lâm đầu bếp cùng lâm phu nhân trước người, túi khẩu không có chắc hẳn, bên trong sáng long lanh nén bạc rất ra tới vài cái, đều là từ lâm ra lục soát ra tới. Người âm thầm thu người nào hối lộ tưởng bôi đen buồn cung thanh danh, buồn cung cũng lười đến tốn thời gian hỏi nhiều. Tiết gia hỏa trên cao nhìn xuống mà nhìn trên mặt đất hai người, ngày mai các ngươi liền lăn ra biện kinh, buồn cung sẽ làm nhiếp chính vương phụ thị vệ áp giải các ngươi rời đi. Lâm phu nhân run rẩy mà khóc lên, trưởng công chúa minh giám, nhà ta này khẩu tử bị mỡ heo che tâm thu này dơ tiền, nhưng chúng ta hai người còn không có tới kịp. Lâm đầu bếp hai nghe Lâm phu nhân liền phải đem hết thể công đạo ra tới, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cũng không biết từ đâu ra dũng khí hét lớn một tiếng, đa tạ trưởng công chúa tha mạng tri ân mang đi ra ngoài. Tiết gia hỏa không thú vị mà vây vây tay, xem trọng bọn họ hai cái, ngày mai trực tiếp háp ra khỏi thành đi, không được bọn họ lại đặt chân biện kinh một bước. Quản gia giống mô giống dạng mà ứng là, tiếp đón thị vệ đi lên liền đem sủi Lơ Lâm gia vợ chồng cấp kéo đi rồi. Lâm Đầu bếp bị kéo thật xa, đôi mắt còn gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm trên mặt đất rơi dụng ngân nguyên bảo, biểu tình thoạt nhìn cực kỳ không cam lòng, dường như thị vệ trên tay lực đạo buông lỏng, hắn là có thể nhào lên tới một lần nữa đem nén bạc nhặt đi giống nhau. Quản gia xoay người chiều Tiết gia hòa thi lễ, chiếu trưởng công chúa phân phó, tối nay làm chồng coi thị vệ dọa dọa bọn họ, lại cho bọn hắn bán cái lỗ hổng. Tiêu Lâm đầu bếp nghĩ đến hẳn là sẽ đi tìm âm thầm liên lạc người của hắn. Đi thôi. Tiết gia hòa xua tay, đại quản gia thu thập nén bạc rời đi. Nàng mới duỗi tay xoa xoa chính mình quay hàm, dung quyết cả ngày bãi này, trương mặt lạnh đảo cũng rất cố sức. Lục Doanh cười nói, điện hạ học được như giống, đánh giá đều dọa hư kia hai người là gan. Phải không? Tiết Gia hòa nghĩ nghĩ, thập phần khiêm tốn, cùng dung quyết bản tôn so sánh với còn kém xa lắm đâu. Lâm gia vợ chồng thật là bị nhiếp chính vương phủ thị vệ một đường cùng phạm nhân dường như áp giải trở về, nho nhỏ trong viện đứng ba gã thị vệ, bọn họ hai người chỉ phải dựa theo phân phó ở trong phòng mặt ủ mày hê mà thu thập hành lý đồ tế nhuyễn, nghĩ đến ở Biện Kinh kinh doanh nhiều năm như vậy lại rơi vào công gia chẳng, không khỏi thở ngắn than dài. Lâm phu nhân đánh lên tinh thần an ủi Lâm đầu bếp, chúng ta có tay nghề, mặc dù rời đi Biện Kinh Sau này nhật tử cũng sẽ không quá khổ sở, hảo hảo quá đi xuống là được. Lâm đầu bếp nhớ tới ném đá trên sông nén bạc, vẫn cứ đau lòng đến nghe răng chân mắt, kia chính là bao lớn một bút bạc nhà. Chúng ta người một nhà đều tồn tại quan trọng nhất, không nên chúng ta đến tiền, vốn là không nên ngội. Lâm phu nhân oán trách đem đệm chăn thu thập khởi, nhìn nhìn ngoài cửa sổ sát trời, nói, ta đi lộng chút thức ăn, người trước thu thập. Nàng thật cẩn thận mà đẩy cửa vào sân, ba gã thị vệ đồng thời hướng nàng đầu tới hung thần ác sát ánh mắt. Lâm phu nhân run run, đôi mắt thẳng tắp nhìn chầm chằm chính mình mũi chân, bước nhanh vào nhà bếp nhóm lửa chuẩn bị nấu cơm, bận việc một lát sau, nàng có chút do dự mà nghĩ đến kia ba gã muốn áp bọn họ ly kinh thị vệ, trong lòng suy nghĩ không bằng trước hết nghĩ biện pháp cùng kia ba người đánh hảo giao tế, trên đường cũng có thể ăn ít điểm đau khổ, liền xoa xoa tay muốn hỏi một chút ba người hay không muốn một đạo dùng cơm. Nàng mới còn không có tới kịp đi ra nhà bếp, liền nghe thấy được hai gã thị vệ ở ngoài cửa cách đó không xa nói chuyện với nhau thanh âm. Một cái hỏi, khi nào động thủ? Một cái khác đáp, ngày mai bọn họ liền ra khỏi thành. Tự nhiên hôm nay ban đêm phải xử lý sạch sẽ. Nếu không trưởng công chúa trách tội xuống dưới, chúng ta đều đến rơi đầu. Ai, đáng tiếc nhà này chung còn có cái người trẻ tuổi. Ngươi nhưng đừng lúc này động lòng chắc ẩn Trưởng công chúa mệnh lệnh, ngươi dám không tử. Ta cũng liền nói nói, ngươi yên tâm, rút đau chém đầu khi, ta tuyệt đối tay đều không run một chút. Lâm phu nhân nghe được mặt không có chút máu. Cổ Họng Cơ bắp có rút súc thành một đoàn. Nàng gian nan mà sau này lui về nhà bếp, trong đầu không ngừng hồi tưởng này đoạn đối thoại, tùy ý mà làm xong sau khi ăn xong lại ở nhà bếp cọ sát hồi lâu, mới thật vất vả lấy hết can đảm bước ra môn. Nàng bưng chén đĩa tay run cái không ngừng, túi đầu bước nhanh từ thị vệ nghiêm khắc trong tầm mắt trải qua, trở lại trong phòng khi dưới chân mềm nhũn suýt nữa cầm chén đũa đều cấp quăng ngã. Lâm đầu bếp quay đầu thấy nàng bị dọa choáng váng bộ dáng, cả kinh nói, "Ngươi hiện tại mới biết được sợ?" "Không" Không phải lâm phu nhân run rẩy môi, nhỏ giọng đem chính mình vừa rồi nghe được sự tình đều nói cho lâm đầu bếp. Lâm đầu bếp mặt cũng trắng, hắn ôm đầu hoang mang lo sợ một thời gian, mới cắn răng nói, chúng ta đến tìm người hỗ trợ. Trong chốc lát chúng ta tưởng cái biện pháp đem kia mấy người dẫn dắt rời đi, mang theo nhi tử cùng nhau từ phía sau lôi chó đi ra ngoài. Ngươi, ngươi có thể tìm người nào hỗ trợ? Lâm phu nhân gấp đến độ đối hắn lại véo lại đánh, này thành biện kinh, ai còn có thể lớn hơn hoàng gia đi? Người nọ có thể tìm chúng ta tưởng đối trưởng công chúa bất lợi, nguyên bản nhìn cũng không giống cái gì người tốt, tự nhiên sẽ không sợ hoàng gia. Ta thế bọn họ ở trưởng công chúa trước mặt bảo thủ bí mật, bọn họ tự nhiên cũng đến báo đáp ta. Lâm đầu bếp cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hắn nói, nhi tử một hồi liền đã trở lại, chúng ta cùng nhau đi, mấy thứ này đều từ bỏ. Lâm phu nhân nghĩ tới nghĩ lui không có chủ ý, lại niệm cập nhi tử tuổi nhỏ, chỉ phải ứng, ăn mà không biết mùi vị gì mà đem cơm ăn xong sau. Cắn răng ở phòng chất tuổi bậc lửa một cây tuổi lốt, rồi sau đó bước nhanh trở về trong phòng. Không bao lâu, quần cuộn khói đặc liền từ phòng chất tuổi phiêu ra tới, bên ngoài bọn thị vệ cũng bị kinh động Lâm đầu bếp đâm thủng giấy cửa sổ ra bên ngoài nhìn mắt, ba gã thị vệ đều đi phòng chất tuổi kiểm tra hoặc thế. hắn chạy nhanh tiếp đón lâm phu nhân cùng mới vừa về nhà nhi tử lặng lẽ từ trong phòng đi ra ngoài, vòng tới rồi hậu viện lỗ chó, hoảng không chọn lộ mà thoát đi. Trong đó một cái thị vệ ghé vào tường viện thượng nhìn chăm chú ba người cởi ra quần mà sau khi rời đi, mới lười biếng trở lại phòng chất ủi, người chạy, mặt Khắc huynh đệ theo ở phía sau. Khắc hai người vừa mới đem hỏa dập tắt, nghe vậy cười hì hì tiến đến cùng nhau, trưởng công chúa công đạo chuyện này cũng xong xuôi, chúng ta đi uống cái tiểu rượu. Dung quyết lần này bác thượng việc, vì không kinh động trần lễ, chỉ làm tất yếu người đã biết, bởi vậy cũng vô pháp ở quan dịch đặt chân, một đường phong trần mệt mỏi, chờ tới rồi Tây Bắc đại doanh thời điểm, Thủ Doanh binh lính căn bản không nhận ra tới, quy quy củ củ tiến lên dùng trường mâu ngăn lại đoàn người, người nào tự tiện xông vào Tây Bắc Đại Doanh. Dung Quyết không nói một lời mà lấy ra trong tay háo lệnh bài, lại là trói lọi một khối hổ phù. Thủ Doanh binh lính kinh hãi, lập tức hành lễ, gặp qua vương gia. Nay hổ phù cơ hồ cùng cấp cùng là Dung Quyết tư vật, từ hắn kiềm giữ lúc sau chưa bao giờ mở tay, vừa thấy đến hổ phù, người tới thân phận liền miêu tả sinh động. Trần lễ ở đâu? Dung Quyết thu đùa hồ mệnh, lành lạnh nói. Trần tướng quân đi đại doanh phía Bắc Tuần tra, chưa trở về. Dung quyết đem hổ phù thu hồi, dẫn theo dây cương quay đầu ngựa lại, đối bên người nhân đạo, đem Trần Lễ thân tín bắt giữ, không cần kinh động những người khác. Triệu tập doanh trung tướng lãnh, ta tức khắc liền hồi. Người nọ ôm quyền ứng là, Dung quyết liền dục ngựa hướng đại doanh mặt Bắc mà đi, mắt thấy lại là muốn đi bắt vương. Hướng mặt Bắc chạy không đến 15 phút, Dung quyết liền ngừng lại, hắn đã có thể thấy xa xa tương đối mà đến một hàng binh lính. Cưỡi ngựa hành tại đằng trước, Đó là người cao mã tráng Trần Lễ. Trần Lễ xa xa cũng nhìn thấy Dung Quyết, hắn nguyết miệng cười, nhắc tới treo ở trên lưng ngửa cự cung, lại chịu một mũi tên đắp ở huyền thượng, xa xa chỉ vào Dung Quyết mặt liền kéo đẩy cung. 54, Đệ 54 chương Lâm ra vợ chồng quả nhiên chạy tới Dung phủ địa chỉ cũ cầu cứu, cùng ở ở nơi đó người xào lên, mắt thấy liền phải bị người lại đương trường bắt giữ một lần thời điểm, một đoàn thị vệ không biết từ đâu xuất hiện, trực tiếp đem hai bên cùng nhau cấp bắt lấy. Tiết gia hỏa từ quản gia chỗ nghe nói việc này khi phản ứng không lớn, xua xua tay làm quản gia nên làm cái gì làm cái gì, liền lại chuyên tâm mà luyện nổi lên tự tới. Cũng không biết có phải hay không vẫn luôn ngẩn cổ chờ đợi nhật tử gần, nàng mấy ngày nay tổng cảm thấy trong lòng không an bình, dường như có cái gì chuyện quan trọng bị nàng quên mất dường như, để ép hai ngày áp không được, dứt khoát dựa theo từ chức lam đông đình giáo nàng phương pháp lâm khởi bảng chữ mâu tới. Lục Doanh muốn bận việc nhưng thật ra nhiều. Nàng một phương diện chuẩn bị làm ra tỷ muội thích ăn trái cây ăn vặt, một phương diện lại muốn xen vào hảo tây đường viện vận chuyển. Quan trọng nhất chính là còn phải đổi trắng thay đen mà tiết gia hòa sát thuốc. Nàng lại một lần đi ra ngoài lại khi trở về, lại là bước nhanh đi tiết gia hòa bên người, đem nghiên mặc cùng nữ vẫy lui. Đến tiết gia hòa bên cạnh người đệ thấp thanh âm nói, điện hạ, quý tu sa viết thư thuyết minh ngày là có thể hồi kinh. Thuyết minh ngày sáng sớm liền tới gặp điện hạ. Tiết gia hòa thuộc hạ viết một nửa tự cũng chưa tới kịp viết xong. Nàng dẫn theo bút ngẩng đầu lên, trong mắt nhảy mong đợi toái quang, làm hắn tìm người, tìm được rồi không có. Quý Tu Sa là Tiết Gia Hòa trưởng sử, dung quyết hồi kinh phía trước, hắn đều là ở tại trưởng công chúa phủ, cũng là Tiết Gia Hòa bên người cùng lục doanh giống nhau tin cậy tâm phúc. Từ hắn tới rồi Tiết Gia Hòa bên người này rất nhiều thời gian, vẫn luôn đều gánh vác truy tra một sự kiện trọng trách. Tiết Gia Hòa tiểu tướng quân việc này thân ở nơi nào? Tiết Gia Hòa đảo không phải đối tiểu tướng quân có cái gì tâm tư khác, chỉ là đơn thuần muốn gặp hắn. Biết hắn hiện giờ quá đến được không, nếu là khả năng, có lẽ còn có thể cùng đối phương tâm sự chuyện xưa. Còn nữa, cũng muốn biết tiểu tướng quân năm đó vì cái gì đối nàng không từ mà biệt. Dung quyết hồi kinh khi, quý tu sa nói cha được mặt mày liền ly kinh, mấy tháng qua chỉ gửi ba bốn phong báo bình an thư tử, chẳng nghe thấy hắn phải về tới, thiết ra hỏa tự nhiên mà vậy mà liền cảm thấy quý tu sa đã tìm được rồi người. Lục doanh trần chờ một chút, lắc đầu nói, tin chung chưa từng nhắc tới, hắn chỉ thuyết minh mấy ngày gần đây bái kiến điện hạ. Tuy nói không phải xác định tin tức, nhưng nếu quý tu xa đường về kia tất nhiên là có nguyên nhân, tiết gia hòa đem giá bút đến một lần, nói, người đi làm ra đi một chuyến, hỏi một chút Lam phu nhân có không muộn thượng một hai cái canh giờ tới. Tuy nói không quá địa đạo, nhưng tiết gia hòa lúc này càng muốn tiên kiến đến chính là quý tu xa mà phi làm phu nhân. Tiết gia hòa mất tích gần nửa năm trường sử đột nhiên hồi kinh, tự nhiên không có khả năng không làm cho quản gia chú ý. Quý tu xa hôm sau đuổi tới nhếp chính vương phủ khi. Ở cửa liền nhìn đến quảng gia, hai người như là ngẫu nhiên gặp được dường như lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà hơi hơi mỉm cười, rồi sau đó đi ngang qua nhau. Quảng gia nhìn quý tu sa bóng dáng nheo nheo mắt, chuẩn bị đem việc này cũng thêm ở gửi hướng tây bắc bổ cầu đưa thư chung. Điện hạ Quý tu sa chiều tiết ra hòa chỉnh trọng thi lễ, không phụ điện hạ gửi gắm, ta đã tìm được rồi một cái có thể là điện hạ muốn tìm người. Người này năm nay 26 tuổi. 11 tuổi khi cha mẹ song vong bị đi ngang qua quân đội mang đi hợp nhất, 19 tuổi khi ở thiểm nam nhân ngăn địch vô ý cùng trong quân còn lại người đi lạc, gần một tháng thời gian sau mới tìm về doanh trung, tả mi cốt thượng có một đạo sẹo, này đó đều cùng điện hạ theo như lời nhất nhất đối ứng được với. Tiết Gia hòa trong mắt lóe ánh sáng, nàng hơi hiện dồn dập hỏi, hắn hiện tại ở địa phương nào? Thế nào? Tên gọi là gì? Quý tu xa rừng một chút, lần thứ hai chấp tay, điện hạ, người này họ trình. Ba năm trước đây bị thương tiệt đi một chân, hiện giờ đã không ở trong quân. Ta lần này ly kinh hồi lâu, đúng là vì tìm được lui quân ẩn cư hắn, phí không ít công phu, cuối cùng định vị ở một chỗ chấn nhỏ, hắn thường đến thăm kia trong trấn cửa hàng gạo và dầu, hẳn là liền ở tại không xa thôn trang. Ngươi không có tìm đi thôn trang xem sao. Tiết ra hòa như mày, đã tra được nơi này, còn kém nhiều mại cuối cùng một bước. Điện hạ, ta đột nhiên bỏ xuống đỉnh đầu sự vụ quay lại, là bởi vì nghe nói một khắc kiện càng chuyện quan trọng Quý Tu Sa chấn tĩnh điều đạo, Trần Lễ có phải hay không đã đã tới Biện Kinh, lại rời đi. Thiết Gia Hòa gật gật đầu, nói chút khó nghe nói, hắn làm sao vậy? Trần Lễ muốn phản. Quý Tu Sa lời ít mà ý nhiều, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Thiết Gia Hòa hai mắt, ta hôm qua suốt đêm vào cùng đem lúc này bẩm báo bệ hạ, mới không theo kịp tới bái kiến điện hạ. Thiết Gia Hòa có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến Trần Lễ ngày ấy đối nàng nói qua nói, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Trần Lễ nói ấu đế trên đầu Long Quan Mang không được bao lâu. Nghĩ đến cũng không gần là câu khó nghe mắng, mà là hắn lúc ấy sớm đã có đem một màn này phó chư thực tiện tâm. Bậy hạ trước đây Tây Bắc truyền mặt tin, lại không biết tới hay không đến cập ngăn cản Tây Bắc nội loạn. Quý tu xa lần thứ hai chắp tay, hắn thanh âm bình tĩnh lại xâm hàn, nếu là ta không tưởng sai, nhiếp chính vương nói vậy vừa mới ly kinh không lâu, hắn lúc đi nói vậy thực vội vàng, điện hạ cảm thấy. Hắn rời đi biện kinh lúc sau, đi phương hướng có phải hay không Tây Bắc đâu? Đó là lại như thế nào? Tiết Gia hỏa lấy lại bình tĩnh, nói, Dung Quyết thật muốn phản, bệ hạ chỉ có ứng đối này một cái lộ có thể đi, cũng bất quá đại biểu cho ta không kết thúc chính mình trước trách thôi. Dung Quyết lúc đi xác thật thần thần bí bí, che giấu ly kinh nguyên nhân, còn nói chờ khi trở về lại nói cho nàng lý do. Chẳng lẽ là suốt quân đánh khi trở về, đem đối tiên đế cùng tiết ra miệt thị giáp mặt ném tới trên mặt nàng ý tứ. Trần lễ vào kinh thành khi, thất nhiên bái kiến quá nhiếp chính vương. Lấy nhiếp chính vương thông minh. Sẽ đoán không được Trần Lễ trong lòng đánh cái gì bản tính, lấy Trần Lễ đối nhiếp chính vương trung tâm, sẽ gạt hắn khởi binh tạo phản. Quý tu đường xa, nhưng Trần Lễ vẫn là bình yên ly kinh về tới Tây Bắc, điện hạ để tay lên ngực tự hỏi, ngài thật sự cho rằng dung quyết này thả hổ về rừng là bởi vì hắn hoàn toàn không biết gì cả. Tiết gia hòa nhăn nhăn mày, nàng giơ tay làm cái đình chỉ động tác, nếu ngươi đã bẩm báo quá bệ hạ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ta đây chỉ cần chờ đợi bệ hạ nói cho ta nên như thế nào làm. Dung Quyết đến tuột cùng là phản, vẫn là không phản, với ta mà nói đều không sao cả. Quý Tu Sa đứng thẳng thân thể, hắn du mắt chăm chú nhìn Tiết Gia Hòa khuôn mặt, nói, Điện Hạ biết Trần Lễ cùng nhiếp chính vương chi gian sâu xa, lại biết Trần Lễ vì sao như vậy thống hận hoàng gia sao. Nghe nói Trần Lễ ở trên chiến trường xá sinh đã cứu Dung Quyết, bọn họ là quá mệnh giao tình, này ta nghe nói qua. Tiết Gia Hòa thất thần mà đem bút lông soi ở mực nước để ép một áp, đang chuẩn bị tiếp theo luyện tự bình tâm tĩnh khí khi. Quý Tu Sa nói làm nàng dừng động tác. Trần Lễ cùng Dung Sa là cùng trường chi nghị, hai người tâm đầu ý hợp chi giao. Trần Lễ đối Dung Sa cực kỳ kính trọng, cũng là bởi vì này mới cùng nhiếp chính vương nhận thức. Quý Tu Sa bình tĩnh mà tự thuật, Dung Phu Nhân năm đó diễn quan biện kinh, cự tiên đế gả Dung Sa. Khi đó Trần Lễ liền đối tiên đế lòng mang bất mãn, mới có thể mấy độ ở tiên đế trước mặt nói năng lô mãng. Mà Dung Sa chết bệnh sau, ta không nói, điện hạ cũng có thể nghĩ đến như thế nào. Tiết Gia Hỏa nhắm mắt. Bất chấp chính mình trong tay chấm no mạc bút, thở dài nói, hắn chỉ biết càng hận tiên đế, có lẽ còn sẽ tùy thời báo thủ. Đương đương chấn thủ biên quan danh tướng, chẳng lẽ liền điểm này nặng nhẹ cũng ước lượng không rõ sao. Tây Bắc nếu là thất thủ, gặp nạn sẽ là toàn bộ quốc khánh, mà không chỉ là tiết gia hoàng thất. huống hổ, ấu đế lại không phải tiên đế. Điện hạ lại cảm thấy, chẳng lẽ nhiếp chính vương những năm gần đây, không nghĩ thế dung xa báo thủ sao. Quý tu xa lại hỏi, tiết gia hòa bị hắn nói được giao động lên tức giận mà đem bút hướng bên cạnh một phóng, ngươi không đi tìm Lam Đông Đỉnh cùng Bệ Hạ nghị sự, ba ba mà tới tìm ta chính là vì nói này đó, dung quyết chính là phản thì lại thế nào, nàng bất quá cũng chính là vô dụng mà bị dung quyết ngông ở cổ thôi. Tây Bắc là trời cao hoàng đế xa, nàng ở Biện Kinh, còn có nhiếp chính vương phủ này một trọng gông cùng xiềng xích, chẳng lẽ có thể thi pháp hướng Tây Bắc giáng xuống thiên phạt, dứt khoát đem Trần Lễ cùng dung quyết một khối đánh chết. Điện hạ bất giận quý tu sa cúi đầu, ta đối điện hạ nói này đó là bởi vì nghe nói trong kinh không ít đồn đãi. Tiết Gia Hỏa còn không có hỏi cái gì đồn đãi, Lục Doanh liền gần sát nàng bên thai nhỏ giọng nói, nói ngài cùng nhiếp chính vương quan hệ chuyển tốt những cái đó. Tiết Gia Hỏa nghĩ nghĩ cùng dung quyết cộng trụ dưới một mái hiên nhật tử, hai người chi gian hỏa dược vị đảo sắc thật là phai nhạt rất nhiều, thậm chí với đều có thể cùng đi ra ngoài lên phố đông dạo tây mua, biện kinh sẽ có kia chờ đồn đãi, thật cũng không phải không thể tưởng tượng. Cho nên, ta nói này đó khó nghe lời nói, chỉ là hy vọng điện hạ cảnh giới Dung quyết người này theo như lời nói, điện hạ mặc dù lại ngây thơ hồn nhiên, cũng không cần tin quá nhiều cho thỏa đáng. Tiết ra hòa nhẹ nhàng ra khẩu khí, sau một lúc lâu mới có chút mệt mỏi điệu đạo, ta đã biết. Bệ hạ làm ngươi cho ta tiện thể nhắn không có. Bệ hạ chỉ lệnh điện hạ cần phải hảo hảo tinh dưỡng. Tiết ra hòa phiền lòng ý táo mà uống ngụm trà, chỉ cảm thấy lập tức sở hữu sự tình đều tập trung tới rồi một hối. Mây đen áp đỉnh dường như, nặng trĩu gọi người thở không nổi, ta đã biết. Điện hạ nhìn nhưng thật ra khỏe mạnh rất nhiều quý tu sa ngẩn đầu cười cười, lại không biết bệ hạ vì cái gì chuyên môn dặn dò ta cần phải đem những lời này đưa tới điện hạ trong thai. Thiết gia hòa biểu tình phức tạp mà nhìn quý tu sa một lát, chiều lục doanh vây vây tay. Lục doanh thì thầm mà cùng quý tu sa nói xong, quý tu sa trên mặt tươi cười đột nhiên rộng rãi lên, như vậy chuyện quan trọng, điện hạ thế nhưng quyết định gạt ta, ta này trưởng công chúa phủ trưởng sử ước chừng cũng là đương đến cùng. Thiết gia hòa không được tự nhiên mà thẳng thắn lưng Ngươi lại không ở biện kinh, ta tổng không thể ở tin chung cho ngươi viết này đó, vạn nhất nửa đường tiết lộ làm sao bây giờ. Điện hạ quá không cẩn thận. Quý tu sa thu tươi cười, nặng nề thở dài, như thế nào cố tình là cùng nhiếp chính vương. Ta biết là ta chính mình sơ sẩy lỗ hổng mới có hôm nay tiết ra hòa chi cầm nói, nhưng chuyện tới hiện giờ tự hoán tự ngải cũng không ý nghĩa, trước chịu đựng trước mắt cửa ải khó khăn lại tỉnh lại. Quý tu sa không người, tuy nói điện hạ trong phòng không sợ thai vách mạch rừng, nhưng dung quyết nếu ly kinh Hắn nhãn tuyến tất nhiên còn ở nhìn trầm chằm đến hạ, ngươi ra này cửa phòng, còn thỉnh nhớ rõ vạn sự thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ta biết. Tiết gia hỏa thở dài xoa xoa chính mình thỉnh thịch nhảy cái không ngừng huyệt thái dương. Ngươi đi giúp bệ hạ vợ đi, đừng làm hắn quá làm lụng vất vả. Quý tu sa túi người nhất bái, thần linh mệnh. Đột nhiên từ quý tu sa trong miệng nghe nói hai cái đánh sâu vào tin tức, Tiết gia hỏa nhất thời có chút không phục hồi tinh thần lại, dựa nghiêng ở ghế dựa đã phát một hồi lâu nốc, trong đầu trong chốc lát xoay chuyển bay nhanh trong chốc lát lại cái gì cũng chưa tưởng, không biết qua bao lâu, lục doanh vén rèm tiến vào nhỏ giọng nói, điện hạ, lam phu nhân đã tới. Trần lễ mũi tên thế mạnh mẽ trầm, vượt qua mấy chục trượng khoảng cách cơ hồ chỉ dùng nháy mắt thời gian, dũng quyết quay cuồng thủ đoạn rút kiếm ra khỏi vỏ, quả quyết mà đem nên diện bay tới mũi tên lăng không chém thành hai đoạn, lông mày cũng không có động một chút. hai căn đoạn quả tua hắn mặt bay về phía hai bên sau rơi xuống đất, trần lễ đệ nhị chi mũi tên cơ hồ liền lại đến trước mắt. Dung quyết không chút do dự mà đem cắt chi lại lần nữa chém đứt, túi người dục ngựa đem hai người gian khoảng cách không ngừng kéo gần. Phách đoạn đệ tứ chi mũi tên khi, hắn đã ly trần lễ chỉ có mười bước chi cự, trần lễ chỉ gian chỉ đắp bốn căn mũi tên, lúc này đã ban không. Hắn thế nhưng không có lại duỗi tay đi mũi tên túi lấy mũi tên, mà là nhìn rút kiếm mà đến Dung quyết, liệt ra một cái tươi cười, vương gia tới đúng là thời điểm, lại chậm hơn một hai ngày, mặt tướng đã có thể không đợi. Dung quyết không nghe hắn trong miệng vô nghĩa lệnh mặt grim ngựa ngừng ở này một tiểu chi tuần tra đội ngũ phía trước, thúc thủ chịu chói, lại thành thành thật thật nói cho ta người kế hoạch. Trần lễ cười ha ha lên, hắn bên người binh lính khẩn trương mà nhìn hai người giằng co, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Vương gia vẫn là thiếu niên khi giống nhau thật can đảm thức, đơn thương độc mã liền tới tìm ta, nếu bị ta bắt giữ. Trần lễ nói thượng không kịp nói xong, dung quyết đã ra tay như điện mà nhất kiếm từ hắn tọa kỵ trước chân sẽ qua, con ngựa chấn kinh dầu để dựng lên. Trần lễ theo bản năng một trào dây cương, lại chỉ bắt được một đoạn chặn dây, đột nhiên không kịp phòng ngựa, vững chắc mà ngã ở trên mặt đất, tiết hầu bị dung quyết lóe hàn quang kiếm mang điểm trụ. Dung quyết vững vàng ngồi trên lưng ngựa, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn nói, ngươi bắt không được ta. 55, Đệ 55 Trương Làm Phu nhân mỗi khi đến nhiếp chính vương phủ đều cố ý cấp tiết ra hỏa mang rất nhiều ăn dùng chơi, là thật đem nàng trở thành thần nữ nhi giống nhau ở dưỡng, lần này cũng không ngoại lệ, lại mang theo đại dương tiểu dương thông thường một lần bái phỏng đều cùng hỷ sự đưa hạ lễ dường như tư thế. Tiết gia hòa bất đắc dĩ mà làm lục doanh đem đồ vật nhận lấy, nói, phu nhân mỗi lần đều khách khí như vậy, ta chọn đáp lễ đều đến chọn phá đầu. Lam phu nhân cười xua tay, điện hạ nhiều lo lắng, chỉ là một chút không đáng nói đến sự vật, điện hạ không chê thần phụ liền thật cao hứng, không cần kêu điện hạ như thế lo lắng. Lam ngũ cô nương hôn kỳ gần ngay trước mắt, bị Lam phu nhân ở nhà đóng lại ma tâm tính tính tình chỉ làm tứ cô nương đi theo một đạo tới nhiếp chính vương phủ, còn ôm tiêu chỉ béo đến càng thêm tròn vo quất miêu tới cấp tiết gia hòa đường tiêu khiển. Lam phu nhân cùng tiết gia hòa sở tưởng tượng từ mẫu quá mức gần, chỉ là cùng Lam phu nhân ngồi ở một đạo nói một lát lời nói là có thể làm tâm tình của nàng bình phục không ít, mới vừa rồi từ quý tu sa mang đến hai cái tin tức dẫn phát bực bội cũng bất chi bất giác mà bị đè ép đi xuống. Lam lục doanh đưa Lam phu nhân rời đi khi, tiết gia hòa khỏe miệng thậm chí treo lên nhẹ nhàng bình thản ý cười. Đi theo Lam phu nhân phía sau Lam tứ cô nương có chút chần chừ vốn đã muốn bán ra môn, lại đem chân thu hồi tới. Lúng ta lúng túng nói, điện hạ, có không cùng ngài nói câu lặng lẽ lời nói. Người tới. Tiết gia hòa bật cười, với tay ý bảo Lam tứ cô nương đi đến chính mình bên người nói chuyện. Lam tứ cô nương thật cẩn thận xem xét Lam phu nhân liếc mắt một cái, bước nhanh quay lại đến tiết gia hòa trước mặt, thấp giọng nói, điện hạ, A huynh làm ta cho ngươi đưa cái đổ vật Lam đông đỉnh. Tiết gia hòa đuôi lông mày khẽ nhết. Từ Lam Tứ Cô Nương trong tay tiếp nhận một trường điệp ở bên nhau tờ giấy. Ước chừng là Lam Tứ Cô Nương quá mức khẩn trương, kia mỏng giấy đều hơi hơi có chút mướt mồ hôi. Còn có, ta nương mỗi lần mang đến đồ vật, hoặc nhiều hoặc ít có chút là A Huynh chuẩn bị. Lam Tứ Cô Nương thanh âm nhẹ đến như là thì thầm, ta biết A Huynh vốn không nên nhớ điện hạ, nhưng luôn có chút đồng tình A Huynh. Mong rằng điện hạ thứ tội, chớ nên trách A Huynh hắn du củ. Nàng nói xong, túi đầu chiều tiết ra hòa hành lễ Như là Sợ Tiết Gia Hòa thật sự trách cứ dường như, quay đầu chạy chậm tới rồi Lam Phu nhân bên cạnh, túi đầu không rên một tiếng. Tiết Gia Hòa hợp lại khởi lòng bàn tay, chiêu chờ ở cửa lục doanh gật gật đầu, người sau liền mang theo Lam gia người rời đi. Mà Tiết Gia Hòa chính mình còn lại là đứng dậy trở về nội phong lúc sau, mới mở ra bàn tay đem gấp khởi tờ giấy mở ra, bên trong quả nhiên là Lam Đông Đình quen thuộc chữ viết. Bởi vì tờ giấy rất nhỏ, mặt trên cũng bất quá ít đòi mấy tự. Dung quyết hành tung không rõ, chắc chắn có ám vệ ở bên. Điện hạ còn thỉnh thận trọng từ lời nói đến việc làm, trước hộ hảo tự thân. Ám vệ A tiết gia hỏa cẩn thận mà đem tờ giấy xé thành nho nhỏ mảnh nhỏ sau ném vào chậu hoa, hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Còn không đến hoàng hôn, bên ngoài sáng sủa thật sự. Lại không biết những cái đó thần bí ám vệ là như thế nào ở như vậy rõ như ban ngày hạ che giấu chính mình thân ảnh. Tiết gia hỏa nhớ rõ chính mình mới vừa trở lại trong cung khi, tiên đế liền ở nàng bên cạnh an bài hộ vệ người. Tiết ra hỏa qua hai ngày lại chưa thấy được hộ vệ thân ảnh, liền tò mò hỏi Lam Đông Đình, mới từ mà biết được nguyên lai like có ám vệ loại này võ nghệ cao cường, am hiểu che giấu chính mình hành tung người. Ở trong cung nửa năm, nàng tựa hồ vẫn luôn ở vào ám vệ bảo hộ chung, ngẫu nhiên gặp được tình hình nguy hiểm, luôn là có thể không thể hiểu được mà hóa hiểm vì gì, có thứ suýt nữa chân hoạt ngã vào ngự hoa viên hồ nước, cũng là bị người cấp ngạnh sinh sinh tún đi lên. Chỉ là bọn hắn quay lại như gió. Nàng cũng không từng có cơ hội chính mắt nhìn thấy những cái đó ám vệ gương mặt thật. Nếu là dung quyết thật ở nàng bên cạnh để lại ám vệ, những người này đại để là dùng để giám thị nàng, cũng sẽ không kêu nàng phát hiện ẩn thân ở nơi nào. Chỉ sợ mặc dù là tây đường viện, cũng không có gì có thể an tâm trôi nói chuyện. Thiết ra hòa khe khẽ thở dài, để bút luyện tự. liền trước mắt tới xem, ấu đế cùng dung quyết vô cùng có khả năng cho nhau đều suy đoán tới rồi đối phương mục đích cùng hành động. Tiết Gia Hòa chỉ phải tạm thời kiểm chế tính tình chờ đợi này đánh cờ ra cái kết luận tới. Ban đầu tìm được rồi tiểu tướng quân một chuyện vốn nên là làm Tiết Gia Hòa cao hứng, nhưng nàng gần nhất không thể rời đi biện kinh đi tìm người. Thứ hai, có thể đi tìm người quý tu xa hiện giờ cũng phân không được thân. Nếu là còn có cơ hội hồi thiểm nam, nàng chắc chắn tự mình đi thấy cái kia có lẽ là tiểu tướng quân người. Tiết Gia Hòa hạ quyết tâm. Trần lễ bị bắt giam bất quá là trước mắt sự tình, toàn bộ Tây Bắc Đại doanh trong chớp mắt dễ tay nhưng có dung quyết tự mình toa chấn, thêm chi hổ phù nơi tay tiếp nhận trần lễ chi vị lại là danh tướng trong khoảng thời gian ngắn tây bắc đại doanh vẫn là túc mục thiết huyết một tia không nên để lộ tin tức cũng không có lộ đi ra ngoài ở ta biết ngươi muốn làm gì trước việc này sẽ không truyền tới Biện kinh dung quyết đứng ở đơn giản nhà tù ngoại ngươi còn kịp quay đầu lại hồi cái gì đầu trần lễ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất còn tay xích chân đầy đủ mọi thứ hắn khinh thường mà cười cười tiết chiêu còn trên đời khi ta nên động thủ Chỉ là đánh không lại hắn mới không thể không chịu được. Kêu nhại danh đăng cơ lúc sau, ta cho rằng vương gia sẽ tự mình thế đại công tử báo thủ, liền yên tâm thoải mái mà chờ tin tức tốt, ai biết này đều phải hai năm, vương gia lại muốn thành kêu đối tỷ đệ thuộc hạ tay sai. Cái này kêu ta như thế nào còn chờ đến đi xuống. Dung Quyết vẫn chưa bị trần lễ chọc giận, bởi vì ngươi hận tiên đế, cho nên muốn giết hắn nhi nữ báo thủ, đem quốc khánh cuốn vào chiến loạn bên trong, làm bá tánh trở thành cá trong chậu, là ý tứ này. Trần lễ phi một tiếng, vương gia trong lòng chẳng lẽ không nghĩ tới giống nhau sự tình. Chỉ là ta có lá gan làm như vậy, vương gia lại không có thôi. Không có tiết ra, này thiên hạ có thể quá đến so trước kia càng tốt, với ba cánh mà nói, bất quá là nhất thời chi đau thôi. Nói nữa, bất luận vương gia có nghĩ phản, hiện giờ ngồi ở đế vị thượng kia tiểu thí hại nhưng cho tới bây giờ không đối vương gia ngươi yên tâm quá, hắc hắc Ta nghĩ tới dung quyết nói thẳng không cố kỵ, tưởng cùng làm là hai việc. Đó là muốn phản. Ta cũng sẽ không cho chính mình an đường hoàng lý do. Trần Lễ nhìn trầm chằm dung quyết nhìn một lát, âm chắc chắc nở nụ cười. Nếu là đại công tử thấy vương gia hiện giờ như vậy, lòng lang dạ sói bộ dáng, không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Sa nhìn thấy hiện giờ lòng dạ hẹp hòi vứt bỏ vạn dân trần tướng quân, nói vậy định là vô cùng đau đớn. Dung quyết mặt vô biểu tình nói, như là cho nhau giống chúng đau chân dường như. Trong phòng giam tĩnh trong chốc lát, rồi sau đó dung quyết lần thứ hai mở miệng, ta biết ngươi điều hành năm cổ binh lực. Phân biệt hướng đi nơi nào. Vương ra như vậy thần thông quảng đại, liền ta muốn phản đều biết, điểm này việc nhỏ cũng tra không ra. Tam chi đã tra được, còn lại hai chi vẫn yêu cầu thời gian. Dung quyết nói, ngươi nếu là thẳng thán, có thể làm ngươi tội nhẹ nhất đẳng, thiếu chịu chút khổ. Lao tử người cô đơn một cái, không cha không mẹ không lão bà, chém đầu bất quá đầu chỉa xuống đất, có cái gì sợ quá chịu không chịu khổ. Trần lễ chửi ầm lên, lần trước đi biện kinh khi tan lên nhìn ra tới. Ngươi đã bị Tiết Chiêu phái đi hồ ly tinh mê mắt, liền thâm cựu đại hận đều quên đến không còn một mảnh. Ngươi tới Biện Kinh là hướng về phía Tiết Gia hòa tới dung quyết lành lạnh nói, Tiêu Trần Phu Nhân nói vậy cũng là ngươi cố tình đưa đến ta trước mặt tới. Trần Lễ thở hổn hển, sau một lát mới mở miệng đáp, Vương gia đều đuổi tới Tây Bắc, bực này đơn giản liên hệ nghĩ đến là đã sớm điều tra rõ, Hà Tất làm điều thừa hỏi ta. Sa ca bệnh chết, Trần Phu Nhân vẫn tồn tại, Dung Phủ xét nhà cũng là tự làm bậy không thể sống. Dung Quyết gần từng chữ một, ngươi muốn thay ai báo thủ. Theo ý ta tới, ngươi chỉ nghĩ đem trước kia đối với tiết triêu vô pháp phát tiết lửa giận di chuyển cho tới bây giờ nhược thế tiểu hoàng đế trên người thôi. Giận chó đánh mèo vốn là nhân chi thường tình. Trần lễ liếm liếm môi, hắn ánh mắt cổ quái lại ác ý mà nhìn chầm chầm Dung Quyết nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên cười ha ha lên. Nhưng thật ra vương gia hiện tại này mọi cách thế tiết ra người ta nói lời nói bộ dáng, tiêu ta cảm thấy đáng thương lại có thể cười đến tự điểm. Dung Quyết rũ mắt nhìn lên tiếng cuồng tiếu Trần Lễ, chờ hắn ngừng lại xuống dưới lúc sau, mới nói, nguyện nghe kỹ càng. Vương gia cho rằng ta cùng ngươi cùng nhau thẩm vấn quá nước láng giềng thám báo thám tử bao nhiêu lần. Trần Lễ trước túi người tử, muốn tự thân bình tĩnh, mới có thể từ đối phương trong miệng đạt được tình báo, này vẫn là ta giáo vương gia, chẳng lẽ vương gia cho rằng có thể đem này đó dùng đến ta trên người tới. Ngươi nói cùng không nói đều có thể. Dung Quyết vướt ve bội kiếm, Tây Bắc đại doanh đã ở ta trong khống chế. Ngươi phái ra binh lực ta cũng sẽ ít ngày nữa truy hồi. Hắn ở Trần Lễ trên người Hoa Công Phu, muốn biết chính là còn có bao nhiêu người liên lụy trong đó, Trần Lễ kế hoạch lại đến tuột cùng có bao nhiêu đại. Càng là tưởng cấp Trần Lễ một cái lập công chuộc tội cơ hội. Nếu là Trần Lễ thật liền như vậy đánh chết cũng không chịu thổ lộ một lời nửa câu, chờ đợi hắn đó là chém đầu vận mệnh. Nếu không dung quyết cần gì phải ngày đêm kiêm trình hướng Tây Bắc Đuổi, hy vọng ở Trần Lễ thật làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình trước liền đem hắn bắt lấy. Đại sự hóa tiểu. Rốt cuộc Trần Lễ là cùng Dung Quyết quá mệnh giao tình, hắn không đành lòng xem cái này thiết huyết tranh tranh hắn tử đi lên bất quy lộ. Nghe xong Dung Quyết nói, Trần Lễ lại cười, hắn liệt khỏe miệng nói, vương ra như vậy vì tiết ra suy nghĩ, thật đúng là không đáng. Ngươi có biết tiết ra người đối với ngươi là nghĩ như thế nào? Không cần Trần Lễ lại chân ngồi, Dung Quyết cũng biết hắn sẽ nói cái gì. Ấu đế tuổi tác tự nhiên là sẽ kiêng kỵ hắn, huống chi Dung Quyết còn đỉnh nhiếp chính vương tên này. Lại sắc thật đối tiên đế có oán hận chất chứa, Lam Đông đỉnh đối tiết ra hòa tâm tư, cùng làm nam nhân Dung quyết cũng xem đến rõ ràng, biết vị này đế sư cũng đem hắn coi làm cái gai trong thịt. Nay đó, Dung quyết ở trở thành nhiếp chính vương phía trước đã sớm liệu đến, 2 năm sau lại nói ra tới, đương nhiên không có khả năng khiến cho hắn dao động. Nhưng mà, Trần Lễ mở miệng đề lại không phải hai người kia, tuy tính trưởng công chúa tuy có phu nhân một nửa huyết mạch, nhưng rốt cuộc là bị Tiết Chiêu huyết làm bẩn. Ta cũng không biết nói là yêu ai yêu cả đường đi vẫn là cái gì, vương ra xem ra đối nàng là càng thêm đệ bụng. Từ trước đừng nói bồi nữ nhân lên phố lãng phí thời gian, vương ra ngay cả cùng nữ nhân nói lời nói khi có sắc mặt tốt số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dung quyết không nói một lời mà nhìn trầm chầm, chầm Trần Lễ, chờ đợi hắn kế tiếp châm ngỏi trí ngữ. Trần Lễ không làm hắn bạch chờ, liệt miệng cười nói, nhưng vương ra nếu là biết nàng ở sau lưng gạt người đều làm cái gì chỉ sợ sẽ hận không thể hiện tại đề đau hồi biện kinh đem nàng đầu chặt bỏ tới cho hả giận đi dung quyết vẫn là mặt vô biểu tình mà vẫn duy trì trầm mặc nhưng có quan hệ tiết gia hỏa từng màn bay nhanh từ hắn trong đầu hiện lên suy nghĩ của hắn chính theo bản năng mà từ giữa tìm kiếm tiết gia hỏa dấu dếm mộ sự dấu vết để lại trần lễ không chờ đến dung quyết đáp lại cũng không cảm thấy thất vọng hắn lần thứ hai liếm quá khô giáo khởi ra môi mang theo mười phần ác ý câu chữ rõ ràng mà mở miệng nói nàng trong bụng hoài hải tử sự tình Vương gia chỉ sợ vẫn luôn cũng không biết đi. Hắn nói được cực chậm, giống như sợ Dung quyết nghe không rõ ràng lắm dường như. 56, đệ 56 chương. Dung quyết trầm chủ khí, hắn thậm chí liền đôi mắt không có nhiều chớp một chút, lánh lùng mà truy vấn, "Này cùng ta hỏi ngươi vấn đề có gì quan hệ?" Vẫn luôn biểu hiện đến thập phần chấn định trần lễ sự suốt, hắn túi người dùng bàn tay chống được mặt đất, nâng lên thanh âm, "Nàng trong bụng hải tử có phải hay không ngươi, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm?" "Nếu là ngươi không tin ta nói" Hướng Biện Kinh đưa phong thư, một cha liền kia cũng không thể làm ngươi thoát tội dung quyết mặt vô biểu tình, càng không thể làm ta và ngươi cùng nhau hôn đầu bóc. Trần Lễ trầm mặc một lát, trên mặt hiện lên nôn nóng biểu tình, ngươi chẳng lẽ không muốn biết đến tột cùng là người nào ở ngươi mí mắt phía dưới cho ngươi đeo nón xanh? Thí dụ như Lam Đông Đỉnh, xem ra ngươi hôm nay không nghĩ nói, dung quyết trầm giọng nói, ngày mai ta hỏi lại ngươi đồng dạng vấn đề, hy vọng khi đó Trần tướng quân có thể tường khai hắn nói xong liền xoay người đi ra ngoài, nện bước trầm ổn, bóng dáng đĩnh bạt, không có một kia dao động dấu hiệu. Trần lễ nhìn trầm chằm dung quyết thân ảnh, không cam lòng mà hướng trên mặt đất đấm một quyền. Trần Phu nhân bị dung quyết không lưu tình chút nào mà khiển đi rồi, Trần lễ nguyên tưởng rằng tân biết được tin tức này tuyệt đối có thể làm dung quyết dao động, không nghĩ tới cư nhiên vẫn là không được. chẳng lẽ tình báo có lầm? Dung quyết đối tiết ra hòa căn bản không cái kia ý tứ, không không có khả năng. Lại như thế nào đối thê tử tâm sinh chán ghét người, cũng tuyệt không sẽ bình thản tiếp thu thê tử mang đến chính mình trên đầu nón xanh. Trần Lễ điều chỉnh chính mình hỗn loạn tim đập, căn chặt răng thuyết phục chính mình bình tĩnh lại. Dung quyết ở kế hoạch của hắn hoàn toàn triển khai phía trước liền chạy tới Tây Bắc đại doanh, hắn muốn làm mất tiên cơ, lúc này nếu là rối loạn một tấc vông, không thể đem Dung quyết kéo đến tạo phản một phương, hắn liền thật sự đoạn tuyệt sinh cơ, không trốn nhưng chạy thoát. Ngày mai Dung quyết lại đến khi, còn phải dùng càng khắc nghiệt ác độc nói tới khiêu khích hắn mới được. Trần Lễ thở hồn hển dựa đến sau lưng trên tường, chậm rãi khép lại đôi mắt. Dung quyết rời đi lâm thời thiết nhà tù trở lại trong trướng, ngồi mấy tức thời gian, rốt cuộc vô pháp tĩnh hạ tâm tới, lần thứ hai đứng dậy để cung liền đi đại doanh giáo trưởng, ở một đám đang ở thao luyện binh lính trận mắt há hốc mồm chú mục hạ đem cái bia bắn thủng mười mấy, mới hắc mặt về tới trong trướng. Lần thứ hai ngồi xuống sau, hắn làm chuyện thứ nhất chính là hướng biện kinh viết thư. Tuy rằng sẽ không chúng Trần Lễ khiêu khích nhưng Trần Lễ theo như lời nói tuyệt không sẽ là tin đồn vô căn cứ, cũng chính như hắn theo như lời, một cha liền biết. Dung Quyết có thể ở Trần Lễ trước mặt biểu hiện đến không thèm quan tâm, nhưng này cũng không cho thấy hắn thật sự đối tiết gia hòa có phải hay không có hắn làm sự tình gì đều không sao cả. đương Trần Lễ đem câu nói kia nói ra khi, Dung Quyết trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý tưởng rất đơn giản, tiết gia hòa nhất coi trọng chính là ấu đế, sẽ không xuẩn đến cùng nam nhân khác tư thông lại ám kết châu thai. Nàng làm loại sự tình này khả năng tính thật sự là quá nhỏ. Nhưng Trần Lễ nói vẫn cứ giống như nguyền rủa vờn quanh ở Dung Quyết bên hai thúc đẩy hắn tức giận chưa tiêu mà viết một phong thơ, chuẩn bị lập tức làm người đưa về Biện Kinh đi. Tin mới viết đến một nửa, thị vệ từ bên ngoài thông báo một tiếng liền tiến vào, đem từ Biện Kinh tới tin trình cho Dung Quyết. Dung Quyết đem bút một phóng, mở ra quản ra tin nhanh chóng từ đầu quét đến đuôi, sắc mặt lạnh hơn, làm ra tiểu cô nương đi nhiếp chính vương phủ còn chưa tính còn trộm thế lam đông đỉnh cấp tiết gia hỏa truyền tin. Dung quyết cười lạnh bút tẩu long xà mà đem sau một nửa tin viết xong giao cho thị vệ, dùng tốc độ nhanh nhất đưa về trong phủ. Hán đảo muốn nhìn một chút, tiết gia hỏa có phải hay không thật sự hôn đầu, trần lễ lại từ đâu ra lá gan dùng này căn bản không tính là cao minh nói dối lửa hắn. Tiêu ngự y không yên tâm mà lần thứ hai tới một chuyến nhiếp chính vương phủ, tham quá tiết gia hỏa mẠch tượng sau, lão ngự y có chút khó xử mà nắm chính mình dâu điện hạ đã nhiều ngày chính là nghe nhiều tin đồn nhảm nhí, định không dưới tâm tới. Tiết gia hỏa nhấp khởi môi, thời buổi rối loạn như thế nào tính đến xuống dưới. Tiêu ngự y kề thở dài, điện hạ chỉ sợ đến nhiều chờ mấy ngày, nên chuẩn bị đồ vật ta đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ điện hạ thân mình nhất vững vàng khỏe mạnh thời điểm uống thuốc mới có thể làm ngài thiếu chịu chút khó. Từ nay về sau không cần rơi xuống bệnh căn, khôi phục đến cũng càng mau. Rốt cuộc là mấy ngày, Tiết gia hỏa còn không biết dung quyết khi nào trở về. Quản gia khẩu phong khẩn thật sự, mặc dù nói bóng nói gió hỏi, hắn cũng sẽ không lộ ra dùng quyết hồi kinh thời gian, tiêu tiết gia hòa chờ đến có chút lo lắng đề phòng. Lạc quan nói, lại chờ thượng 7-8 ngày sau, vi thần lại đến xem bệnh. Tiêu ngữ y nghiêm túc nói, điện hạ cần đến hảo hảo nghỉ ngơi, trong chiều sự. Đều có người khác nhọc lòng, điện hạ nghĩ nhiều cũng là vô dụng. Tiết gia hòa vô pháp, chỉ phải nếu mày ứng hạ, một lần nữa lại vặn ngón tay đem ngày số quá. Từ Tây Bắc đến Biện Kinh. Nghe nói hành quân muốn 9 ngày thời gian, nếu là Tây Bắc có đại động tĩnh, nàng tổng hội nghe nói. 9 ngày. Hẳn là không cần sợ Dung Quyết gấp trở về đem nàng đánh đến trở tay không kịp. Nghĩ như vậy, Tiết Gia Hòa lại đánh lên tinh thần đem ngày từng ngày mà nhai đi xuống. Đến nỗi Lam Đông Đình nói Dung Quyết ở bên người nàng xếp vào ám vệ, Tiết Gia Hòa là hoàn toàn chưa từng thấy, chỉ phải vạn sự đều tiểu tâm cẩn thận mà, ở chính mình trong phòng cùng Tiêu Ngự Y Y Lục Doanh nói chuyện cũng không thể không cùng làm tặc giống nhau. Sợ bị xuất quỷ nhập thần ám vệ nghe thấy Cuộc sống này quá đến gian nan lại không thú vị Tiết ra hòa mỗi khi nhớ tới đều thở dài một hơi Điện hạ nhưng đừng thở dài Quay đầu lại tiêu ngự ý, ý tới lại đến nắm dâu cùng ngài nói lại chờ mấy ngày Nhưng làm sao bây giờ Lục doanh ở bên ôn nhu nói Không bằng, lại triệu lam phu nhân lại đây cùng điện hạ trò chuyện Tiết gia hòa đảo sắc thật có điểm động tâm Nhưng còn không có hạ quyết định Liền có hạ nhân tới bẩm Bên ngoài có người cầu kiến trưởng công chúa Đệ bái tiếp tới Lục doanh tiến lên tiếp bái thiếp, ánh mắt ở hộp thượng đảo qua, trở lại tiết gia hòa bên người khi sắc mặt không quá đẹp, điện hạ, là đồng thục hoàng gia. Thừa linh công chúa, tiết gia hòa nhúng mày, đồng thục sứ đoàn còn không có rời đi. Nàng nhớ rõ, dung quyết đi phía trước liền nói, đồng thục xứ đoàn ít ngày nữa rời đi, này ít ngày nữa thế nhưng có thể kéo thượng lâu như vậy. Lục doanh đem bái thiếp từ trong hộp lấy ra, thấp giọng nói, là bệ hạ lưu, lòng nghi ngờ bọn họ tới biển kinh có lẽ cũng có khác tính toán. Tiết Gia Hòa ứng thanh, lấy ra bái thiếp mở ra, bên trong là thành tú chữ nhỏ, viết nội dung cũng là trùng quy chúng củ, lấy một quốc gia công chúa thân phận cầu kiến một khác quốc trưởng công chúa, hai bên địa vị tương đương, lễ nghi lại chu đáo, Tiết Gia Hòa không thể tùy tiện từ chối. Nàng tùy ý mà đảo qua bái thiếp thượng thời gian, thấy viết chính là ngày mai, liền qua tay trả lại cho Lục Doanh, ngươi thay ta về đi, ứng đó là. Lục Doanh tuy biết Tiết Gia Hòa không có cự tuyệt đạo lý, nhưng nghĩ đến ngày ấy cung yến thượng thừa linh công chúa lên tiếng. Vẫn là có chút buồn bực, điễu môi nói, nàng nhưng thật ra ra mặt dày. Đổi thành thức thời điểm người, chỉ sợ 10 năm sau lại cùng Tiết Gia Hòa gặp mặt khi đều sẽ cảm thấy xấu hổ đi. Tây không cần vỏ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, người không cần ra lại có lẽ là chuyện tốt cũng nói không chừng. Tiết Gia Hòa cười nói, ngày ấy trong yến hội là có thể đã nhìn ra, nàng là cái hỉ nộ không hiện ra sắc người. Nếu không lại như thế nào bình tĩnh nữ tử, ở bất cứ giá nào chỉ ra chính mình muốn gả người lại bị cự tuyệt lúc sau. Tổng hội có như vậy điểm xấu hổ buồn bực khổ sở đi. Lúc ấy nhìn chầm chằm vào nàng xem tiết gia hòa liền biết không có, Thừa Linh công chúa mặc dù khai cái tiếc khẩu, trong lòng cũng đã sớm nghĩ kỹ rồi bị cự tuyệt kết cục, thả bình tĩnh mà tiếp nhận rồi. Chỉ là này vừa ra lúc sau, Thừa Linh công chúa lại đi dục vương đất phòng, chỉ sợ nhiều ít muốn gặp chút mắt lạnh đối đãi. Bất quá tiết gia hòa hiện nay có chút buồn bồ bù tát qua sông, cũng không có nhàn tâm tư quản một cái đối chính mình ôm địch ý nữ nhân con đường phía trước có phải hay không nhấp nô. Ngày thứ hai Thừa Linh Công chúa tới chơi khi nàng bày ra nhất không có sơ hở trưởng công chúa tư thế chiêu đại đối phương. Lần trước cùng điện hạ gặp mặt khi thật sự là thất lễ, cho nên Thừa Linh rời đi biển kinh phía trước muốn cùng điện hạ giáp mặt nói lời xin lỗi. Thừa Linh Công chúa nhẹ nhàng cao mày. Không sao, không ảnh sự, ta cũng không đến mức xin khí. Tiết gia hỏa cười cười, nhưng thật ra dung quyết hắn nói chuyện luôn luôn dáng vẻ kia, mong rằng công chúa không cần để ở trong lòng. Thừa Linh Công chúa lắc đầu, điện hạ khách khí. Ta cũng biết ngày ấy sắc thật nói năng lô mãng, bệ hạ cùng điện hạ đối ta như vậy khoang dung, đã làm ta thụ sủng nhược kinh. Mà nhiếp chính vương hắn. Không dối gạt điện hạ, trong yến hội ta theo như lời, những câu đều là lời nói thật. Tiết ra hỏa trên mặt gợn sóng bất kinh, nghe dung quyết nói, hắn sắc thật đi qua đông thủ. Chỉ hắn không nhớ do ta, phải không? Thừa linh công chúa trên mặt mang cười, tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn, lúc đó ta còn là cái cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương. Chua nêm ra cung khi bị kẻ xấu bắt cóc tới rồi biên cảnh, bọn buôn người đang muốn làm giao dịch khi, vẫn là cái thiếu niên nhiếp chính vương mang theo người ra tới đưa bọn họ nhất cử đánh bại, ta mới có thể hồi cung. Nếu không hiện giờ, đông thục đã sớm không có gì thừa linh công chúa. Tiết ra hòa nghiêng thai cẩn thận mà nghe xong, cười nhạt nói, nghĩ đến là chuyên môn buôn bán đứa bé lòng dạ hiểm độc người môi giới. Thừa linh công chúa mỉm cười gật đầu, xác thật như thế. Hán tuổi trẻ khi còn đã làm loại này bắt bắt mẹ mỉn sự tình. Ta nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói tiết gia hòa nói, còn đương hắn vẫn luôn ở doanh trung luyện võ giết địch đâu. Dung quyết đại để năm đó là ở biên quan chế tài ác hành, đi phá hủy đám kia lòng dạ hiểm độc lái buôn khi vừa lúc cứu thừa linh công chúa, lại kêu đối phương nhớ nửa đời người nhớ mãi không quên, thật sự làm bậy. Nay còn chưa tính, thừa linh công chúa còn riêng đem này chuyện xưa bắt được nàng trước mặt tới nói, giống như sợ nàng không biết dường như. Lại cứ thừa linh công chúa trên mặt biểu tình chân thành lại mềm mại, Tiết gia hòa đó là tưởng tức giận cũng khó tìm đến khẩu tử, cũng may, nàng cũng căn bản không nghĩ tức giận. Tả hưu dung quyết không tính toán lại nạp vị này công chúa, thừa linh lại thực mau liền phải khởi hành đi dục vương đất phong chính mình dốc sức làm. Tiết ra hòa càng là có mặt khác muốn lo lắng sự tình, không rảnh để ý tới này không biết nên nói quá mức trắng ra vẫn là quá mức cao mình khiêu khích. Điện hạ sự ta cũng nghe nói qua một vài, bất quá hai lần chứng kiến, cùng trong lời đồn hoàn toàn bất đồng, so với ta giống cái công chúa nhiều. Thừa Linh Công chúa che miệng cười, chân thành nói: Khó trách nhiếp chính vương như vậy thích ngài. Lời này nói được, chợt vừa nghe còn như là khen ngợi đâu. Tiết gia hòa cười cười, không tiếp thừa Linh Công chúa lời này, xoay mặt đối Lục Doanh nói: Bạch Đào tưởng là ướp lạnh hảo, lấy lại đây đi. Thừa Linh Công chúa ở nàng trước mặt lại nghĩ như thế nào muốn so đối ra hai người địa vị chi kém, thực tế cũng đều là phi công. Gần nhất dung quyết không ở, thứ hai Tiết gia hòa lại không phải nhiều để ý cái này trưởng công chúa tôn quý địa vị. Chiêu đãi thừa linh công chúa lễ tiết chu đáo không làm lôi, an an tính tính đem nàng tiễn đi, này liền đủ rồi. Đúng rồi, nghe nói nhiếp chính vương có khẩn cấp quân vụ ly kinh xử lý đi. Thừa linh công chúa ăn hai mảnh quà đào, liền như là vừa định khởi này cha dường như nói, thật là bận rộn thật sự. Trong quân sự tình, ta không hiểu lắm. Thiết gia hỏa bốn lạng đẩy ngàn cân. Ta cũng là đâu, thường nghe cũng nghe không hiểu lắm thừa linh công chúa theo nàng lời nói thập phần khờ giải hoán giận nói. Bất quá ở tới phía trước nhưng thật ra nghe nói một ít có không, dường như là nói cái gì phía Bắc có chiến sự, ta nhìn đến bây giờ cũng không đánh lên tới. Nói nữa, Đông Thuộc phía Bắc không phải cùng quốc khánh giáp giới sao? Thật muốn đánh giặc, Phu Hoàng cũng sẽ không phái ta tới Hòa thân. Có thể không đánh giặc, tự nhiên là thiên hạ thái bình hảo, miễn cho bá tánh tao hương. Thiết gia hòa nói, Thừa Linh Công chúa gật đầu tán đồng, cho nên ta liền tới rồi. Bất quá ban đầu tới khi ta liền lặng lẽ hỏi Phu Hoàng. Nếu là quốc khánh nhiếp chính vương nguyện ý cưới ta, ta đây có thể hay không đương hắn chắc phi, phụ hoàng nói nếu là ta có thể làm nhiếp chính vương đồng ý, hắn cũng thấy vậy vui mừng, cho nên ngày ấy mới không biết chỗ nào tới lá gan, trực tiếp ở trước mắt bao người hỏi, sau lại hồi tưởng lên, thật sự là không nên, còn thỉnh điện hạ tha thứ thừa linh. Tiết ra hỏa tầm mắt từ nàng tràn đầy chân thành gương mặt thượng đảo qua mà qua, cười khẽ, xin lỗi nói liền không cần phải nói quá nhiều lần, gọi được ta cũng thẹn thùng lên. Hai người khách sáo hơn một canh giờ, thừa linh công chúa đứng dậy cáo từ khi, ý vị thâm trường mà chiều tiết ra hòa cười, cũng không biết ta này đi còn có hay không lại cùng điện hạ gặp nhau cơ hội. Thừa linh hoặc trước tiên ở nơi này trước tiên mong ước lần sau gặp mặt khi, điện hạ cùng nhiếp chính vương cũng vẫn cùng hiện tại giống nhau ơn ái thần mật đi. 57. Đệ 57 chương. Thừa linh nói tuy rằng nhìn có chút cố tình, nhưng nếu vào tiết gia hòa lô thai, nhiều ít cũng ở nàng trong lòng để lại dấu vết. Dung Quyết vẫn không có phải về kinh tin tức chuyển đến, ấu đế nhưng thật ra hành động thực nhanh chóng bóp nhật tử cấp thiết gia hỏa chuyển nói tay chiếu làm nàng tạm thời hồi chính mình trưởng công chúa phủ đi trụ. Lý do tìm là thực mau đó là tế thiên quan trọng nhật tử, thiết gia hỏa cần về trước đến ly hoàng cung gần nhất địa phương tắm gội trai giới, hảo đến lúc đó không mang theo pháo hoa khí mà tùy ấu đế cùng nhau đi trước thiên đàn. Nay nhìn giống như là thuận miệng bậy bạ tới lấy cớ đương nhiên không phải thật sự, mặc dù muốn đi tế thiên. Tố Đế tính tính ngày cũng biết này, một chuyến tiết gia hỏa cũng không thích hợp đi. Nhưng nếu là Dung quyết còn ở Biện Kinh, tiết gia hỏa nhưng thật ra không thể hành động tự do, cố tình lúc này Dung quyết không ở, quản gia lại không có khả năng cùng cấm quân khởi chính diện xung đột, khuyên can không có hiệu quả sau cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tiết gia hỏa dẫn người đi trưởng công chúa phủ. Nghĩ đến ám vệ hẳn là đang âm thầm đi theo. Tiết gia hỏa thấp giọng nói, liền ngươi cũng phát hiện không đến kia ám vệ tồn tại, chỉ sợ cũng rất khó đem hắn bước ra tới. Đó là đi trưởng công chỗ phủ, cũng không có quá lớn khác biệt. Lục doanh nói, tổng so ở nhiếp chính vương phủ khi tốt hơn một ít, có lẽ bệ hạ phái tới người so với kia ám vệ lợi hại hơn cũng nói không chừng. Tiết ra hỏa nghĩ nghĩ, pha giác có lý, cũng là, dung quyết lần này ly kinh thời gian trường, thuận buồm xuôi do thuộc hạ hẳn là đều ganh có trọng trách hoặc đi theo hắn bên người, sẽ không an bài một cái lợi hại nhân vật ở ta bên người lãng phí thời gian. Bệ hạ nghĩ đến cũng là biết điện hạ đã nhiều ngày quan trọng nhất, mới như thế an bài. Lục Doanh lại nói: Nếu giống quý trưởng xử theo như lời như vậy, nhiếp chính vương thật phản. kia trưởng công chúa phủ liền muốn so nhiếp chính vương phủ an toàn thượng rất nhiều. Nếu là ở nhiếp chính vương phủ vẫn luôn đợi, có lẽ chờ dung quyết khởi binh tin tức một chuyển ra tới, thành biện kinh đệ nhất viên rất đầu chính là Tiết gia hòa. Tiết gia hòa gật gật đầu, trong lòng lại vẫn có chút nghi hoặc. Nếu dung quyết thật muốn lấy nàng đương lợi thế tới áp chế, kích thích đấu để nói, vừa rồi quản gia sẽ như vậy dễ dàng khiến cho nàng rời đi nhiếp chính vương phủ sao? bất quá nghĩ nhiều vô ích, tiết gia hòa chính mình trong bụng còn suy cái không biết khi nào sẽ sự việc đã bại lộ phiền thoái, chỉ phải tính xem này thay đổi. trưởng công chúa Phủ tuy nói là tiết gia hòa chính mình phụ đệ, nàng lại chỉ ở bên trong trụ quá quá ngắn thời gian, nơi trốn đều không quá quen thuộc. hoàng tỷ, âu đế sớm thay đổi một thân thường phục ở trong viện chờ, nhìn thấy tiết gia hòa tiến vào khi mặt lộ vẻ tươi cười đón nhận tiền đến, cũng may vẫn là bình an tới. tiết gia hòa hành đến phụ cận, nhún người hành lễ, bái kiến bệ hạ. Âu đế vội vàng đỡ lấy nàng, cao mày nói, hoàng tỷ này cũng quá không chú ý tự mình thân mình, mau ngồi xuống nói chuyện đi, nơi này ly thái ý ở viện gần, về sau tiêu ngự ý tới khi cũng có thể tỉnh điểm công phu. Tiết ra Hòa ngồi xuống sau tinh tế quan sát ấu đế gương mặt, quả nhiên phát hiện hắn trước mắt mang theo ám màu xanh lá, nữ mày nói, dung quyết hành tung còn không có tìm được sao. Âu đế trên mặt tươi cười phai nhạt chút, kỳ thật đã tìm được rồi. Hiện giờ ta cũng không phải hai năm trước như vậy như thế. Dung Quyết có thể cản ta nhất thời, như thế nào cản được ta một đời. Chỉ là tuy biết hắn giờ phút này liền ở Tây Bắc Đại Doanh, lão sư cũng nói lúc này không tiện hành động thiếu suy nghĩ, phải đợi Dung Quyết bước ra bước đầu tiên khi lại động tác. Hắn! Thật đi Tây Bắc! Nghĩ đến Quý Tu Sa lúc trước lời nói, tiết ra hòa nhẹ nhàng cắn cắn miệng mình, hắn đi gặp Trần Lễ. Đúng vậy Âu Đế gật đầu, lúc trước Trần Lễ không phải cũng đi qua nhiếp chính vương phủ cùng Dung Quyết gặp mặt sao. Hiện giờ nghĩ lại lên. Có lẽ khi đó trần lệ đó là đi tìm Dung Quyết thương nghị việc này. Dung Quyết ly kinh đã có gần nửa nguyện, đã sớm nên đến Tây Bắc đi. Tiết ra hòa dừng một chút, do hỏi, hắn thế nhưng cái gì đều còn không có làm. Hắn tới rồi Tây Bắc lúc sau, Tây Bắc đại doanh giống như bền chắc như thép, bên trong hiện tại phát sinh sự tình gì, đều không phải là bên ngoài có thể nhìn trộm được đến. Âu đế lắc đầu thở dài, hơi có chút đau đầu bộ dáng, muốn thẩm thấu tiến vào trong đó chỉ sợ còn cần tiêu tốn không ít thời gian cũng không biết khi đó còn tới hay không đến cỡ. Hắn nói xong, như là mới ý thức được chính mình đối diện người không phải trong triều quan viên mà là Tiết Gia Hòa dường như, xin lỗi mà cười cười, hoàng tỷ không cần đã quá lo lắng, đó là dung quyết thật muốn từ Tây Bắc xuất quân một đường thẳng chỉ biện kinh mà đến, ta cũng không phải không có ngăn cản chi lực. Mấy năm nay gian, ta cùng lão sư vẫn là một đạo làm không ít bố trí. Tiết Gia Hòa khẽ cười nói, có bệ hạ ở, ta không lo lắng. Ấu Đế xoay chuyển đôi mắt, thực mau rời đi đề tài. Lại nói tiếp, thừa linh công chúa mấy ngày trước đây đi bái phỏng hoàng tỷ. Hoàng tỷ cảm thấy người này như thế nào? Là cái người thông minh tiết ra hòa chậm rãi nói, nhưng theo ý ta tới, có lẽ quá mức thông minh cũng nói không chừng. Nguyên nhân chính là vì thoạt nhìn là cái co được giãn được người, mới đưa nàng đính hôn đến dục vương thế tử nơi đó đi ấu để nói, dục vương thế tử bảo thủ lại trời sinh tính đang nghi, còn khinh thường nữ tử, thừa linh công chúa gả cho hắn đương tương lai vương phi, tâm tư phần lớn đều sẽ hoa ở nhà trạch trong ngoài mới không lo lắng nàng lại mượn cơ hội nháo ra đại động tinh tới. Mà dục vương đất phong, lại thật sự là rất nửa vời một chỗ, không giàu có và đông đúc, cũng không phải cái gì binh ra vùng giao tranh, mới bị từ rất nhiều vương gia trung tỉ mỉ chọn lựa ra tới trở thành thừa linh công chúa nơi đi. Bệ hạ suy xét đến tất nhiên là so với ta cẩn thận. Tiết ra hòa cười rộ lên, thừa linh công chúa tới gặp ta ngày ấy, lời trong lời ngoài cũng đề ra chút đánh giặc sự. Xem kêu ý tứ tựa hồ là tưởng ám chỉ ta dung quyết cùng Tây Bắc đã sớm thượng cùng chiếc thuyền, nhưng kia lời nói lại bắt không được lược điểm. Thừa Linh công chúa nói phần lớn là ba phải cái nào cũng được mơ hồ không do, làm người tựa hồ cảm thấy từ giữa nghe ra cái gì tới, cẩn thận một cân nhắc lại giống như không phải như vậy hồi sự. Vô luận sự tình kế tiếp hướng đi như thế nào, thừa Linh nói trước sau là nắm không làm lỗi, sẽ không phản phệ đến nàng trên đầu đi. Ấu đế cao mày suy nghĩ trong chốc lát, xua tay nói. Tổng thủ sẵn sứ đoàn cũng không phải chuyện này, ngày mai liền làm cho bọn họ khởi hành rời đi đi. Tỷ đệ hai người ở trong viện lại nói một lát lời nói, hai người đều ăn ý mà không nhắc lại dung quyết cùng Tây Bắc đại doanh sự, giống như tầm thường người một nhà như vậy quan tâm lẫn nhau thân thể sau, ấu đế liền vội vàng mà quay lại trong cung. Kế tiếp liên tiếp mấy ngày, Tiết Gia Hòa đều nhịn không được hỏi lục doanh có hay không tân tình báo truyền đến, được đến đáp án nhiều lần là không. Cái này kêu nàng nhịn không được nghi hoặc lên. Nếu là Dung Quyết thật sự muốn khởi binh tạo phản, yêu cầu kéo dài lâu như vậy. Lấy Dung Quyết thông minh cùng thế lực, chẳng lẽ không biết chính mình ở Tây Bắc sự tình đã bị ấu đế phát giác. Hắn không rên một tiếng mà đem toàn bộ Tây Bắc đại doanh phong bế, lại chậm chạp không ra không báo, rốt cuộc ở bên trong làm cái gì. Dung Quyết cùng Trần Lễ đã cho nhau háo 6 ngày thời gian. Trần Lễ từ chân ngòi đến mắng, lại đến bây giờ trầm mặc mà chống đỡ, từ đầu tới đôi tửa hồ đều không có tính toán thẳng thắn y tứ. Dung quyết thứ bảy ngày mang theo rượu đến trong phòng giam, Trần Lễ nhìn mắt trong tay hắn tiểu vào rượu, cười lạnh nói, chặt đầu rượu. Dung quyết không nói một lời mà bài khai đàn thượng giấy dán, đổ bát rượu phóng tới Trần Lễ trước mặt, ngươi đã nghĩ muốn đi tìm chết. Trần Lễ từ trong cổ họng phát ra thanh mơ hồ không rõ cười nhạo, kéo trên tay siềng xích đem bát to dơ lên uống một hơi cạn sạch, ngươi hoặc là thả ta dẫn người sát đi biệt kinh, hoặc là liền giết ta, không có khác lộ có thể đi. Ta vẫn luôn không hỏi Dung quyết lại cho hắn đổ một chén. Mới lấy ra đệ nhị chỉ chén cho chính mình rõ rượu, nhưng người hay không cũng tâm duyệt phu nhân, chỉ là ngại với Saka, nhiều năm qua một chữ cũng chưa nói xuất khẩu. Trần lễ đột nhiên ngừng mặt, một đôi hung ác đôi mắt như là trông đồng dường như trường hướng Dung Quyết, người nói bậy gì đó. Giải thích hợp lý bất quá hai cái. Không phải cái này, chính là ngươi tưởng chính mình đương hoàng đế. Dung Quyết dùng chính mình bát rượu đâm đâm Trần lễ, chẳng lẽ là người sau. Trần lễ suy một tiếng, muốn làm lại như thế nào. Hoàng đế vị trí này. Trên đời này ai không nghĩ gặp phải một chạm vào, ta liền không có hứng thú. Trần Lễ lại trừng mắt nhìn hắn trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là cử chén đem uống rượu, một lau miệng, ngươi kéo mấy ngày này, tiểu hoàng đế còn không có phát hiện ngươi ở chỗ này. Không có khả năng đi. Chỉ sợ mấy ngày nữa, hoàng thành liền phải phái khâm sai tới chỉ ngươi mưu phản chi tội. Dung quyết không dao động, cổ tay hắn cực ổn mà dẫn theo vỏ rượu tục rượu, ngươi sớm một ngày thẳng thắn, ta sớm một ngày có thể rời đi tây bắc. Thiếu bà bà mụ mụ Trần Lễ khinh thường nói: "Ngươi là cái người nhát gan, lão tử cũng không phải là." Lão tử hạ quyết tâm muốn suốt quân đánh tiến Biện Kinh, liền tuyệt không sẽ thay đổi chủ ý. "Ta nếu là ngươi, đã sớm cùng nhau rút cái đầu, rút kiếm thẳng chỉ Biện Kinh, làm cái kia dám cho ta đội nón xanh nữ nhân biết lợi hại. Liền ta cũng không biết sự tình, ngươi lại biết đến so với ta sớm, định là từ cái gì cảm kích người nơi đó nghe tới?" Dung quyết cơ cơ bắt to, thanh triệt rượu ở trong chén hơi hơi đáng ra sóng gợn, "Ngươi bố trí, nhưng thật ra làm được không tồi." Ngươi là thật không khí vẫn là giả không khí. Trần lễ nặng nghề mà phi một tiếng, ta nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp ngươi như vậy không loại. Dung quyết đem rượu chảy ngược tiến trong cổ họng, liếm đi khỏe miệng rượu. Hắn như cũ là không mừng không giận bộ dáng, làm người nhìn không ra hắn trong lòng tưởng chút cái gì. Ngươi muốn thi Trần Phu nhân báo thù không gì đáng trách, nhưng nàng kẻ thù đã chết, hiện giờ càng là có tân gia thất. Ngươi một bên tình nguyện đi xuống, cũng không phải nàng sở muốn. Trần lễ cúi người đem vỏ rượu dơ lên. Dứt khoát ngẩng đầu một trận đau uống, đem dâu và táo đều làm ướt hơn phân nửa, mới đã quyền mà đem vỏ rượu hướng trên mặt đất một phóng, rồi sau đó trầm giọng nói, Vương, gia chỉ có ta nói hai con đường có thể đi. Lại muộn, thiết gia thật muốn đối với người động thủ. Dung quyết mới vừa đem hắn giam giữ khi, Trần Lễ là đầy ngập lửa giận, chỉ cảm thấy trước mắt nhiếp chính Vương thành cái túng hóa hèn nhát, hận không thể cùng hắn lại đánh thượng một hồi. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Tây Bắc Đại Doanh vẫn là như vậy bình tĩnh. Thậm chí biện kinh cũng không có người tới, Trần Lễ đột nhiên liền ý thức được, Dung Quyết tưởng từ tiết ra trong tay bảo hạ hán, lời này không phải lừa gạt người dùng, Dung Quyết là thật muốn cùng tiểu hoàng đế nhiều lần ai kiên nhận trường. Nói một cái xọt khó nghe ác độc nói, tới rồi ngày thứ bảy cũng không sai biệt lắm trong bụng trống chân mà khô kiệt, Trần Lễ hận sắc không thành thép mà mắng, nếu không chạm ta này đầu cùng nhau phản, vậy đừng làm cho tiểu hoàng đế đối với ngươi càng hoài nghi, ngươi con mẹ nó chẳng lẽ không nghĩ lại hồi thành biện kinh đương ngươi nhiếp chính vương sao? Ngươi khi nào công đạo, ta khi nào hồi biện kinh. Dung quyết bình tĩnh nói. Trần Lễ cười lạnh, lại muộn mấy ngày, ngươi đến lúc đó hối hận đều hắn nói đến một nửa, sợ hãi cả kinh, cắn chính mình đầu lưỡi đem mặt sau nửa câu lời nói nuốt trở vào. Dung quyết lắc lắc trống rỗng vào rượu, đem này để ở trong tay đứng dậy, cũng không để ý Trần Lễ chưa nói xong nói, mà là nói, "Hôm nay liền dừng ở đây, Trần tướng quân tự giải quyết cho tốt." Trần Lễ nhíu chặt mi nhìn chầm chầm Dung quyết bóng dáng thẳng đến hoàn toàn biến mất tức muốn hộp máu mà phi một ngụm uống lên hơn phân nửa vào rượu Trần Lễ nương men say rửa tường đã ngủ nửa đêm khi bị bên ngoài động tĩnh bừng tỉnh nhanh chóng mở tinh quang bắn ra bốn phía hai mắt người nào một cái che mặt cao lớn thân ảnh vào trong chướng dứt khoát lưu loát mà đem hai bên phụ trách trông coi binh lính dùng sống dao chém vượng đi lên liền cử đao đem Trần Lễ cổ tay xiềng chân phách đoạn trầm giọng nói đi Trần Lễ lại ngồi không nhúc nhích hắn hồ nghi mà nhìn trầm người tới ai phái ngươi tới không có thời gian nói nhiều như vậy Triệu thanh, ngươi thật cho rằng ta nhận không ra ngươi thân hình triều thức. Trần lễ trong cơn giận dữ, vương gia làm ngươi tới cất ngục, vẫn là chính ngươi cất chó hồ đầu góc. Không muốn sống nữa. Ngươi bịt mặt quay đầu xem hắn, thanh âm lạnh lẽo, vương gia nói, đem ngươi khiển ra quốc khánh, tiêu bỉ ngươi ở quốc khánh hộ tịch. Từ nay về sau quốc khánh không còn có trần lễ người này, chỉ đương ngươi là bị người cứu đi sau đã chết. Chỉ cần không trở về quốc khánh, ngươi muốn làm gì liền làm gì, vậy ngươi có đi hay không? Ánh trăng từ trướng ngoại chiếu tiến vào rừng ở Trần Lễ trên mặt, đem hắn gắt gao cắn hợp cằm cùng tràn đầy tơ máu hai mắt ánh đến rành mạch. Trần Lễ run rẩy hít sâu mấy hơi thở, hốc mắt lại toan lại sắp, mấy độ tưởng mở miệng lại nói không ra lời, cuối cùng hung hăng một quyền đánh vào trên mặt đất, lao tử lưu lại. Lao tử hiện tại liền phải thấy vương gia. Vương gia nghỉ ngơi. Triệu Thanh lạnh nhạt cự tuyệt, vương gia cũng không biết doanh trung lúc này có kẻ cấp xâm nhập muốn cướp ngục. Trần Lễ tức giận đến lại tạp mấy quyền cho hà giận cũng bất chấp chính mình trên tay đều phá khẩu tử thở hổn hển nói ngươi đi bẩm báo vương ra nói ta hiện tại liền phải cung khai hắn nghe là không nghe triệu thanh nhìn chăm chăm trần lễ sau một lúc lâu thông thả ung dung đem mặt nạ bảo hộ tháo xuống liền rời đi nhà tù một chút cũng không lo lắng khôi phục hành động năng lực trần lễ sẽ nhân cơ hội chạy trốn trần lễ cũng xác thật không có lại chạy ý tứ hắn ngồi dưới đất nghiêm túc mà tính dung quyết xuất phát thời gian cùng đã qua đi thời gian càng tính mi nhăn đến càng chặt dường như đã không còn kịp rồi Dung Quyết mã chạy trốn lại mau, cũng không đổi kịp. Đang nghe thấy có người bước vào nhà tù khi, Trần Lễ cũng không ngẩn đầu lên địa đạo, Kia hài tử, là vương gia loại. Nói xong lời này, Trần Lễ chính mình nắm chặt nắm tay thở dài ra một hơi, thế nhưng cảm thấy một trận xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. 58, đệ 58 trương. Nguyên bản liền đi theo Dung Quyết phía sau triệu thanh giới chân suýt nữa đem chính mình vướng cái cho ăn cước. thừa dịp Dung Quyết còn không có phát hiện, chạy nhanh xoay người ở bên ngoài bảo vệ cho môn ngay cả dung quyết dưới chân bước chân cũng là một đốn, rồi sau đó tìm tòi nghiên cứu mà nhìn thẳng trần lễ, có ý tứ gì? ta cũng là ngoại ý muốn biết được trần lễ sắc mặt cũng không quá hảo, nguyên bản tưởng thám thính chính là nàng đến tuột cùng được bệnh gì, không nghĩ tới được đến tin tức này. vương gia nếu là tưởng lưu lại đứa nhỏ này, chỉ sợ trần lễ muốn nói lại thôi. dung quyết từ đầu lót một lần, lắc đầu, ta chưa từng. vương gia không có nhân say rượu vào nhầm kia tiểu nha đầu sân ngủ cả đêm. trần lễ đánh gãy dung quyết. Bực bội mà gãi gãi chính mình cổ, chính là một đêm kia sự, tiểu nha đầu đem ngươi gắt gao dấu ở. Dung Quyết theo bản năng thô sơ giản lược tính thời gian, đó là gần 5 tháng trước sự tình. Trần Lễ không nói một lời mà nhìn hắn, một chút không có lại nhiều hơn giải thích lý tứ. Dung Quyết trong đầu cũng đã nhanh chóng đem qua đi 5 tháng gian cùng Tiết Gia hỏa có quan hệ ở chung đều qua một lần. Nếu muốn nói không khỏe chỗ, xác thật từng có rất nhiều lần, quản gia đã từng nhân hoài nghi mà trộm phiên động quá Tây Đường Viện Dược Tra. Tiêu ngự y thì trong lúc quá mức thường xuyên tới chơi cũng đang đến hoài nghi, thậm chí với. Thậm chí tiêu ngự y thì còn ở trước mặt hắn cố tình nhắc tới quá con nối roi đề tài. Như vậy cũng yến ngày ấy tiết ra hòa đi gặp vấu đế cũng là. Dung quyết biểu tình lạnh xuống dưới. Trần lễ trầm mặc hồi lâu, lúc này lại lần thứ hai mở miệng, vương ra ở Tây Bắc chỉ hoán này mười mấy ngày thời gian quá dài. Trường cái gì Dung quyết lạnh lạnh nói, hoài thai không phải muốn 10 tháng. Trần lễ đôi tay căng đầu gối, phun ra ngôn ngữ quá mức trắng ra. Vương gia cho rằng kia tiểu nha đầu tưởng sinh hạ ngươi có nhục. Dung quyết trái tim đều đình nhảy một lát, hắn vô ý thức mà để lại bên hông bội kiếm, nàng chẳng lẽ. Đúng rồi, Tiết Gia Hỏa mỗi khi nhắc tới Trần Phu nhân khi kia chôn giấu với đáy mắt oán hận, cùng nàng nhìn ngẫu nhiên gặp được tiểu cô nương khi kia Ôn Nhu lại có chút khổ sở ánh mắt, không nghĩ trở thành người mẫu cũng là có thể đoán trước. Trú hồ, năm tháng, hắn chưa bao giờ từ Tiết Gia Hỏa nơi đó nghe được một câu về con nối dõi thử. Nếu là tính toán lưu lại hài tử, liên sẽ không giấu giếm vương gia lâu như vậy. Trần Lễ bỏ qua một bên ánh mắt, thô thanh thô khí địa đạo, theo ta biết được, nàng dự tính lạc thai nhật từ đã. Còn có mấy ngày. Dung quyết truy vấn. Trần Lễ nhắm mắt lại, giờ khác này biểu tình thoạt nhìn có chút đau kịch liệt. Đã qua đi 3-4 ngày. Hắn thấp giọng nói, vương gia giờ phút này lại chạy trở về, cũng căn bản không kịp, ngươi ly kinh khi, nói vậy kia tiểu nha đầu là nhẹ nhàng thở ra. Dung Quyết trong đầu lập tức hiện lên hắn trước tiên một ngày nói cho Tiết Gia Hòa chính mình phải rời khỏi khi, trên mặt nàng biểu tình, sắc thật như là trong nháy mắt bị đốt sáng lên. Nhưng khi đó Dung Quyết cho rằng, Tiết Gia Hòa chỉ là cảm thấy không cần lại cùng hắn ngày ngày ở chung mới có thể vui vẻ. Nguyên lai like đều không phải là như thế. Dung Quyết nắm chặt chui kiếm, không nói hai lời xoay người liền đi ra ngoài. Trần Lễ ở phía sau kêu hắn, vương ra, đã muộn rồi. Dung Quyết bỗng chốc dừng lại bước chân quay đầu nhìn thẳng Trần Lễ hai mắt giống như thực người giã thu giống nhau, ngươi là khi nào biết đến. Trần Lễ ngờ người, chậm dại rũ xuống mặt đi, vương ra ly kinh phía trước, ta cũng đã. Nhưng hắn đối tiết gia thậm chí tiết gia hòa đều căm thù đến tận xương thủy, lại muốn thuyết phục Dung Quyết cùng nhau ném đi tiết gia thiên gia địa vị, tự nhiên sẽ không đem việc này thẳng thán báo cho Dung Quyết, mà là âm thầm ghi nhớ, chuẩn bị thời cơ thỏa đáng liền dùng để lầm đạo Dung Quyết sinh ra lửa giận. Lúc này Trần Lễ mặc dù tái sinh ra như vậy một tia hối hận cảm xúc đều đã chậm, dựa theo thời gian tới tính, lúc này Tiết Gia Hòa đã sớm đã ăn vào lạc thai dự tề, Dung Quyết lại lợi hại, cũng không thể làm thời gian chạy ngược. Vương ra, Trần Lễ thở sâu, lần thứ hai Dương dọn gọi lại đã muốn chạy tới chướng khẩu Dung Quyết, thái y đi viện cần đến hảo hảo rửa sạch. Dung Quyết một khắc tạm dừng cũng không có, dường như căn bản không nghe thấy Trần Lễ nói, ba bước cũng làm hai bước từ nhà tù chung rời đi đồng thời. Hắn mở miệng đối theo sát đi lên Triệu Thanh nói, ta tức khắc xuất phát phản hồi biện kinh, ngươi lấy hảo trần lễ công đạo khẩu cùng sau đem hắn khiển ra quốc khánh, ở Tây Bắc Đại Doanh Hiệp trợ xử lý kế tiếp sự vụ, thỏa đáng sau lại hồi biện kinh. Triệu Thanh dứt khoát mà ứng là sau, lại do dự nói, vương ra muốn một người xuất phát sau. Trên đường nếu là, ta muốn ngày đêm kiêm trình, các ngươi không cần cùng ta cùng nhau ngao. Dung quyết hành đến chính mình trứng khẩu, đột mà cười lạnh một tiếng, cấp Triệu Bạch viết thư, hỏi hắn là thấy thế nào người Triệu Thanh không tự giác mà đánh cái dùng mình, lại lên tiếng, liền thấy Dung Quyết hồi trong trướng thay đổi thân quần áo ra tới, đem một vật chụp tới rồi hắn trước ngực, lấy hảo. Triệu Thanh tiếp được lệnh leo sự vật túi đầu vừa thấy, đầu gối thiếu chút nữa mềm nũng, này không phải có thể hiệu lệnh quốc khánh bất luận cái gì binh lực hổ phù sao. Dung Quyết căn bản chưa cho Triệu Thanh nói chuyện cơ hội, hắn bước nhanh đi chùa ngựa, một tiếng huyết đem chính mình tọa kỵ từ giữa Triệu ra, xoay người lên ngựa liền suốt đêm rời đi Tây Bắc Đại Doanh. đã muộn. Tiết gia hòa chạy trốn hòa thượng chạy trốn miếu. Điện hạ hôm nay sớm chút ngủ hạ đi. Lục Doanh nhẹ giọng khuyên đủ. Ngày mai tiêu ngự y, y liền tới rồi, ngài còn phải hảo hảo nghỉ ngơi. Tiết gia hòa lô một tiếng, buông quyển sách xoa đôi mắt nói, cũng là nhiều ít có thể thiếu nghe hắn hai câu lại nhải. Lục Doanh nở nụ cười, nàng nhanh nhẹn mà đem Tiết gia hòa thư thu được một bên, mang nước hầu hạ Tiết gia hòa rửa mặt, đại đem Tiết gia hòa đỡ lên giường muốn thổi tắt đèn khi, nàng mới có chút do dự địa đạo, điện hạ ngày mai. Thật sự không hối hận sao? Đây là cuối cùng cơ hội. Tiết gia hòa đạm nhiên thanh âm từ nàng phía sau chuyển đến, lục doanh, ngươi hỏi qua ta rất nhiều lần, từ trước như vậy nhiều lần, ta đáp án chưa bao giờ sửa đổi quá. Lần này ngươi là nghĩ đến cái gì càng tốt khuyên bảo lý do. Lục doanh cắn cắn môi, nàng suy nghĩ mấy tháng vô số lý do đều đã kêu tiết gia hòa nhất nhất bác bỏ, vô kế khả thi, chỉ có thể chờ ngày mai tiêu ngự ý để tiền đến. Hảo, ta sẽ không hối hận, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Tiết ra hỏa trấn an điệu đạo, chờ ngày mai qua đi, người ta liền đều có thể tùng một hơi. Lục Doanh nhẹ giọng hẳn là, đem ánh đến nhất nhất sau khi lửa tắt lặng yên rời đi nội phòng, dưới đáy lòng nặng nề mà thở dài một hơi. Một con màu xám chim chóc với bóng đêm bên trong chụp cánh bay qua, Lục Doanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ cho là tầm thường chim sẻ, qua tay liền đem cửa sổ đóng lại. Ngày thứ hai tiêu ngự y tới so ngày thường vẫn một ít, thậm chí còn tới khi còn nhiều mang theo cá nhân. Đang dùng cơm sáng tiết ra hỏa ngạc nhiên, lập tức đứng dậy đón chào, bệ hạ như thế nào cũng tới. Ta sợ hoàng tỷ ngươi hấu đế biểu tình phức tạp, ta từ trước sinh bệnh khi, hoàng tỷ vẫn luôn bồi ở mép giường, ta không nghĩ hoàng tỷ lúc này một người. Tiêu ngự y sắc mặt trầm trọng mà đem hòm thuốc phóng tới một bên trên bàn, hắn nhìn trầm trầm tiết ra hòa đôi mắt. Một lát sau cúi người hành một cái đại lễ, điện hạ, vi thần cả gan hỏi lại một lần. Lạc thai lúc sau, điện hạ tuy không đến mức lần thứ hai chuyển miên giường bệnh nguy hiểm cho tính mạng, nhưng nhiều ít thương đến nguyên khí. Thể hư cũng liền thôi, từ nay về sau mặc dù là muốn lại có thai, ở mấy năm nội cũng là tuyệt không khả năng, điện hạ tâm ý đã quyết sao?" Tiết Gia hòa lẳng lặng mà nghe xong Tiêu Ngự Ý ỉa đã cùng nàng lại nhải đề cập quá nhiều lần cảnh cáo, nhẹ giọng cười cười, "Tâm ý đã quyết." Trong phòng cũng không biết là ai nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tiêu Ngự Ý ỉa đứng thẳng thân thể, nói, "Chén thuốc hiện trên quá mức tốn thời gian, lại không tiện mang theo, ta thế điện hạ chế thành thuốc viên." Hắn xoay người mở ra hòm thuốc lấy ra cái tiểu xảo bình sứ. Nói, nơi này đầu chỉ có một cái dược, điện hạ sau khi ăn xong dùng có thể, nhiều nhất nửa canh giờ liền có thể có hiệu lực. Nên làm, nên lưu tâm, ta đã nhắc nhất, nhất báo cho lục doanh. Ấu đế cao mày tiến lên đau lòng mà nắm lấy tiết ra hòa tay, ta đem trưởng công chúa phủ hạ nhân tạm thời khiến ly, hoàng tỷ không cần lo lắng bị người phát giác khác thường. Thiếu niên hoàng đế dừng một chút, lại nói, nói vậy sẽ rất đau, hoàng tỷ ngươi. Ta không có việc gì. Tiết ra hỏa cười nhạt đôi tay khép lại che lại ấu đế bàn tay vậy hạ còn có rất nhiều muốn bội sự tình sao Ngày hôm nay có thể tới Ta đã thật cao hứng Không cần lại bồi ta lãng phí thời gian Ấu đế thở dài một hơi Ta Lập tức liền đi Tiết ra hỏa lỏng ấu đế tay Quay đầu nhìn về phía bị tiêu ngự y cầm ở trong tay bình xứ Trong lúc nhất thời có chút xuất thần Năm đó mẫu thân có phải hay không cũng từng động quá cái này ý niệm đâu Nếu nàng làm như vậy Cũng liền sẽ không có hiện tại này rất nhiều dây dưa cùng phiền thoái. Lục doanh trong lòng ngũ vị trần tạp hoang mang lo sợ, chỉ nhìn tiết gia hòa lẳng lặng mà nhìn chăm chú một lát bình xứ sau, liền bình yên mà vươn tay đi tiếp, vẫn cứ là một bức đã sớm hạ quyết tâm bộ dáng, một lát dây rùa đều không có. Lúc này chẳng lẽ liền không có ai có thể tới làm điểm cái gì ngăn cản nàng sao? Lục doanh trong lòng nôn nóng mà kêu gọi, chính mình lại ngại với tiết gia hòa mệnh lệnh cùng ý nguyện không dám ra tay. Tiết gia hòa động tác ở lục doanh trong mắt biến thành chậm động tác, rõ ràng chính là hai ba cái hô hấp gian sự tình, lục doanh lại khẩn trương đến liền dạ dề đều phải co rút đi lên. Liên ở tiết gia hòa ngón tay đụng chạm đến bình sứ trước kia một khắc, nóc nhà truyền ra vang rội một tiếng luồn xoảng liên đỉnh mang mái ngói bị người từ phía trên tạp cái động, lóa mắt ánh sáng hỗn loạn thoái ngói từ trên trời giáng xuống. Đêm đang đứng tại hạ phương tiêu ngự ý thì cái trở tay không kịp, đang muốn đi lấy bình sứ tiết gia hòa sửng sốt nó đây theo bản năng thay đổi cái phương hướng đi đỡ tuy rằng thân mình nhạy lãng nhưng rốt cuộc thượng tuổi lão ngựa y yè tiếp theo cái nháy mắt một đạo thân ảnh từ phía trên ngã xuống lạng yên không một tiếng động mà rơi xuống đất một chân xảo diệu mà đá vào tiêu ngựa y hai mắt cá chân thượng đem hắn mang được mất đi cân bằng một cái ngã ngửa sau này quăng ngã đi này hết thể phát sinh bất quá là trong trước mắt tiết ra hỏa trên tay đỡ cái không chinh lăng mà nhìn té ngã trên mặt đất tiêu ngựa y hề, lại đem ánh mắt chuyển hướng đột nhiên xuất hiện cầm kiếm nam tử lẩm bẩm nói: "Ngươi là?" Dung quyết hộ vệ. Tại hạ Triệu Bạch. Triệu Bạch vẫn chưa hành lễ, hắn chấp kiếm đem lăn xuống một bên bình sứ khơi màu, dứt khoát lưu loát mà hướng ngoài cửa sổ một bát, bình sứ hợp với bên trong thuốc viên liền đều bay đi ra ngoài, phát mà một tiếng cũng không biết rơi trên nơi nào. Phụng Vương ra mệnh lệnh, ở hắn hồi kinh phía trước, không cho bất luận cái gì khả nghi người tiếp cận trưởng công chúa bên cạnh người. Mặc dù ở Triệu Bạch xuất hiện khi liền đoán được ngọn nguồn, nhưng ở hắn thật nói ra khi Tiết Gia Hòa trong lòng vẫn là theo bản năng mà nắm khẩn, dung quyết khi nào biết đến. Triệu Bạch ngoài dự đoán mọi người mà thẳng thắn đáp, đêm qua vừa mới thu được Vương gia gửi thư, liền kém như vậy một ngày. Nếu là nàng trước kia có thể hảo hảo nghỉ ngơi, liền không cần vì ổn thỏa trong lúc lùi lại đã nhiều ngày, đã sớm ở dung quyết còn không có truyền tin trở về thời điểm cũng đã. Tiết Gia Hòa đột nhiên cắn môi dưới khắc chế chính mình ảo não, run rẩy thật sâu phun tức vài lần hòa hoan chính mình cảm xúc, mới chậm rãi dương mắt nói, vậy hạ tại đây. Ngươi thu hồi vũ khí. Triệu bạch nhìn thoáng qua bị một khắc danh ám vệ hộ ở sau người ấu đế, mặt vô biểu tình, còn thỉnh bệ hạ hồi cung, vương ra ít ngày nữa liền sẽ đuổi tới Biện kinh diện thánh. Ý tứ này chính là liền tính trở mặt cũng sẽ không lui. 59, đệ 59 trương. Dung quyết biết chính hắn đang làm cái gì sao. Ấu đế đứng ở ám vệ phía sau, biểu tình bình tĩnh địa đạo, hắn này đi tây bắc vốn chính là điểm đáng ngờ thật mạnh, chấm không giới chỉ đem hắn triệu hồi đã là vong khai một mặt hiện tại còn làm người đối chấm binh qua tương hướng chính là dung quyết lúc trước không phản lập tức này cũng cùng bức vua thoái vị không sai biệt lắm bệ hạ thình về triệu bạch không chút nào giao động tiết gia hòa nhìn thẳng triệu bạch trong tay lóe hàn quang lợi kiếm sợ nó ngay sau đó liền thật sự chỉ hướng âu đế triệu bạch ngươi trước tiên lui sau triệu bạch hơi hơi sườn hạ mặt cân nhắc mấy người chi gian khoảng cách rồi sau đó thật đúng là hướng tiết gia hòa trước mặt lui non nửa bước thoáng ly lục doanh cùng ấu đế xa chút thấy hắn cũng không phải nhất định phải động thủ ý tứ, Tiết Gia Hòa trong đầu bay nhanh tự hỏi lên, nếu nói rõ phải bảo vệ nàng, hẳn là sẽ không bắt cóc nàng làm con tin. Nếu là Âu Đế bên người mang người đủ nhiều, đáng tiêu công có lẽ có thể đem Triệu Bạch bắt lấy, gần trong gang tất lục doanh cũng có thể làm khó dễ, chỉ cần Âu Đế cách khá xa chút đừng bị thương liền hảo. Trường Công chúa rung bẩm Triệu Bạch cứng nhắc thanh âm ở Tiết Gia Hòa suy tư đến một nửa khi vang lên, không hề cảm xúc, liếm lại hết sức làm giận, bệ hạ tuy mang theo chút hộ vệ gia cung. Nhưng thật muốn cùng này 13 cá nhân động thủ, ta là không sợ. Tiết Gia Hòa trong lòng nhảy dựng, theo bản năng dương mắt nhìn về phía Âu Đế, quả nhiên từ trên mặt hắn tìm được một tia khiếp sợ. Âu Đế mang đích xác thật là 13 danh hộ vệ, có che giấu âm thầm, có liền canh giữ ở ngoài cửa. Triệu Bạch lại nhìn Lục Doanh liếc mắt một cái, 14 cái cũng giống nhau. Lục Doanh cắn khẩn môi dưới không nói chuyện. Triệu Bạch hiển nhiên ở Tiết Gia Hòa bên người đã theo nhiều ngày, nàng lại không có phát giác, hiển nhiên võ nghệ so nàng cao cường đến nhiều. Trưởng công chúa còn thỉnh tam tư, đao kiếm không có mắt. Triệu Bạch bình tĩnh điều đạo. Tiết gia hòa sắc thật không hy vọng mạo hiểm, đặc biệt là ấu đế còn ở đường trường. Nếu là triệu Bạch thực sự có đả thương người chi tâm, ra cái cái gì không hay xảy ra. Nàng ngồi thẳng thân mình, cẩn thận mà mở miệng nói, vậy hạ, ngài vẫn là trước Ấu đế lập tức đánh gây tiết gia hòa nói, hắn lược hiện non nớt mặt mày gian mang theo đế vương uy nghiêm. Đây là chấm hoàng thành, chấm sẽ không sợ hai bất luận kẻ nào. Có lẽ này Triệu Bạch là ở hư trương thanh thế, liền muốn cho chấm sợ tới mức đem hoàng tỷ bỏ xuống đảo tàu đâu. Triệu Bạch trên mặt biểu tình cũng không có cái gì xúc động cùng biến hóa, chỉ nói, kia bệ hạ thử một lần liền biết. Đem hắn bắt lấy. Âu đế lạnh giọng quát. Vừa dứt lời, một người khác thân ảnh liền theo tiếng từ mới vừa rồi Triệu Bạch tạp xuyên trên nóc nhà thả người nhảy xuống, từ không trung thẳng lấy Triệu Bạch đỉnh đầu mà đi. Triệu Bạch mặt không đổi sắc, thủ đoạn thoáng vừa lật chuyển, nghiêng người đồng thời liền giá trụ người nọ công kích. Mũi kiếm cùng có tự thân ý thức giống nhau không lùi mà tiến tới mà bước qua đi, thẳng tắp đâm vào đột kích người sân vai nhấc chân đem người nọ đá ra vài bước xa. Trước mắt đều không đến công phu, tháng bại đã phân. Triệu bạch thậm chí ngay cả vị đều không có di động, như cũ giống như một đổ tường cao đứng lặng ở tiết gia hòa trước mặt. Tiết gia hòa đem ánh mắt rừng ở bị đánh bại người nọ trên người, thấy hán tử kia tuy cắn chặt răng buồn không hẹ răng, cái chán lại đau đến toát ra tinh mịn mồ hôi. Liền biết triệu bạch mới vừa rồi công kích cũng không phải thoạt nhìn đơn giản như vậy. Nàng lại hơi sườn mặt cùng âu đế nhìn nhau liếc mắt một cái, thấy thiếu niên hoàng đế tuy mặt lộ vẻ khiếp sợ nhưng vẫn không có lùi bước chi ý, không khỏi đáy lòng ấm áp nói, vậy hạ hồi cùng đi. Này sao được? Ấu đế kiên quyết nói, nếu dung quyết đều đã biết, ai biết hắn sau khi trở về sẽ đối với ngươi làm cái gì? Nếu là thật muốn làm cái gì, ta cần gì phải hộ vệ trưởng công chúa? Triệu bạch chen vào nói nói, vậy hạ yên tâm. Ta âm thầm hộ vệ trưởng công chúa thời gian lớn lên thực, đã sớm quen tay hay việc. Tiết gia hỏa kinh ngạc nhìn nhìn triệu bạch, không biết hắn khi nào lâu dài đi theo chính mình bên người. Ấu đế lại như là nghĩ tới cái gì dường như, khuôn mặt một túc, nguyên lai like ngươi chính là hắn nhìn mắt tiết gia hỏa, không đem câu này nói xong, lại kiên trì nói, ta muốn mang hoàng tỷ hồi cung. Thứ tại hạ nói thẳng triệu bạch nói, nếu là vương gia trở về gặp không đến trưởng công chúa, hoàng cung cũng là chiếu sấm không lầm. Làm càn. Âu đế cả giận nói, ngươi đây là thế dung quyết tuyên phản tự. Đây là bệ hạ bức. Ngươi, rốt cuộc là đánh không lại, triệu bạch lại một bức dầu muối không ăn bộ dáng. Âu đế mặt ngoài tức giận, trong lòng bình tĩnh mà tự hỏi một lát cũng tìm không được đem Tiết Gia Hòa mang đi phương pháp, không cam lòng mà nắm chặt quyền. Bệ hạ Tiết Gia Hòa thở dài lần thứ hai kêu, mau hồi cung đi. Nhưng Hoàng tỷ ngươi, Tiết Gia Hòa đem đôi tay giao điệp với trên đầu gối, biểu tình rất là đạm nhiên, ta sẽ không có việc gì. Bệ hạ an nguy nhưng thật ra tiêu ta nóng lòng vô cùng. Nàng đem ánh mắt dừng ở Âu Đế trước người tên kia ám vệ trên người, nói: Hộ Tống bệ hạ hồi cung. Ám vệ chần chờ một cái trước mắt, lại không dám trực tiếp nghe theo Tiết Gia Hòa mệnh lệnh, như cũ cùng triệu bạch rằng co rằng co tại chỗ. Mặc dù Dung Quyết đã trở lại, cũng là trước tiên tìm ta. Thiết Gia Hòa lại nói: Bệ hạ, thời gian không đợi người. Dung Quyết này một bước muốn bước vừa thoái vị giết người tư thế, Âu Đế dù sao cũng phải ở hắn hồi kinh phía trước làm chút chuẩn bị mà thời gian này đang ở bay nhanh mà trôi đi chung. Mặc dù Minh Bạch Tiết Gia Hòa trong lời nói đạo lý, ấu Đế nhất thời cũng vẫn là hạ không được quyết tâm đem Tiết Gia Hòa liền như vậy giao cho Dung Quyết thuộc hạ. Hắn dùng nhanh nhất tốc độ tự hỏi sở hữu khả năng phương pháp, không khỏi hối hận chính mình vì cái gì ra cung khi không hề nhiều mang một ít nhân thủ. Liên ở trong phòng không khí rằng co không giới, lâm vào một mảnh lệnh người hít thở không thông trầm mặc chung khi, Tiết Gia Hòa trong viện truyền đến tiếng ồn nào. Tiết ra Hòa nhìn thoáng qua, nhẹ giọng nói. Lục Doanh, đi xem." Vẫn luôn khẩn trương mà nhìn trăm trăm triệu Bạch Lục Doanh lên tiếng, không yên tâm mà mấy độ quay đầu mới đến bên cửa sổ đem cửa sổ đẩy ra tới rồi lớn nhất, nàng hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh mà đi, trong cổ họng phát ra một tiếng kinh hô, "Điện hạ, là Dung." Lời còn chưa dứt, nhà ở chỉnh Phiến môn gọi người một chân đá văng ra, dũng quyết nắm kiếm đi nhanh mà nhập, vội vàng tầm mắt nhanh chóng dừng ở Tiết Gia Hòa trên mặt, lại hoạt đến nàng bụng nhỏ. Vương gia Triệu Bạch lập tức nói, "Thuộc hạ đuổi kịp." Dung quyết cổ họng vừa động, từ Tây Bắc rời đi khi liền căng thẳng tiếng lòng rốt cuộc lòng hai phân. Thế nhưng với chuyện này không có khả năng dưới tình huống, làm hắn đuổi kịp. Nay đại khái là ý trời. Dung quyết, chân muốn mang hoàng tỷ hồi cung tu dưỡng. Âu đế gần từng chữ một nói, làm ngươi người thu tay lại lui ra. Dung quyết mắt điếc thay ngơ, hắn ba bước cũng làm hai bước đi đến tiết gia hòa bên người, không dám trực tiếp chạm vào nàng, mà là nói, có hay không nơi nào đâu. Tiết gia hòa dương mắt cùng hắn đối diện sau một lúc lâu. Đột nhiên nở nụ cười. Nàng nhẹ nhàng đem bàn tay phụ thượng chính mình bụng nhỏ, hỏi ngược lại, này ta đảo không nghĩ tới, ngươi cư nhiên muốn đứa nhỏ này. Thông dung quyết biểu tình, Thiết Gia Hòa nhạy bén phát hiện điểm này. Dung quyết không trả lời, hắn chấp kiếm quỳ một gối đi xuống, vừa lúc ngồi chung tiết Gia Hòa nhìn thẳng, hướng nàng tìm kiếm cuối cùng đích xác nhận, đây là ta hải tử. Đúng vậy. tiết Gia Hòa một ngụm thừa nhận, rốt cuộc chuyện tới hiện giờ cũng không có dấu dếm giá trị. Nhịp chính vương điện hạ không phải bởi vì đã biết mới chạy về Biện Kinh sao? Ngươi, Dung Quyết dừng một chút, ngươi không nghĩ muốn? Rõ ràng. Thiết gia hòa nhẹ nhàng cười lạnh, mang theo nhẹ nhẹ lửa giận. Dung Quyết trầm mặc một lát, chẳng sợ này có thể làm ngươi đệ đệ ngôi vị hoàng đế ngồi đến càng ổn. Âu Đế cả giận nói, Dung Quyết, trẫm sẽ không làm ngươi áp chế hoàng tỷ công cụ. Dung Quyết lạnh lạnh nhìn về phía hắn, vừa động thủ cổ tay, sáng như tuyết trường kiếm liền chỉ hướng về phía Âu Đế, Thiết gia hòa. Ta giờ phút này là có thể đem tiết thức lưu lại nơi này. Âu Đế cả kinh, tiến tới thổi quét đi lên chính là càng tàn sát bừa bãi lửa giận. Tiết gia hòa lại một chút cũng không kinh ngạc người này sẽ lấy ấu Đế đương lợi thế, nàng áp lực ẩn ẩn lửa giận, chớp mắt hít một hơi thật sâu mới lần thứ hai mở, mang theo chảo phung nói, ta hôm nay có thể cùng nhiếp chính vương điện hạ một đạo đi, nhưng tương lai còn dài, ngươi phòng không được một đời. Ta có thể hay không phòng, không phải ngươi định đoạt. Dung quyết nói, triệu bạch, đưa bệ hạ hồi cung chẳng không, vậy hạ, Tiết gia hòa đầu cũng không chuyển địa đạo, đi nhanh đi. Âu đế không cam lòng mà cắn chặt răng, không lại quật cường, mang theo ám vệ liền bước nhanh đi ra ngoài. Hoàng tỷ, chấm thực mau liền tới cứu ngươi. Mặc dù Âu đế nói lời này, Dung quyết cũng không có chút nào muốn cản hạ hắn ý tứ, chỉ là chậm rãi thu kiếm, như là lần đầu tiên nhìn thấy Tiết gia hòa dường như đoan trang nàng mặt. Tiết gia hòa hoảng hốt cảm thấy Dung quyết tựa hồ có rất nhiều lời nói muốn đối nàng nói, cuối cùng người này lại không có lại mở miệng đứng dậy liền đối với tiêu ngự y y nói mượn một bước nói chuyện bị lượng ở một bên hồi lâu tiêu ngự y y động tác một đốn dừng xoa chính mình sau eo tay trầm giọng đáp vương gia thỉnh triệu bạch như cũ vẫn không nhúc nhích mà che ở tiết gia hỏa cùng lục doanh trung gian tiêu lục doanh tức giận đến thẳng run run lại lấy hắn không hề biện pháp tiêu ngự y y đi theo dung quyết đi gian ngoài công phu trong đầu thanh minh vô cùng mà xét qua rất nhiều ý niệm đương dung quyết rốt cuộc dừng lại bước chân khi hắn liền giành trước đã mở miệng vương gia Trước làm hạ quan nói đi. Dung Quyết ngồi xuống, chỉ xem hắn cặp kia lang tửa con ngươi nói, tựa hồ làm người dễ dàng bỏ qua hắn cả người phong trần mệt mỏi. Nói vậy người này cũng này đây nhanh nhất cước trình từ Tây Bắc gấp trở về. Tiêu ngự y thì lấy lại bình tĩnh, nói, vương gia hay không nghĩ tới, ngài muốn cho trưởng công chúa lưu lại hải tử, đây là vì sao? Dung Quyết mi cũng xấu xí một chút, đó là ta con nối roi huyết mạch. Tiêu ngự y thì sớm đoán được như thế mà thở dài một hơi, thật sự chỉ là như thế. Hắn hành lễ, tiên đế băng hà phía trước hỏi vương gia cái kia vấn đề, vương gia chẳng lẽ đến nay không có nghị thông suốt là cái gì hằng nghĩa? Nhắc tới tiết chiêu, Dung Quyết trong lòng liền giống như đổ một đoàn sợi bông, ta muốn hắn sùng ái nhất nữ nhi làm quân cờ. Đây là đối tiết chiêu cười nhạo, cũng là Dung Quyết mặc không lên tiếng phản kháng. Tiêu ngự y thì thở dài một hơi, vương gia nếu hiện tại còn như vậy tưởng, chính công chúa điện hạ hoài hài tử là tất nhiên liều không được. Dung Quyết thế nhưng không có tức giận. Hắn lẳng lặng chăm chú nhìn tiêu ngự y sau một lúc lâu, người muốn nói cái gì? Hạ quan nhị tử khi còn bé thập phân bất hảo, ba ngày một tiểu đánh, năm ngày một đại đánh, trong phủ luôn là gà bay chó sủa. Tiêu ngự y thì hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng mặc dù là như vậy gây chuyện thị phi hôn tiểu tử, tại hạ quan nội tử do hỏi hôm nay cơm chiều muốn dùng chút lúc nào, cũng là sẽ không một miệng thốt ra chính mình chán ghét thức ăn tên. Dung quyết không rên một tiếng. Tiêu ngự y thì dương mắt nhìn một cái dung quyết biểu tình, thở dai. Vương gia cảm thấy, người thật sự sẽ ở làm trao đổi khi đưa ra không phải nhất khắt cầu điều kiện sao. Hắn dừng một chút, lại chậm rãi nói, tiên đế là tiên đế, trưởng công chúa Điện Hạ là trưởng công chúa Điện Hạ. Ta cho rằng vương gia đã sớm nên minh bạch, lại không biết nhất đẳng đó là hai năm. Tiêu ngự y túi người hành lễ, Điện Hạ tâm như bàn thạch, vương gia nếu lại như vậy đi xuống, thật sự hoàn toàn ngược lại. Dung quyết theo bản năng nhìn về phía đóng lại tiết ra hòa nội phòng. Ở tiên đế long sàng trước nói ra vậy đem Tiết Gia Hòa cho ta kia một màn mang theo tiếng rít từ hắn trong đầu xẹt qua lại dừng hình ảnh. Hắn từ lúc bắt đầu muốn được đến, chính là Tiết Gia Hòa. 60, Đệ 60 chương Dung Quyết lần đầu tiên nhìn thấy Tiết Gia Hòa khi, hắn là cố ý ở trong cung chờ Tiết Gia Hòa tiến cung. Vương ra không đi sao. Phía sau triệu bạch hỏi, đi trong điện cũng có thể ly đến gần chút nhìn đến kia viên biển cả di châu. Dung Quyết không có trả lời, hắn xa xa nhìn hướng kim loan điện mà đi đoàn người. Tấm mắt dừng ở giữa đám người cái kia cốt xấu như sải tiểu cô nương trên người, nhăn lại mi. Thoạt nhìn cùng 12-13 tuổi hầu hài tử dường như, nơi nào nhìn ra được nàng mẫu thân một chút phong thái. Tiếp chiêu rốt cuộc tìm được lưu lạc bên ngoài mười mấy năm thân nữ nhi, đêm này tiếp hồi cùng chung nhận tổ quy tông. Dung quyết ngay từ đầu còn cười nhạo hắn phong lưu nợ nhiều đến không xuể, tới gần mấy ngày khi mới biết được, kia nguyên lai là năm đó chết giả rời đi dung phu nhân sinh hạ hài tử. Chỉ là dung phu nhân lại không biết tung tích chỉ để lại cái này nữ nhi. Dung quyết nhiều ít có chút để ý, nhưng lại không nghĩ nhìn thấy Tiết Chiêu lệnh người chán ghét mặt, liền chỉ xa xa nhìn về nơi xa trong chốc lát, chờ kia đoàn người thân ảnh sau khi biến mất mới xoay người hướng cửa cung phương hướng đi, nhìn điểm nàng. Triệu Bạch đứng là, lại nói, vậy hạ đối nàng rất là để bụng, ở trong cung hẳn là an toàn. Dung quyết cười lạnh, Tiết Chiêu có thể hộ được hay? Triệu Bạch không hề hé răng chỉ lặng yên không một tiếng động mà đi theo dung quyết phía sau tính toán đến tột cùng như thế nào cái nhìn điểm pháp hắn tính toán này vấn đề cũng không bao lâu bởi vì tiến cung mới hơn 10 ngày công phu tiết gia hỏa liền ngã bệnh vẫn là nhìn liền phải buông tay nhân gian tư thế bệ hạ đem nửa cái thái y yểm viện đều dọn qua đi suất cao vẫn là không lùi bệnh đến không xuống giường được hơn 10 người ngự ý y thì đều bó tay không biện pháp tới báo ám vệ một năm một mười nói viện phán đã bẩm báo bệ hạ nói lại thiêu đi xuống có lẽ liền giữ không nổi Dung quyết nhíu chặt mi đem thuộc hạ công văn nhanh chóng phê xong hướng bên cạnh một phách, ta tiến cung nhìn xem. Lúc này Dung quyết tuy rằng còn không phải nhiếp chính vương, nhưng xuất nhập cung khi mặc dù không có triệu kiến, cũng không có gì người dám cản hắn thông suốt mà vào cung liền gặp được loạn thành một đoàn trong điện cảnh tượng. Dược vị cơ hồ có chút gáy muối, ngự y cùng các cung nữ qua lại xuyên qua ở cung điện trung, nhìn thấy Dung quyết khi cũng chỉ là bốn gối nhỏ rộng hành lễ, ai cũng không dám đem thanh âm nâng lên nói chuyện. Dung quyết làm lương người đến người đi. Trực tiếp sau này điện đi đến. Ngồi ở mép giường hoàng đế nhìn hắn một cái, cũng không kinh ngạc, người vẫn là tới. Dung quyết mặt lệnh nói câu bệ hạ, liền đi tới mép giường, trên cao nhìn xuống mà nhìn chầm chầm trên giường thiếu nữ nhìn lên. Nàng tóc thoạt nhìn hơi có chút vụn vặt khô loạn, sắc mặt càng là mang theo không khỏe mạnh hát hoàng, gương mặt tiểu đến Dung quyết mở ra 5 ngón tay là có thể nhẹ nhàng che lại, thoạt nhìn chính là một bức mệnh không dài bộ dáng, Nàng như thế nào ở bên ngoài sống đến bây giờ? chân còn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn luôn tránh nàng đi hoàng đế bình tĩnh địa đạo xem ra ngươi nhiều ít cũng vì nàng cảm thấy lo lắng nàng mệnh không riêng gì nàng chính mình dung quyết cười lạnh hắn đảo qua một bên vây ở một chỗ thấp rộng nói chuyện các ngựa y ở ngoài cung có thể sống mười mấy năm hồi cung một tháng cũng sống không được đứa nhỏ này so ngươi tưởng tượng đến kiên cường nhiều hoàng đế nhìn trên giường tiết ra hòa nói nàng từ bảy tuổi bắt đầu liền một người sinh sống dung quyết mi nhăn đến căng khẩn nàng mẫu thân đâu Hoàng đế ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, biểu tình hơi có chút cao thâm khó đoán, không biết tung tích. Dung quyết lại không chú ý tới này liếc mắt một cái, hắn hơn phân nửa lực chú ý đều dừng lại ở tiết ra hòa trên người, nói không nên lời là ghét bỏ vẫn là cái gì, xách một tiếng, hảo hảo một người, ngươi tìm trở về mới mấy ngày khiến cho nàng bệnh thành như vậy. Nàng mỗi năm lúc này đều phải bệnh thượng một hồi, sớm cùng châm nói qua. Hoàng đế nói, giống như bình thường phụ thân giống nhau duỗi tay xem xét tiết ra hòa nóng bỏng cái chán, ngã xuống khi. Nàng tự thân nhưng thật ra một chút cũng không hoảng loạn. Thiêu chóng váng liền biết lợi hại. Dung quyết không lưu tình chút nào địa đạo. Hắn mới vừa nói xong câu này, có cái lao ngự y y bước nhanh đi tới, túi đầu nói, bệ hạ, thần có một phương, có lẽ có thể lui điện hạ sốt cao. Dung quyết nhìn lướt qua, nhận ra là hoàng đế nhiều năm tâm phúc tiêu họ ngự y y. Hảo! Hoàng đế quả nhiên cái gì đều không hỏi liền gật đầu, chiếu ngươi ý tứ đi làm đi. Từ từ Dung quyết gọi lại tiêu ngự y y. Ngươi tính toán như thế nào chị? Tiêu Ngự Y y sửng sốt, đối Dung quyết chắp tay nói, điện hạ hiện giờ còn cần một liều mãnh dược, trước đem điện hạ đánh thức, có thể nói lời nói có thể nghe lúc sau, hạ quan tưởng cùng điện hạ nói nói mấy câu lại định đoạt bước tiếp theo. Mãnh dược. Dung quyết nghiêng đầu ý bảo trên giường nhỏ gầy tiết ra hỏa, nàng có thể chịu nổi. Tiêu Ngự Y kiên trì nói, hành quân đánh giặc vương gia lành nghề, nhưng y li thuật nghĩ đến hẳn là hạ quan càng cao một bậc. Điện hạ phẩm tính cứng cỏi, định có thể vượt qua kiếp nạn này. Hắn nói xong, vội vàng hành lễ liền bước nhanh đi ra ngoài. Dung quyết híp mắt xem hắn biến mất, cũng đi theo xoay người rời đi, xem ra là có biện pháp, thần cáo lui. Hoàng đế nói, không đợi nàng tỉnh lại. Dung quyết vô tình nói, với ta mà nói, nàng bất tử là được. Tiết gia hòa bất quá mang theo dung phu nhân một nửa huyết mạch, kia một nửa kia, lại là tiết chiêu. Là ngày vào đêm khi, triệu bạch vội vàng phản hồi tới báo, nói tiết gia hòa suốt cao quả nhiên có lui bước su thế. Thái y viện người đều nhẹ nhàng thở ra. Tiêu ngự y xem ra vẫn là có điểm bản lĩnh. Dung quyết nghĩ, đem trong tay chiến báo hợp lại, nói, ta đi xem. Triệu bạch sứng sốt, quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ đen như mực sắc trời, nói, vương ra suốt đêm vào cung. Đứng dậy Dung quyết liết hắn một cái, ngươi như thế nào ra vào, ta liền như thế nào ra vào. Triệu bạch trơ mắt nhìn Dung quyết không đi cửa cung, an mặc một thân ám sắc quần áo tránh đi trong cung thị vệ, cuối cùng dừng ở tân tấn công chúa ngoài cửa sổ trên cây tưởng nói chuyện lại không dám nói lời nào, dung quyết đỡ nhánh cây lập với trên cây, nương bóng đêm vọng tiến trong điện. tiết gia hỏa trong cung điện vẫn là đèn đuốc sáng trưng, các cung nữ lặng yên không một tiếng động mà chờ ở một bên, còn có mấy cái ngựa y ở gian ngoài đợi mệnh, sợ ban đêm ra cái gì đừng dễ. mà dung quyết đặt chân địa phương, vừa vặn có thể thấy sau điện nửa chiếc giường, tiết gia hỏa chính nửa ỉ trên đầu giường cùng bên người nữ quan nói chuyện. lần này ly đến so thượng một lần muốn gần, gần gũi dung quyết có thể mơ hồ thấy tiết gia hỏa một đôi mắt cùng lại hát lại gầy không dẫn nhân chú mục bề ngoài so sánh với, tiết ra hòa hai tròng mắt như là khảm sai rồi địa phương đá quý dường như, nhìn cơ hồ đều có thể nghe thấy trong rừng dòng suối róc rách chụp đánh hòn đá tiếng nước, một chút cũng không giống như là ăn qua khổ người sẽ có đôi mắt, công chúa thoạt nhìn đã mất trở ngại, hẳn là sẽ dần dần chuyển biến tốt đẹp. Triệu Bạch ở bên không lời nói tìm lời nói, Thiết Chiêu ở bên người nàng không thả người, Dung Quyết đột nhiên hỏi, Triệu Bạch ngay thẳng nói, vậy hạ an bài bà ám vệ. Người đâu? Dung Quyết lạnh lạnh đặt câu hỏi, mười mấy ngày nay ngươi không đánh qua đối mặt. Triệu Bạch nghĩ nghĩ, công phu vô dụng, không phát hiện ta. Dung Quyết sắc mặt lạnh hơn, đều rút đuổi đi. Đúng vậy. Triệu Bạch tinh thần rung lên, cũng thay ba người. Tính thượng ta sao? Dung Quyết lại nhìn thoáng qua cùng Dung Phu nhân hình thần đều không tương tự tiết ra hỏa, ném xuống một chữ liền làm lơ trong cung nghiêm ngặt thủ vệ lạng yên rời đi, tính. Triệu Bạch ngồi xổm trên cây cân nhắc một lát như thế nào thần không biết quỷ không hay mà đem Tiết ra hòa bên người ám vệ đổi đi, lúc này lại không biết tương lai hắn sai sự hơn phân nửa đều là cho Dung Quyết cấp cấp đi làm. Nay trong đó đủ loại, Dung Quyết lại trước nay không có đã nói với Tiết Gia hòa. Gần nhất không cần thiết, thứ hai hắn không biết vì sao có chút nói không nên lời. Nhưng đích đích xác sắc, sắc là ở kia nửa năm không tính là ở chung ở chung lúc sau, nghe thấy tiên đế hỏi hắn như thế nào mới nguyện ý phụ tá tân đế khi. Cơ hổ không cần nghĩ ngợi mà nói ra tiết ra hòa tên thấy dung quyết bởi vì chính mình nói mấy câu mà lâm vào Trinh lăng bên trong tiêu ngự y đi trong lòng nhắc mãi gừng càng ra càng cay biên loát lót trồng dâu cao thâm khó đó nói Vương ra hạ quan này liền cáo lui trước suy nghĩ sâu xa chung dung quyết nâng lên mắt tới tầm mắt ở tiêu ngự y đi trên người dừng lại một cái trước mắt ngươi cùng Trần Lê đã gặp mặt tiêu ngự y đi liên tục lắc đầu Trần tướng quân cùng thái y yểm viện giao tiếp số lần đều thiếu đến một bàn tay có thể số song. Hồi kinh báo cáo công tác lại như thế nào sẽ cùng ta chạm vào được với? Dung quyết thấp thấp ừ một tiếng, thoạt nhìn hứng thu không cao. Kia hắn nghĩ đến là từ thái y yểm viện những người khác trong miệng biết được. Biết được cái gì? Thiết gia hòa sự tình. Dung quyết đệ lại bội kiếm, trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ, giấu ở ta, nhưng không giấu chủ có tâm tìm hiểu trấn lễ. Tiêu ngự y yểm mày nhân lại, điện hạ muốn bảo mật. Ta tự nhiên cũng nhiều có chú ý, thái y viện này rất nhiều người ta chưa từng lộ ra quá khẩu phong, hắn nói đến một nửa, biểu tình cứng đờ, duy độc ta bên người có hai cái tử dược đồng khi liền đi theo đệ tử của ta giúp đỡ xử lý qua dữ liệu. Dung Quyết nhìn tiêu ngự y thì trong chốc lát, liên lụy tới người, ta sẽ nhất nhất cha qua đi. Ai biết có phải hay không tiêu ngự y thì học sinh, lại hoặc là tưởng đối tiết ra hòa bất lợi người chỉ còn một cái. Dung Quyết đang muốn hồi nội phòng, bước chân lại ngừng lại, thấp giọng nói. Như thế nào tuyển mới đối tiết gia hòa tốt nhất? Tiêu Ngự y thì trong đầu đang nghĩ ngợi tới là chính mình cái nào học sinh tự cho là thông minh làm ra bực này chuyện ngu xuẩn. Chợt vừa nghe Dung Quyết lời này ngẩn người, cự tuyệt trong chốc lát mới nói, điện hạ thân mình còn không coi trọng lên, nhưng rốt cuộc tháng không nhỏ, lạc thai với điện hạ thân thể tệ lớn hơn lợi. Hắn nói tới đây, ở Dung Quyết nhìn chăm chú chung chuyện vừa chuyển, nhưng nói đến cùng, vẫn là muốn băn khoăn điện hạ quyết định, nếu là nghịch nàng ý tứ làm, đó chính là thương, thân lại thương tâm. Vương gia nếu còn nhớ rõ, Điện Hạ tâm bệnh còn không biết giải không có đâu. Dung Quyết đứng ở tại chỗ, ngươi tưởng nói, ta không thể bước nàng. Tiêu Ngự Yì y nắn nuốt râu, ánh mắt kỳ dị nói, này liền muốn Vương Gia chính mình phán đoán. Dung Quyết lại đứng trong chốc lát, rốt cuộc là xoay người trở về nội phòng. Triệu Bạch Như cũ tận trung cương vị công tác mà hành ở Tiết Gia Hòa trước mặt cùng lục doanh mắt to trừng mắt nhỏ. Tiết Gia Hòa còn lại là mặt mày bình tĩnh mà ngồi ở nguyên lai vị trí thượng, thoạt nhìn tựa hồ vẫn luôn không có nhúc nhích quá. Nghe thấy tiếng bước chân khi, nàng cũng chỉ là dương mắt nhìn về phía Dung quyết, chờ đợi hắn mở miệng. Cứ việc Tiết Gia Hòa biểu tình đạm đến như là không mang một tia cảm xúc, Dung quyết lại từ giữa nhìn thấy một kia trầm trọc cùng phẫn nộ, hắn theo bản năng mà bỏ qua một bên tầm mắt, nói, "Về trước phủ lại nói, ta tưởng trước hết nghe nghe nhiếp chính vương điện hạ ý tưởng Tiết Gia Hòa không đứng dậy." Nàng thanh âm thanh thủy nói, "Nếu không có đi hay không nhiếp chính vương phủ đều là giống nhau." Dung quyết nhíu một lát mi, hắn hướng Tiết Gia Hòa đi đến đồng thời nói, "Triệu Bạch, Ngươi lùi ra." Triệu Bạch nhanh nhẹn thu kiếm, ứng cái đúng vậy đồng thời thân hình liền chợt lóe biến mất. Tiết Gia hòa nhẹ nhàng cười lạnh, "Lục Doanh." Lục Doanh cắn cắn môi, đem cửa sổ giấu thượng hơn phân nửa sau cũng lặng yên lui đi ra ngoài, dừng bước với gian ngoài khi cùng ôm kiếm canh giữ ở ngoài cửa Triệu Bạch đụng phải cái chạm mặt, hung hăng xẻo đối phương liếc mắt một cái. Lưu với trong nhà Tiết Gia hòa cũng không lo lắng Dung Quyết sẽ đối chính mình động thủ. Dung Quyết muốn đứa nhỏ này, hắn đã biểu hiện thật sự rõ ràng. Hai tử rốt cuộc còn ở nàng trong bụng, Dung Quyết động nàng chẳng khác nào động hài tử. Vì cái gì không nói cho ta? Dung Quyết nghỉ chân với Tiết Gia Hòa hai bước ở ngoài vị trí, nơi đó tựa hồ bị Tiết Gia Hòa vẽ một đạo tuyến, làm hắn nhất thời vô pháp vượt qua. Ngay từ đầu là bởi vì không cần thiết, sau lại là bởi vì ta không nghĩ. Tiết Gia Hòa đáp đến dứt khoát lưu loát, nhiếp chính vương điện hạ ra sao ý tưởng, với ta mà nói cũng không quan trọng, tự nhiên không cần cân nhắc. Bởi vì Dung Quyết lúc trước đã nói rõ dùng ấu đế uy hiếp nàng, Tiết Gia Hòa cảm thấy chính mình cũng thật sự không cần thiết lúc này lại cùng Dung Quyết lá mặt lá trái, lời trong lời ngoài tự nhiên một chút không khách khí. Tiết Gia Hòa dương mắt không tránh không cho mà xem tiến Dung Quyết trong ánh mắt, tuy rằng ban đầu ta dự đoán nhiếp chính vương điện hạ đối con nối roi đặc biệt là hôn ta huyết mạch con nối roi hẳn là căm thù đến tận xương thủy, hiện giờ xem ra không phải, nhưng đảo cũng không có gì khác biệt. Dung Quyết trầm mặt hồi lâu Vô số lời nói tới rồi bên miệng rồi lại ở lập tức có vẻ thập phần tái nhợt Hắn không thể bức tiết ra hòa, cũng bức không được tiết ra hòa. Chẳng sợ ta hứa hẹn. Xem ra là ta nói được không đủ minh bạch tiết ra hòa cười cười, nàng đánh gây rung quyết nói, hai tròng mắt lượng đến kinh người, ta đổi cái pháp nhi lặp lại lần nữa, ta sẽ không vì ngươi sinh hài tử, bởi vì ta không muốn Như vậy, nhiếp chính vương điện hạ có thể nghe hiểu chưa? 61, đệ 61 chương Bởi vì trần phu nhân. Dung quyết buộc miệng thoát ra. Thiết gia hòa dương mặt nhìn hắn, cũng bởi vì ngươi. Nàng chỉ là không nghĩ sinh hạ không phải bị cha mẹ hai bên đồng thời sở ái, sở chờ mong hài tử, chẳng sợ một chút ít hiểm cũng không chịu mạo. Tiêu ngữ ý kỳ ngẫu nhiên sẽ nhắc mãi nói Tiết gia hòa mỗi năm lệ thường bệnh nặng là tâm bệnh, nàng chính mình nhưng thật ra cảm thấy chính mình giờ phút này tư tưởng mới là một cọc vững chắc tâm bệnh. Dung quyết bình tĩnh nhìn nàng, sâu thẳm tâm mắt lệnh người nhìn không thấu hắn ở tự hỏi cái gì. Sau một lúc lâu hắn đột nhiên loan hạ lưng đến, đôi tay đem Tiết Gia Hòa nhắc tới tử ghế trên ôm lên. Tiết Gia Hòa đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị ngâng đến giữa không trung, theo bản năng mà duỗi tay tưởng nắm Dung Quyết cổ áo, kịp thời phản ứng lại đây đem ngón tay buộc chặt đến lòng bàn tay, phóng ta xuống dưới. Không được. Dung Quyết trầm giọng nói, ngươi ý tứ ta nghe minh bạch, ta ý tứ ngươi cũng nghe hảo, ngươi cùng hài Tử đều phải hồi nhiếp chính vương phủ. Dựa vào cái gì? Tiết Gia Hòa nhũ mày nói. Dung Quyết không trả lời. Hắn thậm chí không túi đầu đi xem Tiết Gia Hòa, hai tay gông cùng siềng xích trụ nàng hành động liền ra nội phòng. Từ dèm châu xuyên qua khi, Tiết Gia Hòa theo bản năng mà nhắm mắt, lại không bị đánh tới trên mặt, mà là Dung Quyết dùng cánh tay chặn lại. Điện hạ, Lục Doanh lo lắng gọi thanh từ bên chuyển đến. Tiết Gia Hòa vội vàng đối Lục Doanh đầu cái ngăn lại ánh mắt, không nghĩ làm nàng ở thời điểm này trộn lẫn lên. Dung Quyết không nói lời nào, Tiết Gia Hòa trong đầu nhất thời cũng có chút hỗn loạn. Từ tiêu ngự y cùng Âu đế đuổi tới trưởng công chúa phủ bắt đầu một canh giờ không đến thời gian đã xảy ra quá nhiều sự tình. Càng lệnh Tiết gia hòa nghi hoặc chính là dung quyết nếu thật như vậy muốn chính mình huyết mạch con núi roi nguyện ý thế hắn sinh hải tử nữ nhân không nói biển người tấp nập tổng cung co không ít hà tất phi rồi dám nàng trong bụng này một cái nếu là muốn cùng dung quyết thật sự đấu lên Tiết gia hòa cũng biết chính mình trong tay lợi thế thật sự quá ít rất khó đấu đến quá hắn Tiết gia hòa không tự giác mà cắn môi. Tự hỏi như thế nào thoát khỏi thuyết phục Dung Quyết phương pháp, chờ Dung Quyết xài bước ra trưởng công chúa phủ khi, mới hồi phục tinh thần lại nói, phóng ta xuống dưới. Dung Quyết mắt điếc thai ngơ, hắn vài bước bán ra ngoài cửa, đem thiết ra hòa hướng lập tức một phóng, rồi sau đó ở nàng còn không có phản ứng lại đây khi xoay người lên ngựa ngồi ở nàng sau lưng, đừng nhúc nhích. tiết ra hòa ngạc nhiên đến đôi tay cũng không biết đặt ở địa phương nào hảo. Nàng không phải không kỵ quá Dung Quyết mã, lại chưa từng cùng hắn cùng kỵ quá lần trước vẫn là dung quyết ở phía trước nắm dây cương một đường đi trở về đi dung quyết thân hình liền dính sát vào dựa với nàng sau lưng nay quá độ thân mật làm tiết ra hòa theo bản năng thẳng thắn eo muốn cách hắn xa một ít một bàn tay từ phía sau ôm lại đây ôm vòng lấy nàng eo ta làm mã chậm rãi đi trở về đi dung quyết thanh em không có gì biến hóa hắn dường như chưa thấy được người qua đường đầu tới tò mò tầm mắt dường như quá mức sốc này không tốt hắn biên dùng ngôn ngữ phân tán tiết ra hòa lực chú ý Biên nhẹ nhàng mà đem bàn tay dừng ở tiết gia hỏa trên bụng. Nơi đó như cũ tương đương bình thản, Dung quyết tay phủ lên đi khi, chỉ cảm thấy này vòng eo vẫn là cùng hắn thượng một lần đụng chạm khi như vậy tinh tế, đầu ngón tay ấn ở bên này eo sườn, trưởng căn là có thể dừng ở một khắc sườn, căn bản không giống như là người mang thai. Nhưng bàn tay phía dưới, lại xác sắc, sắc thật thật là hắn cùng tiết gia hỏa hài tử. Chẳng sợ tiết gia hỏa lại không muốn, đây đều là Dung quyết muốn lưu lại. Là Trần Lễ nói cho ta hành đến nửa đường khi, Dung Quyết mở miệng nói, hán tưởng lầm đạo ta cho rằng đây là người khác hài tử. Lời nói vào lỗ thai, Tiết Gia Hòa liền không tự giác mà đi theo tự hỏi một chút, thực mau minh bạch trong đó nguyên do. Nếu Tiết Gia Hòa chính mình là Dung Quyết, chỉ sợ cũng là khả năng sẽ dao động. Trong trí nhớ trước nay không chạm qua nữ nhân, thân cũng chỉ thân quá một lần, đột nhiên liền trong bụng có thai, còn trộm gạt muốn là thai, như thế nào tính như thế nào như là bị đeo nón xanh. Trần Lễ muốn phản, đây là khẳng định. Hắn mười có tám chín là tưởng kéo dung quyết nhập bọn kia thắng xuất liền đại đại bay lên, có lẽ chỉ kém như vậy một chút, nàng liền phải trở thành trần lễ kích động dung quyết tạo phản đạo cụ. Tiên đây là dung quyết theo như lời hết thảy đều là thật sự lời nói, tiết gia hỏa nhưng không quên vừa rồi dung quyết nhảy vào nàng trong phòng, muốn ngăn cản nàng khi phản ứng đầu tiên chính là lấy hấu đế tánh mạng coi như uy hiếp. Nay nhất chiêu dung quyết đã nhiều ngày vô dụng, tiết gia hỏa đều mau đã quên. Ta xác thật suýt nữa tin. Dung quyết ngừng một lát. Lại nói, ta trong đầu. sắc thật nghĩ tới Lam Đông Đình tên. Thiết ra hỏa nhằn chặt mi. Nhìn xem, thu thú khi một chút phá sự, Dung Quyết có thể mang thủ lòng nghi ngờ đến bây giờ. Lam Đông Đình làm hắn muội muội cho ngươi truyền tin sự tình, ta cũng biết Dung Quyết nói, là thời cơ quá xảo. Thậm chí, Lam Đông Đình so với ta nói trước đứa nhỏ này tồn tại điểm này, ở từ trần lễ trong miệng biết chân tướng sau, càng làm cho Dung Quyết bực bội. Nhưng biết hài tử là của ta, lại đã biết quyết định của ngươi khi ta lại có chút sợ hãi. Dung quyết thoáng cúi đầu, nhìn về phía Tiết Gia Hòa quật cường thẳng thắn lưng, Tây Bắc trở về lộ trình, ta 5 ngày không đến liền đi xong rồi. Tiết Gia Hòa trong lòng phi nói, chậm một chút mới hảo. Dung quyết thấp giọng nói, ta biết ngươi lo lắng băn khoăn chính là cái gì, những cái đó đều sẽ không phát sinh. Phải không? Tiết Gia Hòa rốt cuộc mở miệng nói, Nhiếp Chính Vương điện hạ nhưng thật ra nói nói ta lo lắng băn khoăn cái gì. Nguyễn nghe kỹ càng. Ta có thể cho Tiết thứ sớm ngày tự mình chấp chính. Thủy diệt hắn cùng Lam Đông đỉnh Dư thừa lòng nghi ngờ, cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau chiếu cố đứa nhỏ này dung quyết cảm thấy chính mình lòng bàn tay cơ hồ ở nóng lên, ngươi sẽ không trở thành cái thứ hai trần phu nhân, ngươi ta hải tử cũng sẽ không trải qua ngươi cùng ngươi đệ đệ sở trải qua sự. Thiết ra hỏa mặc không lên tiếng, dung quyết rũ mắt chỉ có thể trông thấy nàng đỉnh đầu nho nhỏ phát toàn, lại thấy không rõ nàng biểu tình, hít một hơi thật sâu, đôi chính mình nhắc mai ba lần không thể bước nàng, thật vất vả mới bình tâm tĩnh khí xuống dưới chờ con ngựa chậm gì gì đi đến nhiếp chính vương phủ trước khi dung quyết một khắc không dám lơi lỏng mà thân thủ đem tiết gia hòa mang xuống ngựa lại dắt trở về tây đường việt sau mới nghe thấy nàng đã mở miệng từ nhiếp chính vương điện hạ trong miệng nghe thấy dễ nghe lời nói không dễ dàng nàng nói đứng yên góp chân lấy hôm nay nhất bình tĩnh diện mạo nhìn chăm chú dung quyết nói ra lời nói lại so với phía trước đều phải thọc dung quyết tâm ra tử cũng dung ta tu chỉnh một câu lúc chưa nói ta không nghĩ lưu lại hải tử bởi vì ta cũng không tâm duyệt ngươi dung quyết nàng khi còn bé là cỡ nào tưởng trở thành có thể bị cha mẹ chờ mong sở dáng sinh hài tử a có thể tận tình làm lũng cười vui bị song thân phủng trong lòng bàn tay sùng ái lớn lên ta sẽ không vì phi ta người yêu thương sinh nhi dục nữ tiết gia hòa bình tĩnh địa đạo nếu chỉ là muốn cái hài tử ngươi lại có thể tìm ra nữ nhân khác tiết gia hòa dung quyết đột nhiên đánh gãy nàng lời nói vòng nàng thủ đoạn ngón tay hơi hơi buộc chặt nhấp khẩn khỏe miệng che áp lực tức giận đừng nói nữa tiết gia hòa chỉ ngừng một tức Liền tiếp theo nói đi xuống, có thể dưỡng ở phủ ngoại, chờ ta rời đi nhiếp chính vương phủ sau, ngươi liền có thể đưa bọn họ tiếp trở về, giai đại vui mừng. Ngươi ta nói đến cùng chỉ là thứ hôn, chỉ cần. Dung quyết trong đầu bình tĩnh tự giữ đứt đoạn một cái chớp mắt. Phục hồi tinh thần lại khi, hắn đã thủ sắn tiết ra hòa sau cổ đem nàng kéo gần lại chính mình trong lòng ngực. Tiết ra hòa dương mắt xem hắn, cặp kia vẫn cứ cùng hơn hai năm trước giống nhau trong ánh mắt không hề lùi bước chi ý. Dung quyết liếm liếm môi. Không tự giác mà thoáng tăng thêm chỉ thượng lực đạo, khắc chế không cho Tiết Gia Hòa cảm thấy đau đớn trình độ, ta chạm qua ngươi, không sai đi. Hắn tầm mắt chuyển hướng Tiết Gia Hòa sau lưng giường, liền ở nơi đó. Tiết Gia Hòa đôi mắt kinh ngạc mà thoáng trợn to, còn không có tới kịp hoàn toàn lý giải dung quyết lời này là có ý tứ gì, đã bị hắn tay mang theo dơ lên mặt tới thân giường miệng môi. Hung ác hôn môi cơ hồ đem Tiết Gia Hòa mang về cái kia không hề khắc chế ban đêm, nàng theo bản năng mà dãy giụa lên, bị dung quyết thoải mái mà nhất nhất áp. Thẳng đến Dung Quyết tự mình kéo ra khoảng cách lưu ra hô hấp khe hở khi, Tiết Gia Hòa cơ hồ là lập tức liền không cần nghĩ ngợi mà muốn từ hắn khủy tay chung tránh thoát đi ra ngoài. Dung Quyết ấn xuống Tiết Gia Hòa, khàn khàn thanh âm chống lại cái chán của nàng, bị nàng nói mấy câu dẫn ra tức giận không tự giác mà bình phục xuống dưới, hiện tại nhưng thật ra biết sợ. Còn tiếp theo nói sao? Tiết Gia Hòa tránh thoát không được, từ trong cổ họng run rẩy hít hà một hơi, vô pháp tưởng tượng Dung Quyết kế tiếp là muốn làm cái gì? Dung hết toàn lực chống lại hắn ngược bả vai, tứ hôn chỉ là mạnh mẽ đem ngươi ta cột vào cùng nhau, toàn quốc khánh đều biết được danh mạch. Lam Đông đỉnh đâu? Dung quyết động tác dừng một chút, hắn như suy tư gì mà nhéo tiết ra hỏa sao eo, có chút thất thần mà nghĩ thầm này eo tế đến không khỏi có chút quá mức. Việc này cùng Lam Đông đỉnh vốn là không hề liên quan, không cần đem vô tội người liên lụy tiến bảo. Tiết gia hỏa cắn răng nói, ngươi trước buông ta ra. Dung quyết rũ mắt nhìn chằm chằm toàn lực phản kháng muốn thoát đi hắn tiết ra hỏa. Trong lòng ngực lặng lẽ quay cuồng khởi khó có thể danh trạng hát thủy tới. Tiết Gia Hòa uy hiếp, nói đến cùng, Dung Quyết cũng chỉ bắt chẹt như vậy một cái hai cái quá. Nếu là vì bệ hạ, ngươi cũng không muốn. Dung Quyết lạnh lùng thanh âm chui vào Tiết Gia Hòa như nói, một cái chớp mắt liền làm trên tay nàng chống cự lực lượng yếu đi đi xuống. Vì bệ hạ, Dung Quyết lạnh băng mà cong lên khoẻ miệng, đáy mắt không hề ý cười, là, nếu là vì Tiết thức đâu. Ngươi đây là bội ước. Tiết ra hỏa cắn cắn chính mình đầu lưới bảo trì bình tĩnh chân định, đừng quên, tiên đế đã rửa theo ngươi yêu cầu đem ta chỉ hôn cho ngươi, ngươi không thể. Ta mặc dù không tạo phản, làm tiết thức quá đến mỗi ngày so hiện tại càng thống khổ phương pháp cũng có thể nghĩ ra 51 trăm cái. Dung quyết nói, hoặc là, ngươi cũng có thể ngoan ngoãn mà nghe ta nói, đổi lấy tiết thức nhật tử quá đến như nhau thường lui tới thậm chí càng nhẹ nhàng chút, như thế nào. Tiết Gia hỏa sớm đã nghe qua Dung quyết 3 lần 4 lượt lấy hấu đế tới uy hiếp nàng. Nhưng duy độc lúc này đây, hắn ở huy hiếp là lúc một đạo để ra điều kiện. Chỉ có Dung Quyết phát hiện được đến chính mình máu chính như cùng sóng thần từ bên thai dít gạo thổi quét mà qua, thanh âm kia đinh thai nhức ốc. Hắn căn bản không biết chính mình chờ mong chính là Tiết Gia hỏa cái gì đáp án. Trái tim đánh trống reo hò đến giống muốn nhảy ra ngực, Dung Quyết không thể không ngừng thở không chế tim đập, nôn nóng chờ đợi Tiết Gia Hòa chậm chạp không tới trả lời. Như vậy nhật tử muốn bao lâu? Tiết Gia hỏa hỏi. Muốn bao lâu liền bao lâu thẳng đến có một ngày ta kêu đỉnh. Dung quyết không chút nghĩ ngợi mà đáp. Tiết gia Hỏa lại trầm mặc hồi lâu. Rồi sau đó, nàng vươn tay, gần như không hề lực đạo mà đặt ở Dung quyết trên cổ. Nhảy lên phần cổ mạch đập bị người gián lên, Dung quyết suýt nữa phản xạ có điều kiện mà nhảy dựng lên đem Tiết gia Hỏa ném đi trên mặt đất, gắt gao mà để nén xuống thân thể hưng phấn run rẩy sau. Hắn nói giọng khàn khàn, "Ngươi muốn giết ta?" Tiết gia Hỏa híp mắt nhìn Dung quyết, biểu tình mang theo hai phần lạnh 62 Đệ 62 chương Nếu là ngươi tưởng phản kích, ta đã sớm là cổ thi thể. Thiết Gia Hòa chậm rãi nói. Nàng đối chính mình cùng Dung Quyết đối lập vẫn là có tự mình hiểu lấy. Dung Quyết trở tay nắm lấy Thiết Gia Hòa tay, đem tay nàng chỉ xuống phía dưới di nửa tức vị trí, dùng sức bóp chặt nơi này nói, cho dù là ngươi sức lực cũng có thể giết người. Thiết Gia Hòa liền đem đầu ngón tay dừng lại ở Dung Quyết ý bảo vị trí, phảng phất có thể cảm nhận được mạch máu chung nào hạt chảy qua máu tươi thanh âm, còn có hữu lực mạch đập lên Thật nhanh. Dung Quyết cũng đang khẩn trương sao. Bệ hạ đã sớm nói qua, chuyện này tùy ta ý tới làm. Nàng nói, ngươi dùng bệ hạ uy hiếp ta, cũng không chiếm được ngươi muốn đổ vật. Mới vừa rồi còn ở trưởng công chúa Phủ Khi, Dung Quyết ly ấu đế chỉ có kia một chút khoảng cách, tiết gia hòa nhất thời bị hắn hù trụ, hiện nay bình tĩnh mà cẩn thận ngẫm lại lại không phải lần đó sự. Nàng không phải từ trước cái kia đối thượng Dung Quyết khi trong tay chống chân không có lợi thế tiết gia hòa, nàng có gần một chương bài lại vừa lúc là Dung quyết sở yêu cầu. Nếu ngươi cũng có tưởng từ ta trên người được đến đồ vật, như vậy ngươi uy hiếp ta, ta liền có thể uy hiếp ngươi. Thiết gia hỏa nhàn nhạt địa đạo. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, mọi người đều là giỏ che múc nước công giá chảng. Ngươi không ăn này bộ. Dung quyết như suy tư gì, hắn như cũ năm tiết ra hòa tay, ngón cái khâu ở nàng trên cổ tay. Tuy rằng phát hiện không đến hoạt mạch, nhưng Dung quyết thăm đến ra tiết gia hòa mạch đập tim đập thập phần vững vàng, hiển nhiên nàng giờ phút này dị thường bình tĩnh. Tóm lại, trước không cần cùng nàng khởi quá lớn xung đột, tương lai còn dài. Dung quyết tưởng, tiêu ngự ý ghi vừa rồi theo như lời kêu phiên lời nói như cũ như ngạnh ở hầu, tiết gia hòa lại vẫn luôn xử tại trước mắt, dung quyết tưởng tĩnh hạ tâm tới hảo hảo ngẫm lại đều không được. Dường như một cái tiết gia hòa hướng trước mặt hắn vừa đứng, lại liên hắn một cái, suy nghĩ của hắn liền bang mà một tiếng chấm lại, dần dần đình chuyển. Tiết gia hòa là khi nào bắt đầu đối hắn có như vậy ảnh hưởng. Dung quyết đem vấn đề này ấn đến sau đầu. Thấp giọng nói, ta bất động hắn, ngươi sẽ hảo hảo nghe lời." Tiết Gia Hòa một câu khỏe miệng, trong trẻo trong mắt toàn vô ý cười, Nhiếp Chính Vương điện hạ cảm thấy đâu? Dung quyết nhăn lại mi. Nàng đương nhiên sẽ không. Hắn dương mắt ở Tiết Gia Hòa phòng trong quét một vòng, nói, "Ta chuyển đến Tây Đường viện trụ." Tiết Gia Hòa ấn ở Dung quyết cần cổ thủ hạ ý thức mà đi xuống nhấn một cái. Bên ngoài phòng nhiều chi một trương giường Dung quyết bổ sung nói, "Vô luận ngươi muốn làm gì, ta đều ngăn được ngươi." Tiết Gia Hòa há miệng thở dốc. Ngạc nhiên đến nhất thời chưa nói ra lời nói tới, sau một lúc lâu mới nói, ngươi tưởng giam lòng ta. Nàng mới vừa nói câu Dung Quyết không thể mấy tháng nhìn chằm chằm vào nàng, tổng có thể tìm được khe hở. Dung Quyết liền thật tính toán kế tiếp nhìn chằm chằm vào nàng. Dung Quyết không có làm biện giải, đối với Tiết Gia Hòa hơi hơi lâm vào hắn cổ móng tay cũng cùng nhau xem nhẹ, liền từ hôm nay trở đi. Gần nhất Tiết Gia Hòa chính mình thân thể vô dụng, lạc thai là động căn bản nguyên khí đại sự. Thứ hai, Dung Quyết không nghĩ mất đi đứa nhỏ này. Mặc dù ở kế tiếp mấy tháng gian có bất luận cái gì cơ hội chuyển biến Tiết Gia Hòa ý tưởng, hắn đều sẽ nắm chặt. Đến nỗi hắn muốn chính là Tiết Gia Hòa vẫn là khác cái gì, nay cũng đủ thời gian làm hắn suy nghĩ cẩn thận. Còn muốn giết ta sao? Dung Quyết thấp giọng nói, không nói liền buông tay. Suýt nữa khắp Dung Quyết cổ rốt cuộc là nhất thời chi khí, Dung Quyết thế lực quá lớn, hắn nếu thật tùy tiện đã chết ngược lại đối ấu đế đám người tới nói là cái phiền thoái, Hơn nữa Tiết Gia Hòa cũng không cảm thấy Dung Quyết thật sẽ ngoan ngoãn đứng làm nàng sát. Tiết Gia Hòa hơi buông lỏng tay thượng lực đạo, thiên quá mặt đi xem Dung Quyết bên gáy, nơi đó bị nàng móng tay véo ra vài đạo mang theo đường cong dấu vết. Triệu Bạch Dung Quyết ê ta không ở khi, ngươi bảo vệ tốt. Đúng vậy. Triệu Bạch theo tiếng nghe không ra từ đâu chuyển đến. Tiết Gia Hòa theo bản năng lại hướng nóc nhà nhìn mắt, lòng nghi ngờ Triệu Bạch lại ẩn thân ở kia mặt trên. Một cái Triệu Bạch liền đủ giám sát chặt chẽ nàng mỗi tiếng nói cử động, lúc này lại bỏ thêm cái Dung Quyết. Đây là hạ quyết tâm đem nàng xem đến gắt gao ý tứ. Tiết Gia Hòa ngồi ở phòng trong xem nhiếp chính vương phủ hạ nhân vội vàng đi tới đi lui khuôn vác đồ vật, non nửa cái canh giờ thời gian, quản gia đã đem gian ngoài cách ra một mảnh trống không khu vực, ở nơi đó lại chi chưng giường. Chờ bọn họ bận việc xong rồi, Tiết Gia Hòa cười khẽ, có phải hay không có điểm quá keo kiệt. Quản gia nhìn nhìn Tiết Gia Hòa, sáng suốt mà không cãi lại, vẫy lui còn lại bọn hạ nhân sau, chiều Tiết Gia Hòa hành lễ liền chậm rãi rời khỏi tây đường viện. Lục doanh nhíu mày nhìn chằm chằm trong chốc lát giản dị dường, lại ngẩn đầu lên nhìn một vòng nóc nhà cùng cửa sổ cửu, thở dài cấp tiết gia hòa châm trà, điện hạ mạc khí. Ta không khí, khí cũng vô dụng. Tiết gia hòa tiếp nhận cái ly, biểu tình thập phần bình tĩnh, hắn ngủ gian ngoài khiến cho hắn ngủ, dù sao là hắn phủ đệ, ngủ ở trong hoa viên đều tùy tiện hắn. Lục doanh lại đi điểm hương, nói là ta không tốt, khi đó không nên giúp đỡ tiêu đại nhân khuyên ngài ai biết chỉ kém này ngắn ngủn một hai ngày công phu này sau này nhược tử càng kéo điện hạ thân mình liền sẽ càng nặng thai nhi tháng càng lớn đương nhiên càng không thích hợp là thai tiết gia hỏa kéo dài tới hiện giờ đều là bởi vì nàng thân mình không tốt bất đắc dĩ mà làm chi lục doanh mỗi ngày bên người chiếu cố tiết gia hỏa đương nhiên biết tiết gia hỏa bụng kỳ thật đã so lúc trước thoáng cố lấy một ít chẳng qua cũng là thường nhân ăn no sai giờ không nhiều lắm chỉ là cách quần áo khi nhìn không ra tới ta biết nhưng cấp không được tiết gia hỏa lắc lắc đầu đảo lại trấn an lục doanh Hướng chỗ tốt ngắm lại, ít nhất không cần lại lén lút sát thuốc. Lục doanh miễn cưỡng cười cười, là, chỉ cần chiếu tiêu đại nhân cấp phương thuốc trên là được. Hoặc là, liền từ đây không sát thuốc. Thiết gia hòa nói. Lục doanh sửng sốt. Ta lại không cần lại dưỡng thai thiết gia hòa ngạc như nói, lại không phải phía trước kia ba tháng, còn phải cẩn thận cẩn thận mà che chở. Người đã quên hôm nay ta nguyên bản là muốn làm gì sao? Điện hạ nói được là lục doanh túi đầu. Trong lòng không biết là chua sót vẫn là không thói quen cảm xúc tràn ngập lồng ngực, là ta nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Bất quá nếu là điện hạ tưởng đình dược, có lẽ đối thân mình có mặt khác ảnh hưởng, vẫn là chờ tiêu đại nhân tới khi, hỏi trước quá hắn lại quyết định, tốt không? thiên gia hỏa trầm ngâm một lát, người nói được có lý. Tuy tiện đình dược có lẽ còn có khắc hại, vẫn là do hỏi quá tiêu ngự ý để lại làm tính toán. Chỉ là nghĩ đến kia chén thuốc nguyên bản mục đích cùng hiện tại tương bội. Tiết gia hòa nghe thấy dược vị khi liền theo bản năng mà không quá tưởng uống. Từ trước đến nay uống dược sảng khoái đến cùng uống nước dường như nàng nhìn chằm chằm chén thuốc nhìn hồi lâu, lục doanh nhỏ giọng nhắc nhở quá hai lần sau, nàng mới không tình nguyện mà dơ lên chén, một lòng tay đem uống nhỏ bắt đến một bên, như cũ hảo sảng mà một hơi đem hương vị lại ngọt lại khổ chén thuốc từ trong cổ họng rót đi xuống. Cũng không biết như thế nào, rõ ràng là đồng dạng chén thuốc. Này một chén theo hết hầu đi xuống khi lại đột nhiên kêu tiết ra hòa từ trong cơ thể quần cuộn ra một cổ bài xích chi tình, dường như tức khắc liền phải đảo lại trào ra tới dường như, tiêu tiết ra hòa theo bản năng mà che lại miệng, tao mày ý đồ đem ghê tẩm buồn nôn cảm áp xuống đi. Điện hạ, lục doanh đang định đem chén thu đi, nhìn thấy tiết ra hòa bộ dáng hoảng sợ, dược đều là thử qua độc, như thế nào sẽ? Nghe thấy độc tự, ngôi sổ ngoài cửa sổ triệu bạch một cái cơ linh, xoay người lên đang nguồn hướng dưới tảng cây nhảy Lại đột có điều cảm mà sau này quay đầu lại đảo qua, quả nhiên thấy Dung Quyết vừa lúc từ ngoại trở về. Vương ra tới rồi, hắn này liền không cần chính mình nhảy ra đi đi. Triệu Bạch nghĩ nghĩ, lại cẩn thận mà đem nâng lên một chân thu trở về, cách non nửa cái sân quan sát trong phòng tình huống. Dung Quyết nhưng thật ra không nghe thấy lục doanh trước một câu, nhưng còn không có mại đến cửa phòng khẩu, hắn liền nghe thấy được bên trong truyền ra tiếng kinh hô, lập tức bước nhanh đuổi tới nội phòng, trùng hợp nhìn thấy Tiết Gia Hòa chính đưa lưng về phía hắn nôn khan Lục Doanh ở một bên nôn nóng mà đỡ nàng thân mình, bị đánh nghiêng chén thuốc lẻ loi ở trên bàn nhẹ nhàng đông đưa, Dung Quyết tầm mắt từ không chén thuốc thượng đảo qua mà qua, ba bước cũng làm hai bước tiến lên từ Lục Doanh trong tay đem tiết ra hòa đỡ ổn, một tay giá trụ nàng thân thể, nhũ mày hỏi, đi đổ nước tới, nàng uống lên cái gì? Lục Doanh biên đứng dậy vội vàng đi tìm trà cụ, biên trả lời, chỉ là dưỡng thai dược, Tiêu đại nhân khai phương thuốc, ta thân thủ chiên, Dung Quyết không tự giác mà nhẹ nhàng thở ra. Túi đầu xem tiết gia hòa lại nhiều lần như là muốn nôn thứ gì ra tới lại đều thất bại, nhấp môi làm nàng dựa đến chính mình trên vai, nhẹ nhàng vỗ nàng lưng, động tác thập phần mới lạ, không thoải mái. Tiết gia hòa trong bụng quay cuồng đến váng đầu hoa mắt, rồi lại cái gì đều phun không ra, khó chịu đến chỉ nghĩ tiếp theo khẩu liền phun ở dung quyết trên người, nơi nào có tâm tư hồi hắn nói. Nếu là thanh én, tới cũng quá một chút. Đạo như là đơn thuần ghê tởm. Lục doanh nhanh tay nhanh chân mà đổ nước lại đây, đưa đến tiết gia hòa bên miệng. Điện hạ uống một ngụm thử xem. Tiết Gia Hỏa cắn khỏe miệng đợi vài giây, túi đầu liền lục doanh trong tay chung trà nhấp một cái miệng nhỏ ngọt thanh nước trà đi xuống, thật dài ra một hơi. Như cũng là đầu choáng váng nao trướng. nhưng kia bụng bị người từ trong ra ngoài run lên một lần cảm giác nhưng thật ra hơi chút tiêu tán chút. Lục Doanh ngắn ngủi đi mà quay lại, lại đem khác cái đồ vật đưa đến Tiết Gia Hỏa bên môi, thấp giọng hung nói, "Điện hạ, ăn cái này thử xem." Tiết Gia Hỏa mắt cũng không mở to mà hé miệng ăn đi vào. Lập tức bị toan đến một cái giật mình mở hồng toàn bộ hai mắt. Nghe nói có thai phụ nhân đều thích ăn chút toan, đây là thành biện kinh bán đến tốt nhất. Lục doanh thấy tiết gia hòa không giống lần trước giống nhau phản cảm, không khỏi ra khẩu khí, điện hạ cảm giác có khá hơn. Tiết gia hòa hàm chứa này toàn phải gọi người răng đau quả mơ cắn cũng không phải phun cũng không phải, chẳng qua sắc thật cảm thấy thoải mái thanh minh chút, vì thế đầu lưỡi một tắc đem nó đổ tới rồi quay hàm, lục doanh, đỡ ta lên. Lục doanh còn không có tiến lên. Bên cạnh nam nhân đã không nói một tiếng mà đem Tiết Gia Hòa nửa đề nửa ôm lên thả lại liền ghế trên, trước kia uống này dược cũng như vậy. Nay đảo sẽ không Tiết Gia Hòa dùng đầu lươi chọc chọc mơ chua, đột mà cười nói, ta hôm qua uống rượu khi, cho rằng đó là cuối cùng một lần, không nghĩ tới hôm nay còn phải uống, tự nhiên cảm thấy phản cảm. Cứ việc Tiết Gia Hòa chính mình cũng không biết có phải hay không nguyên nhân này, nhưng thuận miệng nói đến cách hứng Dung Quyết luôn là có thể. Dung Quyết đứng ở Tiết Gia Hòa bên cạnh nhìn nàng hai mắt. Rồi tay đem nàng vừa rồi nôn khan khi thấm ra nước mắt lau không cần cùng chính người bực bội. Ta đảo có chút tò mò là bái ai ban tạo. Tiết gia hòa lập tức nghiêng đầu né tránh Dung Quyết ngón tay, nhưng động tác chậm một phách. Dung Quyết không nói cái gì nữa, hắn thu tay lại khi đem Tiết gia hòa ngạch tế một sợi hỗn độn sợi tóc thuận trở về, rồi sau đó thu tay lại nói, ngày mai làm tiêu ngự ý lại đây nhìn xem. Bên hai bị Dung Quyết đốt ngón tay nhẹ nhàng cọ quá, Tiết gia hòa không khỏi ghé mắt, Dung Quyết vì làm nàng lưu lại hài tử. Sở làm hy sinh không thể nói không lớn, hắn cư nhiên đều học được hư tình giả ý đi lên. 63, Đệ 63 chương. Buổi sáng buồn nôn qua đi, tiết gia hòa cả ngày đều có chút buồn bã hiểu xịu, buổi tối càng là vô dụng cái gì cơm liền ngã đầu ngủ hạ, dung quyết trở lại tây đường viện khi, tiết gia hòa liền cái đèn cũng chưa cho hắn lưu, bên trong im áng một mảnh. Dung quyết phóng nhẹ lực đạo đẩy cửa ra, thấp giọng nói, triệu bạch. Trường công chúa tựa hồ muốn ăn không phân chấn, bị lục doanh khuyên nhiều ít ăn chút. Lại nhìn thương, liền đi ngủ Triệu Bạch hiện thân ra tới Một năm một mười bẩm bảo nói Thoạt nhìn không có gì khác thường Dung quyết xua tay, ta đã biết Tiết ra hòa biểu hiện đến gió êm sóng lặng Này bản thân là lớn nhất khác thường Xem nàng ban ngày hơi có chút đập nồi dìm thuyền bộ dáng Căn bản không giống như là chuẩn bị nhận thanh nuốt khí Như vậy mang quá bộ dáng Giờ phút này không rên một tiếng Hoặc là là không nghĩ tới phản kháng biện pháp Hoặc là chính là ám độ trần thương Dung quyết vội vàng rửa mặt xong nằm xuống vốn đã quẹt cực thân thể lại chậm chạp cảm thụ không đến buồn ngủ. hắn tử tây bắc chạy về khi 15 phút cũng không dám trì hoãn. mỗi ngày nghỉ ngơi thượng hai cái canh giờ liền tinh tốt, đừng nói người, liền mắt đều mệt đến quá sức. nhưng lúc này rốt cuộc rửa gần giường, dung quyết chỉ cảm thấy thể xác nặng chịu, tinh thần vẫn sống nhảy đến như là mới vừa rời giường luyện song kiếm giống nhau thanh tỉnh. hắn gối lên cánh tay nhìn chậm chạp một lát nóc nhà, cuối cùng vẫn là một lần nữa ngồi dậy, đem đông lạnh tầm mắt chuyển hướng về phía nội phòng phương hướng. một lát sau. Dung quyết cơ hồ là gión ra gión rén mà vào tiết gia hòa trong phòng, rèm châu bị hắn nắm lấy nhấc lên lại lặng lẽ bung, nhỏ vụn tiếng vang sen lẫn trong gió đêm lay động xuôi thai đến cũng không rõ ràng. Tiết gia hòa ngủ thật sự hương, như cũng là nằm nghiêng hơi hơi cuộn lên thân thể tư thế ngủ, Dung quyết trước kia liền xem qua một lần, nhưng lần này tâm tình cùng khi đó lại bất đồng. Dung quyết dừng bước ở ly giường còn có hai ba bước vị trí, nương ánh trăng nhìn chung quanh một vòng trong phòng bài trí, phòng trong thật sự không có gì tiết gia hòa dấu vết. Thoạt nhìn xác thật là vẫn luôn có người cư trú, lại chưa bị trước mắt chủ nhân thiên hảo, thoạt nhìn lệnh như băng, liền cùng đưa lưng về phía hắn nằm ở trên giường tiết gia hòa giống nhau cự người với ngàn dặm ở ngoài. Đứng đó một lúc lâu sau, Dung Quyết tiến lên vài bước, rốt cuộc là cái gì cũng chưa làm, chỉ trầm mặc mà dối tay thế tiết gia hòa đem chăn dịch hảo liền lui đi ra ngoài. Tiêu ngự ý ngày thứ hai sáng sớm liền tiến đến nhếp chính vương phủ, hắn lo lắng một ngày một đêm, không biết Dung Quyết cùng tiết gia hỏa rốt cuộc nói đến như thế nào lại quan tâm tiết gia hòa thân thể, đừng nói nhiếp chính vương phủ tới thái y yểm viện gọi người, chính là không gọi, tiêu ngự y yểm cũng muốn chính mình chạy tới nhìn mới yên tâm. tiêu ngự y yểm đến tây đường việc khi bị triệu bạch không lưu tình chút nào mà đổ ở ngoài cửa trước lục soát cái thân mới cho vào nhà. tiết gia hòa mới vừa dùng cơm sáng, nàng rũ mắt dùng cái muỗng bắt bẻ trong chén thanh đạm cháo trắng, chỉ cảm thấy thập phần nhất không nổi ăn uống, miễn cưỡng ăn hai khẩu liền làm lục doanh thu đi xuống, nhìn về phía tiêu ngự y yểm lúc trước dược không cần lại dùng đi tiêu ngự y xem xét tiết gia hòa vẻ vải biểu tình nói điện hạ dung thần trước thiết cái mạch thiết gia hòa lười biếng đem thủ đoạn đặt lên bàn lục doanh nhỏ giọng ở bên nói hôm qua điện hạ như là thanh én vừa uống xong dược liền phạm lê tưởng nhưng lại cái gì cũng không nổ ra tiêu ngự y không khỏi lại cẩn thận đánh giá tiết gia hòa sắc mặt thấy nàng sắc thật so mấy ngày hôm trước vẻ vải hiểu sỉu rất nhiều đáp một lát mạch đập liền thu tay lại nói điện hạ là ăn nhị kia dự vị vẫn là khác cái gì Người được khi liền cảm thấy không thoải mái, ngạnh uống đi vào quả nhiên không được. Tiết gia hòa nói, vừa lúc, về sau cũng không cần phải, liền chặt đứt đi. Tiêu ngự y thì hề thở dài, hắn hồng thuốc bị triệu bạch lưu tại ngoại sườn, là hai tay chống chân tiến vào, lúc này đôi tay một sủi túi đầu đối tiết ra hòa hành lễ, điện hạ, ban đầu dưỡng thai dược là có thể chặt đứt, nhưng ngày sau ngày như thế nào tính toán, thần vẫn là muốn nghe thượng vừa nghe. Lão ngự y thì có chút may mắn mà tưởng. Có lẽ ngày hôm qua hắn kia phiên lời nói có thể làm Dung Quyết bế tắc giải khai, sau đó này hai người biệt biệt nữ nữ mà có thể bắt đầu sinh hoạt cũng nói không chừng đâu. Ta tính toán chưa từng biến quá. Thiết gia hòa nâng mà nói, ngươi chỉ chuẩn bị sẵn sàng hành sự tùy theo hoàn cảnh liền có thể. Tiêu ngự y thì cùng lục doanh đồng thời quay lại đầu đi nhìn nhìn lúc này liền đứng ở cách đó không xa triệu bạch. Hắn nghe được lại như thế nào? Thiết gia hòa cười khẽ, giống như Dung Quyết không biết dường như còn không phải là bởi vì hắn biết ta chưa từ bỏ ý định, cho nên mới thời khắc gọi người nhìn chằm chằm ta không dám thả lỏng Ôm kiếm triệu bạch. hắn mắt nhìn thẳng làm bộ chính mình là cái tận trung cương vị công tác kẻ điếc tiêu ngự y nghĩ nghĩ thay đổi cái phương thức thật cẩn thận mà khuyên điện hạ nếu là lần thứ hai bị bệnh bệ hạ chắc chắn lo lắng tiết gia hỏa rũ mắt ta có chừng mực bất quá nhiều nhất lại mấy tháng sự tình tiêu ngự y sâu đến nắm râu điện hạ này dược không phải thức ăn tùy thời tưởng đỉnh liền đỉnh hiện nay đến tuột cùng có thể hay không đình? Tiết gia hỏa trực tiếp hỏi. Có thể là có thể, chỉ là kia liền được rồi. Tiết gia hỏa cường ngạnh mà đánh gãy Tiêu Ngự Y chưa thế nhưng chi tử. Sau này Tiêu đại nhân không cần tới Tây Đường viện như vậy cần, chiếu quy củ một tháng chạy hai lần là được. Tiêu Ngự Y bị tiễn đi thời điểm hơi có chút nghẹn họng nhìn chân chối, hắn nhưng thật ra tưởng cùng Tiết gia hỏa theo lý cố gắng, nhưng nhìn nàng bộ dáng lại không đành lòng chửi ẩm lên, lúc gần đi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chữa bạch Đem chướng tất cả đều ghi tạc dung quyết trên người. Lục Doanh đem hòm thuốc đưa tới tiêu ngự y ở trong tay, nhỏ giọng nói, tiêu đại nhân, này làm sao bây giờ? Ngươi nhiều chiếu cố điện hạ chút, nếu nàng có cái gì không đối liền lập tức gọi người đến thái y hề viện nói cho ta. Tiêu ngự y thì thở ngắn than dài, ta xem điện hạ hôm nay không có gì ăn uống. Hôm qua liền như thế. Lục Doanh lo lắng sốt ruột, nhìn lại không rất giống là cô ý, điện hạ nàng. Tiêu đại nhân cũng biết, luôn luôn ăn uống chi dục thượng sẽ không ủy khuất chính mình. Tiết gia hòa ước chừng là khổ nhật tử quá nhiều, chỉ cần nuốt trôi, liền cơ hồ không cái ăn, đều sẽ ăn đến 7-8 phần no mới miễn cương dừng lại. Đương nàng ăn đến không bao lâu, Tia thông thường là thật sự ăn không vô. Đối tiết gia hòa rất là hiểu biết hai người liếc nhau, đồng thời thấp thấp thở dài. Tiêu Ngự y suy nghĩ sau một lúc lâu, nói, ta đi gặp bệ hạ, bệ hạ cho là duy nhất có thể khuyên động điện hạ người. Làm phiên tiêu đại nhân, ta liền ở nhiếp chính vương phủ tận tâm tận lực chiếu cố điện hạ. Lục doanh gật đầu tiễn đi tiêu ngự y y hồi tây đường viện trên đường nghĩ đến hắn cuối cùng một câu, lại liên tưởng đến tiết gia hòa như vậy yêu thích ấu đế là bởi vì nàng chết yểu thân sinh đệ đệ, không khỏi lại giật ra thở dài. Nếu là tiết gia hòa cái kia thân sinh đệ đệ còn ở, có lẽ hiện giờ hết thể đều rất có bất đồng, lại có lẽ lúc này có thể khuyên đến động tiết gia hòa người lại nhiều một cái. Cố tình chỉ có ấu đế này nửa cái đệ đệ còn trên đời. Ngày ấy thai ngén như là mở ra cái gì chốt mở dường như, từ ngày ấy lúc sau. Tiết gia hòa liền thường thường mà thường phạm lê tưởng tình cảm chân thành đùi ga cũng nhiều nhất mỗi ngày ăn thượng một ngụm nửa cái liền đỉnh thiên. Bất quá mấy ngày công phu, Lục Doanh lúc trước mua một tiểu vại mơ chua liền bị ăn đến chỉ còn mấy cái, nàng không thể không chạy đến trên đường mua. Ban đầu thập phần ghét bỏ này toan đến người đầu lưỡi đều đã tê dần quả mơ tiết gia hòa lúc này đã đem này trở thành nhan vật, thường thường liền cau mày hướng trong miệng tắc một cái. Ở Lục Doanh trở về phía trước, nàng dị thường quý trọng thả thong thả mà ăn dư lại mấy viên chữ hàng. Lục doanh đi mà quay lại khi dẫn theo hai đại bao mơ chùa, có vẻ có chút tâm sự nặng nghề, điện hạ, mới vừa rồi ta đi ra ngoài khi, đụng phải trong cung người. Nói là gặp phải, kỳ thật càng như là đối phương liền ở bên ngoài chờ lục doanh rời đi nhiếp chính vương phủ, mới tốt hơn đi đáp lời. Vương công công nói, bệ hạ tự ngày ấy lúc sau cấp điện hạ tặng hai lần tin, đều trâu đất xuống biển không có tin tức, còn nói hiện giờ nhiếp chính vương phủ đã sớm cử lai like khách, nhiếp chính vương hắn lập tức liền bệ hạ thánh mệnh đều minh cái lời không tôn. Lục doanh khái quát nói, cũng là không có cách nào biện pháp, mới ở nhiếp chính vương phủ ngoại đợi mấy ngày, nhìn thấy ta ra phủ khi mới theo kịp truyền lời, làm ta chuyển cáo cho điện hạ. Tiết Gia hòa nhai mơ chua động tác ngừng lại, nàng không thể tưởng tượng nói, bệ hạ đưa quá tin tới. Hai lần, lục doanh gật đầu, bệ hạ lo lắng ngại bị dung quyết giam cầm lên, nguyên tưởng phái người đem tra, nhưng... Lục doanh không cần phải nói xong, thiết Gia hòa cũng biết kết quả. Đừng nói tây đường viện buổi tối có mấy cái ám vệ. Dung Quyết trực tiếp liền ngủ ở viện này, trong cung người chỉ sợ là không vượt qua được này nói phòng tuyến. Bất quá ta đã thắc vương công công bẩm báo bệ hạ ngài tình hình gần đây, nói vậy bệ hạ cũng có thể tùng một hơi. Lục Doanh bổ sung nói. Dung Quyết hồi phủ sao? Chưa. Quản gia đâu? Lục Doanh lắc đầu, ta vừa mới khi trở về cũng nghĩ dò hỏi quản gia, nhưng hắn vừa lúc hôm nay ra ngoài, nhất thời nửa khắc cũng cũng chưa về. Tiết ra Hoàng ngẩn đầu nhìn nhìn nóc nhà, nghĩ triệu bạch nghe chính là Dung Quyết mệnh lệnh chỉ sợ sẽ không đối nàng mở miệng, chỉ phải tạm thời từ bỏ. Tả Hưu Dung Quyết đã nhiều ngày bất luận sớm muộn gì đều là sẽ tới Tây Đường Viện. Đại Khái là thật sợ nàng tìm được khoảng cách liền đối với thai nhi xuống tay, nhìn chằm chằm đến cực khẩn. Vì thế này đem Dung Quyết khoác tinh Nguyệt bước vào Tây Đường Việc Khi, phát hiện sớm nên một mảnh đèn nhánh trong phòng cư nhiên đèn đuốc sáng trưng. Triệu Bạch sâu kín xuất hiện ở Dung Quyết phía sau, nói: Vương gia khấu hạ bệ hạ tới tin sự, trưởng công chúa đã biết. Dung Quyết bước chân một đốn lập tức có điểm không quá tưởng lại đi phía trước đi. nay túng hóa dường như ý niệm từ hắn trong đầu chợt lóe mà qua, đã bị dung quyết mạnh mẽ đè xuống. triệu bạch nhìn dung quyết cất bước đi vào tiết gia hòa trong phòng, không biết vì sao có điểm tâm xúc động nào. vương gia tung hoành xa trường nhiều năm như vậy, rốt cuộc vẫn là gặp khắc tinh. có hồng môn yến tự giác, dung quyết cũng không dự đoán được mới đẩy cửa ra liền thấy tiết gia hòa ngồi ở trước mặt hắn uống trà. nghe thấy động tinh tiết gia hòa nâng nâng mắt, duỗi tay trắng ra nói, ta tin đâu. 64 Đệ 64 chương. Ngày mai cho ngươi. Dung quyết không giả ngu. Tiết gia Hỏa thu tay, nhiếp chính vương điện hạ mở ra nhìn. Cũng không biết ấu đế ở kia hai phong thư đều viết cái gì, Tiết gia Hỏa chỉ có thể ở trong lòng chờ đợi kia mặt trên không có gì không thể làm Dung quyết nhìn đến đồ vật. Ngay thường ấu đế cùng Tiết gia Hỏa lui tới thư tín đều là trực tiếp đưa đến lục doanh trong tay, mặc dù lần này dị biến lúc sau, Tiết gia Hỏa cũng không nghĩ tới Dung quyết cư nhiên trực tiếp làm quản gia đem tin ngăn cản xuống dưới không đưa đến nàng nơi này tới. Ta nhìn Dung Quyết nhóc thẳng ngôi, hắn thử tiến lên vài bước ngồi vào Tiết Gia Hòa bên cạnh ghế. Ta có một số việc không xử lý xong, không nghĩ ngươi ở bệ hạ tin nhìn thấy bất công chi tử. Bất công. Tiết Gia Hòa cười cười, nàng đôi tay phủng chung trà nhìn thẳng Dung Quyết. Theo ta nghe được nội dung tới xem, bệ hạ cùng nhếp chính vương điện hạ chi gian quan hệ dùng cái này từ tới hình dung, không khỏi cũng quá mức ôn hòa chút. Bởi vì Dung Quyết tự tiện ly kinh, lại giấu dếm hành tung dài đến nửa tháng. Trần lễ càng là ở hàn Giám thị dưới Lặng Yên thoát đi Tây Bắc Đại doanh, hiện giờ rơi xuống không rõ. Tuy rằng Tây Bắc phủ cận nho nhỏ rối loạn đã có Dung quyết thuộc hạ nhất nhất áp xuống, nay phiên hành vi bản thân liền đã đem Dung quyết đẩy hướng về phía cực kỳ bất lợi lập trường. Lần này Dung quyết bị lấy trụ nhược điểm, ấu Đế lại lo lắng tiết ra hòa tình cảnh, tự nhiên đối Dung quyết là mười vạn phần không hài lòng, chẳng sợ đối Long tìm vết cũng muốn đối Dung quyết làm khó dễ. Dung quyết cũng không phải nh người vò mềm quả hồng hai bên mở ra khai tranh đấu đánh cờ toàn bộ biển kinh không khí đều trở nên khẩn trương lên tây đường viện lại là một mảnh bình phong lãm tĩnh ngày ngày nửa bước không ra tiết ra hòa thẳng đến hôm nay mới từ ra ngoài lục doanh trong miệng đến nghe này hết thảy âu đế lại nhiều lần liên hệ không thượng nàng chỉ sợ đều phải đang âm thầm hoài nghi nàng đã bị dung quyết cầm tù hoặc giết hại ta đi tây bắc là vì trần lễ sự dung quyết giải thích nói nhưng là vì ngăn cản hắn chính vụ quân vụ này đó ta không hiểu biết cũng sẽ không nhúng tay Tiết gia hỏa thờ ơ Dung Quyết nói gì đó, nàng nói, nhiếp chính vương điện hạ đem ta tại đây cũng là sự thật, bệ hạ có điều bất mãn là nhân chi thường tình. Nhiếp chính vương điện hạ liền làm đều không sợ, còn sợ bị người ta nói. Nói nữa, ấu đế cùng Lam Đông Đình đều là bị Dung Quyết lấy vũ khí chỉ và uy hiếp quá người, đối hắn có thành kiến chẳng phải là hết sức bình thường. Ngay cả tiết gia hỏa chính mình, cũng thường xuyên cảm thấy tiên đế cùng Dung Quyết ước định trói buộc không được hắn. Tiết Chiêu viết Di Chiếu khi Dung Quyết đột nhiên mở miệng nói cùng Tiết Gia Hòa trong đầu tưởng giống nhau nói, hắn lúc ấy cho phép ngươi cự tuyệt, ngươi vì cái gì không có. Tiết Gia Hòa nghiêng người đem Trung Trà phóng tới trên bàn, trên mặt ý cười lệ phép thả lãnh đạm, ta nếu cự tuyệt, nhiễm chính vương điện hạ lúc ấy sẽ như thế nào?